Nhau đi ra ngoài tìm. Những người khác liền không cần đi ra ngoài, bằng không ta lại đến cùng đại gia đi tìm các ngươi Chúng ta sẽ không loạn đi, viên trưởng yên tâm. Ơn, mọi người đều thức ngoan. Hứa thu nhìn mắt trong viện ham sơ nhóm, các ngươi cũng cùng nhau đi ra ngoài đi, hai người kết nối nhiều người tìm đến nhanh lên. Cũng không biết kia chỉ ngốc anh vũ chạy rất xa, có phải hay không lạc đường lúc sau hủy khuất ở trên đường khóc. Hứa thu cho chính mình cầm chiếc mũ, lại bọc điều trường khăn quần cổ. Dẫn theo cái trang đồ ăn vặt cùng một bình nhỏ thủy túi ra cửa Vạn nhất ở trên đường tìm được rồi Còn có thể cấp ấu tể trước chống đỡ một chút bụng Tuy rằng có điểm tâm bất cam tình bất nguyện Nhưng là mặt khác ham sát nhóm cũng đều đi theo đi ra ngoài Xem bọn họ biểu tình Hứa thu lại từ phía sau cầm một đống lớn túi ra tới Mỗi người đều hướng bên trong trang một ít bánh quy Còn có một bình nhỏ sữa dê Mỗi người đều cầm hai cái túi Nếu là đụng phải nói liền cho hắn ăn Không có nhận được người đều là các ngươi. Khẳng định chỉ biết có một người đụng tới kêu chỉ tiểu anh vũ, vậy thuyết minh tuyệt đại bộ phận người đều có thể ăn hai phần. Hamster nhóm trong túi còn cố ý nhiều trang một ít hoa hướng dương hạt giống, thơm ngào ngạt, là trước đó không lâu mới vừa xảo chế ra tới. Bọn họ trên mặt biểu tình liền từ có điểm khó coi trở nên rất cao hứng. Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, tìm người tổng so đi đinh đinh đương đương làm cu ly tốt hơn nhiều. Sớm một chút tìm được người là có thể đủ xác định chính mình có thể ăn xong một phần này đàn hamster lập tức hưng phấn mà xông ra ngoài, người máy tiểu trợ thủ cũng chạy nhanh đuổi kịp, thật là một đám thập phần hảo thỏa mãn hamster. Hứa Thu bên này không có dẫn người, nàng là chính mình trực tiếp lái xe. Lần trước Đô Nan bọn họ lại đây thời điểm, liền trực tiếp từ phi thuyền vũ trụ thượng vận chuyển một chiếc xe lại đây, từ nơi khác nhập khẩu xe đều không cần thượng giấy phép, toàn tự động điều khiển ô tô còn có được hướng dẫn công năng. Xe thượng có thể ngồi xong vài người, nguyên bản trở về làm nghiên cứu luôn đông cư nhiên chủ động xin ra trận. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi." Hứa Thu thập phần kinh ngạc nhìn hắn một cái, hiển nhiên không nghĩ tới con thỏ lớn này sẽ có như vậy tốt bụng. Rốt cuộc đối phương tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn có điểm ngốc không kéo kỹ. nhưng là đối phương mỗi tiếng nói cử động giữa có thể thấy được tới, đại con thỏ bản chất thực lánh khốc vô tình, căn bản không yêu lo chuyện bao đồng. "Vậy ngươi ăn cũng lấy một phần đi." Nôn Đông cầm mấy cái tiểu máy móc lên xe. "Cái này là cái gì?" Tài Nguyên Thu thập khí. Ngâm viện nghiên cứu tài nguyên rất có hạ Hắn tổng phải đi đến bên ngoài lộng điểm đồ vật trở về. Tuy rằng nói chính hắn chạy trốn đi mau đến xa, nhưng là trong tay lấy đồ vật tương đối hữu hạn, vừa lúc có thể cọ một chút hứa thu này chiếc xe, nhìn xem chỗ xa hơn địa phương phong cảnh. Hứa Thu. Đệ 186 trang. Nàng liên biết, đại con thỏ căn bản là không phải vì nguyên cứu, chỉ là vì nghiên cứu. Cửa xe tự động mở ra, đi lên đi. Hứa Thu làm chính là điều khiển vị, tuy rằng chiếc xe là tự động điều khiển, nhưng là nếu xuất hiện trục trặc nói Cũng là yêu cầu nàng cái này chủ nhân tới tay động thao tác. Nguồn đông ngồi ở ghế điều khiển phụ, trong tay ra bên ngoài chạy ra một cái bình nhỏ, hắn buông ra tay nguyên bản méo vật nhỏ liền phông lên, như là khí cầu giống nhau lảo đảo lắc lư mà bay đến trên bầu trời, sau đó hướng bên ngoài thổi qua đi. Cái này là cái gì? Không khí thu thập khí. Muốn đo lường độ ấm độ ẩm. Liên tính là lại có thể làm người, muốn đo lường địa phương độ ấm độ ẩm, cùng với mặt khác tương quan số liệu, đều là muốn rửa vào chính mình đi thu thập tư liệu. Nôn Đông là một cái thật làm phái, có thể động thủ liền tuyệt đối không nói nhiều. Đương nhiên hắn những cái đó trợ lý cùng nhân viên công tác khác tình nguyện hắn nói thiếu điểm, dê bác nói chuyện luôn là quá chắc tâm, dễ dàng làm nhân ra hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình khả năng thật là cái thiểu năng trí tuệ. Trong tay hắn có rất nhiều như vậy vật nhỏ, một cái màu đen hình vùng cái hộp nhỏ liền hệ ở cái loại này tiểu khí cầu mặt trên, mỗi lại đây một đoạn đường, Duyên Đông liền ném một cái không khí bắt giữ khí đi ra ngoài, sau đó thu hồi tới. Hứa thu cũng không phải là hắn nghiên cứu viên, hỏi một câu liền không nói, nàng hiện tại liền nghĩ tiểu anh vũ, căn bản vô tâm tư phản ứng hắn. 008 rưỡi vào tiểu nguyên cửu tàn lưu ở trong không khí hơi thở, cấp hứa thu nói rõ phương hướng, phong quá lớn, đem nguyên cửu lưu lại khí vị thổi đến nơi nơi đều là. Liên tính là 008, cũng chỉ có thể cấp một cái đại khái, vẫn là muốn hứa thu không ngừng đi tìm. Hộp vông nhỏ vứt sau khi xong, nôn đông lại vứt những thứ khác đi ra ngoài, rõ ràng là lãng mạn căng gió cảnh tượng. Nam xoài nữ Mỹ, hình ảnh đẹp đến giống họa giống nhau, nhưng là hai người kia lăng là một chút kiểu diễm tâm tư không có. Hứa thu cầm trên tay một cái kính viễn vọng, đồng thời 008 còn ở phát huy theo dõi tác dụng, tùy thời vì nàng giả quét. Ở phía đông nam hướng, có kiểm tra đo lường đến khả nghi sinh mệnh thể. Thanh âm này thình lình vang lên, hứa thu còn tưởng rằng là 008 nói. Nhưng là 008 không có dễ nghe như vậy thanh âm, nàng phản ứng lại đây. Người nói cái gì? Từ do xét trở về hình ảnh tượng xem. Cái kia sinh mệnh thể cái đầu có điểm đại, không phải đám kia thảo người ghét lao thử, cũng không phải kia chỉ ồn ào chim nhỏ. Thanh niên đẹp tay phong tới hứa thu trước mặt, từ phía trên mở ra một cái màn hình hình ảnh. Hắn ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình điểm một chút, sau đó đem cái kia lập lệ điểm đỏ phong đại, mặt trên biểu hiện thành tượng chính là một con chim đồ án. Thứ này cái đầu ít nhất là kia chỉ ồn ào chim nhỏ mấy chục lần, có thể là bản thổ sinh vật. Cái này địa phương ở nơi nào? Dựa theo ý cổn tôi nói. Khoảng cách chúng ta phía đông nam hướng đại khái 100 km khoảng cách. Hệ thống bên đường giả quét chính là lấy hứa thu vì tâm, hướng ra phía ngoài bộ phóng xạ, đại khái 100 dặm đường khoảng cách. Luôn đông ném văng ra dò xét nghi là đi theo phong phương hướng đi, có chút địa phương phong khi tốc phi thường mau, so nàng hiện tại chậm gì gì mở ra xe muốn mau rất nhiều. Hắn ném rất nhiều cái đổ vật đi ra ngoài, đại bộ phận dò xét khí rất xuống lúc sau đều không hề phản ứng, siêu tập tới số liệu cơ bản lập lại. Chỉ có này một bộ phận khu vực xuất hiện trước nay chưa từng gặp qua sinh vật. Làm một cái nghiên cứu của ma, liền tính là tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, luân đông cũng luôn là có thể tìm được làm hắn cảm thấy hứng thú nghiên cứu hạng mục Hệ thống nói qua, trên tinh cầu này trừ bỏ vườn trẻ ở ngoài không có sinh vật khác, nếu cũng là chim nhỏ, cũng có khả năng là luân đông dám sát dụng cụ xảy ra vấn đề, nàng đến đi xem. Hứa thu bắt tay đặt ở da tốc trên tay cầm, đai an toàn hệ hảo, ngồi ổn. Vì tìm nguyên cửu cố ý hạ thấp tốc độ xe nhanh hơn đến lớn nhất, này trước công nghệ cao xe con ở sa mạc bên trong nhanh như điện chớp, giống như tia chớp. Ngôi ở điều khiển vị thượng nam nhân tóc hôn đột, cảm giác chính mình dạ dày bộ khí quan bắt đầu sai vị, phi thường tưởng phun. Hắn làm giám sát dụng cụ dù sao cũng là sơ cấp phiên bản, hơi chút có một ít vị trí thượng lệch khỏi quỹ đạo. Hứa thu ở phía đông nam hướng đại khái 125 km địa phương tìm được rồi một con chim. Thật là đặc biệt đại một con chim. Cái đầu so ngôn đông nói còn muốn đại. Nguyên Cửu là một chi đại khái là Hứa Thu, hai cái nắm tay thêm nổi lên như vậy đại tiểu anh vũ, trên mặt đất nằm kia chỉ điều giống như là thần điêu hiệp lữ kia chỉ điêu, so Hứa Thu cái đầu còn đại. Đó là một con phượng hoàng. Hứa Thu kỳ thật cũng không có gặp qua phượng hoàng, nhưng là trên mặt đất kia chỉ điều hình sinh vật dùng phượng hoàng tới nói hình dung thật sự thích hợp, bởi vì nó lông chim như là thái dương giống nhau, ánh vàng rực rỡ, cánh mỗi một cây đều phi thường mỹ lệ, có hỗn độn cánh trên mặt đất. Cái loại này màu vàng nhạt gần màu trắng hạt cát thượng có hồng mai, điểm điểm là bị máu nhiễm hồng nhăn sắc. Nay chỉ đại điểu khả năng cùng đám thỏ con giống nhau, đều là từ bầu trời rơi xuống. Hứa thu nhìn một chút chính mình xe, lớn như vậy một con chim, cái này xe có điểm khó vông. Tuy rằng không phải nguyên cửu, nhưng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nàng đều nhìn đến thương hoạn, không đem người mang về giống như cũng không tốt lắm. Còn không có chờ hứa thu làm quyết định, bên người nàng nôn đông liền trước mở cửa xe nhảy xuống. Chờ một chút. Chẳng lẽ là ngôn đông nhận thức người? Hứa thu cảm thấy chính mình đối ngôn đông tựa hồ tồn tại rất sâu hiểu lầm. Nàng vừa dứt lời, đối phương đầu gối mềm nút, sau đó con lưng, đối với mặt đất chính là một đốn nôn khan. Tốc độ xe quá nhanh, chính mình cũng có thể chạy trốn thực mau đại con thỏ say xe, xe. Liên ở cái này quan trọng thời điểm, trên mặt đất kia chỉ nằm điểu đột nhiên nhúc nhích một chút. Đối phương đầu to dương lên, giống đa quý giống nhau xinh đẹp ánh mắt tấn ra hứa thu thân ảnh nhỏ, nhỏ. Một cái nghe tới phi thường man thanh âm một loại hủy khuất mềm như bông làn điệu nói, viên trưởng. Hứa thu hổ khu chấn động, cái này ngữ khí, là nguyên cửu Nguyên cửu không phải một con chim nhỏ sao. Hắn chỉ là một con xinh đẹp cắt cánh anh vũ, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành một con phượng hoàng. Đang ở vị ký chủ già Quét Trung, căn cứ máu tình huống đối lập, nên sinh vật cùng nguyên cửu đối lập trùng hợp độ 90, 100, không bài trừ giống loài biến dị khả năng. Đệ 187 trang 008 danh dự độ vẫn là rất cao. Hứa Thu lập tức từ trên xe xuống dưới, một đường chạy đến Nguyên Cửu bên người. Nàng lập tức ở đại điều bên người ngồi sồn xuống, xuống, làm sao vậy đây là? Như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này? Nguyên Cửu ủy ủ khuất khuất, ta trở về thời điểm đụng phải gió lốc, ta liền cả người nóng lên, dị năng mất khống chế, cứ như vậy. Hắn nói xong câu này, hoa một tiếng, phun ra một búng máu tới. Phim truyền hình, hộp máu tương đương bệnh nan y tương đương không sống được bao lâu. Phi thường giàu có tử tính nam giọng thấp khóc lên, viên trưởng, ta có phải hay không muốn chết? chương 96 Loại này thanh âm, loại này ngữ khí, nghe tới không khỏe cảm thật sự là quá mức mãnh liệt, nhưng hứa thu tốt xấu còn nhớ rõ nguyên hướng cửu là một con một tuổi rưỡi ấu tể, tuy rằng nói hắn biến đại, chính là ấu thể đầu cũng không sẽ đi theo thân thể cùng nhau biến đại. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng đem đối phương hơi chút nâng dậy tới một chút, tắc khối đường cấp đối phương ăn. Cái loại này nhai một nhai là có thể nuốt xuống đi cả mềm. Sau đó mới là vi non nửa bình sữa dê cùng sạch sẽ thủy. Hiện tại hắn cái này trạng thái, ăn quá khó đồ ăn cũng không thích hợp. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có thể đem chính mình cánh thu hồi tới sao? Miệng vết thương ở cái gì vị trí? Nguyên cửu lắc đầu, không sức lực. Hắn thương bộ vị chính là cánh, lông chim rất thật nhiều, cọ sát đến hắc cảm giác cả người đều không thoải mái. Còn hảo loại này trên mặt đất không có sâu. Chính là bị thái dương phơi đến có chút nóng lên. Phía trước thoại bản tới chính là cảm giác thực khát nước, miệng cũng không dám soạch soạch mà nói chuyện, sợ chính mình hết hầu bức khói, nhưng là uống lên lộc cục lộc cọc hơn phân nửa bình dưới nước đi, hiện tại hắn giọng nói khá hơn nhiều. Hứa thu nhẹ nhàng thở ra, vậy đi về trước đi, trở về có giả quét máy móc lại cho ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra. Đến lúc đó còn có thể rút máu xét nghiệm một chút, nhìn xem sao lại thế này. Hứa thu nhìn về phía ngôn đông, ngươi còn thất thần ở nơi đó làm gì? Lại đây phụ một chút nha Nếu là không cho nôn đông ngồi trên tới Liền có thể làm người máy lại đây Đại con thỏ chiếm địa bàn tổng muốn trả giá tương ứng đại giới Vốn dĩ đi được thực mau, Nôn đông thong thả nuốt nuốt đi tới Sau đó đến hứa thu bên người ngồi sổn một chút Hắn cho chính mình bộ hai tay bộ xem xét này chỉ điểu mỹ mắt Sau đó xem xét hắn thương chỗ Cái này nghiên cứu viên còn làm bác sĩ nghe tâm thiết bị Thiêu ra một cái tiểu viên thiến Đặt ở này chỉ điểu phập phòng trái tim bộ vị Lắng nghe trong chốc lát chỉ là phần ngoài có một ít vết thương nhẹ, không có việc gì. Nghe thấy không, không gì sự. Nguyên cửu ngươi nhịn một chút ta. Hứa thu thử nâng một chút nó thân thể. Biến đại lúc sau nguyên cửu thể trọng cũng gia tăng rồi không ít. Cái này cường độ sợ là có thể áp con nàng eo. Hứa thu sợ đem người ngã trên mặt đất, hoặc là trên mặt đất kéo hành, dẫn tới nguyên cửu cánh ở cùng hạt cắt cỏ sát ra miệng vết thương. Không có sắt thép hóa nguyên cửu thân thể, kỳ thật cũng chính là huyết nhục chi thân, thực dễ dàng liền đã chịu thương tổn. Hơn nữa nàng cũng không biết nguyên cửu biến hóa có phải hay không cùng tiểu thanh xà lột ra giống nhau, mới vừa lột ra tiểu thanh thân rắn thể hội trở nên đặc biệt kiều nột, có khả năng hiện tại nguyên cửu cũng là cái này trạng thái. Mang lên bao tay nguồn đông, bắt được nguyên cửu cánh, cũng ước lượng một chút đối phương phân lượng. Nguồn đông một lần nữa đem nguyên cửu hơn phân nửa biên cánh cấp thả xuống dưới. Hứa thu đánh giá hắn sức lực khả năng sẽ lớn hơn một chút, chính là đơn biên vẫn là trên mặt đất kéo. Hứa Thu lập tức lợi dụng thông tin thiết bị thông chi ở gần nhất người máy cùng những người khác. Máy móc thu được tín hiệu người máy bắt đầu cao tốc chạy vội, dựa theo hứa Thu cung cấp định vị bằng mao tốc độ đuổi tới hiện trường. Người máy có thể nâng lên trọng lượng so nhân loại cao nhiều, hơn nữa hẳn là đi đường càng ổn một ít. Bất quá không có chờ đến người máy tới, Hứa Thu bên này cũng đã giải quyết nguyên cửu lên xe vấn đề. Dê tiên sinh làm người lực lượng là nhỏ yếu một chút, nhưng là biến thành con thỏ có thể. Hắn biến thành đại con thỏ hình thái lúc sau phi thường nhẹ nhàng liền đem này chỉ đại điểu dơ lên đỉnh ở trên đầu, sau đó phóng tới xe ghế sau vị trí. một cái chiếc xe là có thể tiến hành biến hóa hình thái cùng cải trang, hứa thu đem chỗ ngồi bông xuống, làm ra tới đại khái là giống giường giống nhau không gian. hứa thu đem đai an toàn từ phía trước khấu lại đây, để ở nguyên cựu bụng. lúc này ở chiếc xe màn hình thượng thuộc về người máy tiểu lục điểm đang theo hắn phương hướng chạy tới, hứa thu thông qua đưa tin khí phát ra mệnh lệnh, ý bảo sở hữu người máy toàn bộ đều hồi trẻ. Đi theo người máy siêu tầm tiểu đội rất cao hứng, bọn họ cái kia cái túi nhỏ trang đồ vật đã sớm tất cả đều ăn sạch, miệng thèm đến đến không được, lại lo lắng đụng tới kia con chim nhỏ thời điểm lấy không ra đồ vật, bị hứa thu đã biết trừ tiền lương gì đó. Hamster đạo tạc đoàn đành phải đem túi cấp ép tới gắt gao, sợ đồ ăn hương khí tiết lộ ra tới, làm cho bọn họ không chế không được tay mình. Còn có Hamster liền một chút một chút mà trộm bẻ trong túi mặt đồ vật dù sao liền ăn một cái miệng nhỏ, lại ăn như vậy một cái miệng nhỏ. Này đó hamster đánh bản tính phi thường hảo, chỉ là một cái miệng nhỏ mà thôi, căn bản là sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vì phương tiện mang theo, hứa thu cho chúng nó một cái khác trong túi mặt trang chính là cái loại này không có gì khí vị bánh mì cùng một ít bánh quy. Bọn họ đem móng nuốt rồi đến bánh mì trung gian, sau đó từ trung tâm bộ vị hơi chút che lấp một chút, phần ngoài thoạt nhìn căn bản không có gì biến hóa. Nghĩ trong túi trang đồ ăn còn có rất nhiều, bọn họ một chút một chút ăn, còn có thể ăn được lâu đâu. Kết quả chờ đến tin tức truyền tới thời điểm, rốt cuộc có thể rộng mở ăn, vui vui vẻ vẻ hamster đạo tặc nhóm kéo ra túi vừa thấy, bên trong bánh quy nhỏ đều chỉ còn lại có một chút mảnh vụn, là ai trộm đi bọn họ bánh quy nhỏ. Trở về trên đường, hứa thu cũng không dám giống phía trước như vậy nhanh như điện trước khai, đại khái qua một giờ lúc sau, nàng mới lái xe đem nguyên cửu thành công đưa về đến vườn trẻ. Lúc này không sai biệt lắm, mặt khác cất vào kho đạo tặc cũng đều về tới vườn trẻ, hắn lại một lần kiểm kê đầu người. Xác nhận sở hữu gấu tể đều ở cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đệ 188 trang. Lần này nàng nhớ rõ đem cửa đóng lại, sau đó nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải báo cho các gấu tể. Nghĩ ra đi chơi lời nói, nhất định phải nói cho ta. Không thể rời đi vườn trẻ xa khoảng cách. Liên tính là trời nắng, cũng thường xuyên khả năng sẽ gió to. Mặc kệ là báo cát, báo tuyết hoặc là mặt khác gác liệt thời tiết, đều không phải các ngươi có thể chống đỡ lực lượng. Liên tính là này đàn ấu tể biến thành càng thêm lợi hại đại nhân, ở đối mặt thiên nhiên thời điểm, kia cũng là phi thường nhỏ bé tồn tại. Có nghe hay không? Các ấu tể cùng tiêu lên trả lời nghe được. Hứa thu tăng lớn thanh âm hỏi lại một lần, sau đó các ấu tể dùng lớn hơn nữa thanh âm giống lên một lần. Lúc này đã ăn xong rồi cơm, tán xong rồi bước các ấu tể rốt cuộc hỏi ra tới, nguyên cửu ở đâu nha? Tuy rằng ngày thường này chỉ ồn ào chim nhỏ, thường xuyên sẽ nói một ít khó nghe rác rưởi lời nói. Làm đại gia hận không thể đánh hắn một đốn. Chính là cũng đúng là có nguyên cửu, vườn trẻ nhật tử mới quá đến tương đối náo nhiệt. Bọn họ trước kia đặc biệt gian nan thời điểm, là dựa vào này chỉ cũng đủ hoạt bắt chim nhỏ, sinh hoạt mới có vẻ không có như vậy ưu ám. Nguyên cửu cũng là vườn trẻ nhỏ nhất một cái, hứa thu nói muốn tôn lao ai ấu, cho nên các gấu tể kỳ thật cũng không có biểu hiện ra ngoài không để bụng. Chiếc xe kia thượng chính là nguyên cửu, hắn chính là đụng phải gió lốc, dẫn tới cánh bị thương. Đây là nguyên cửu Hoa ta không tin, vườn trẻ như vậy nho nhỏ một con nguyên cửu, như thế nào biến thành lớn như vậy cái cái đầu, sở hữu hấu tể đều chấn kinh rồi. hai chỉ cái đầu cùng nguyên cửu không sai biệt lắm tiểu con rơi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. chúng nó trước kia cùng nguyên cửu cái đầu không sai biệt lắm, tuy rằng nói không có cái kia sắt thép giống nhau lông chim, là bọn họ phối hợp hảo lại thông minh, huynh đệ hai cái thêm lên cùng nguyên cửu đấu võ đài, hai một thường xuyên chiếm thượng phong. hiện tại hảo, nguyên cửu cánh như vậy đại. Một phiến liền có thể đem bọn họ phiên phi. Có cái gì không tin, đinh đinh đông đông các ngươi hai cái còn không phải là ghen ghét ta lớn lên lông xù xù. Vẫn là loại này thiếu đánh ngữ khí, quen thuộc rộng. Trở lại quen thuộc hoàn cảnh, tuy rằng trên người vẫn là không có gì sức lực, nhưng là nguyên cửu cảm thấy chính mình lập tức là có thể tung tăng ngảy nhót. Ta cũng không quá dám tin tưởng, nhưng hắn đích xác chính là nguyên cửu. Chúng ta trên tinh cầu này trừ bỏ hắn ở ngoài liền không có khác điều. Hứa thu đổi người, thấy không có. Này hôm nay ta là đi ra ngoài đem nó cấp tìm trở về, nếu là các ngươi có cái nào lại phát sinh chuyện như vậy, ta không nhất định có thể đem người tìm trở về, làm không hảo đem các ngươi tìm trở về thời điểm, các ngươi liền biến thành một khối trắng bóng xương cốt. Các gấu tể không hiểu chuyện, mệt nhọc lâu như vậy lúc sau khẳng định thực hướng tới tự do. Nhưng bọn họ thật sự là không biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên Hứa Thu Tình nguyện đem cái này nói đến càng khoa trương một chút, càng cực đoan hóa một chút. Tiểu hài từ sao, ngẫu nhiên vẫn là muốn hù dọa một chút. Nguyên Cửu hiện tại muốn đi tiến hành thân thể kiểm tra, còn muốn rút máu muốn chụp phim tử. Nếu tình huống nghiêm trọng nói, còn phải cho hắn thượng ván kẹp làm phẫu thuật, dùng dao nhỏ đem hắn miệng vết thương cấp cặn ra. Nghe đến đó thời điểm Nguyên Cửu lập tức héo. Hắn hiện tại giả bộ bất tỉnh nói, có thể tránh né rất này đó đáng sợ thân thể kiểm tra sao? Mặt khác Cấu Thể cũng thành công hứa thu cấp hủ do đến, lập tức làm điều thú tán. Hứa Thu ở ngay lúc này đem Nguyên Cửu từ trên xe cấp đỡ xuống dưới. Lúc này nguyên cửu hai cái đùi vẫn là có thể tương đối ổn đứng trên mặt đất. ngôn đông một bên là người máy tiểu trợ thủ, mặt khác một bên là hứa thu ở đỡ. So với băng băng lánh lánh người máy tiểu trợ thủ, nguyên cửu khẳng định vẫn là sẽ càng thích cái này thơm tho mềm mại hứa thu. Cứ việc viên trưởng hiện tại thái độ phi thường kiên quyết muốn đưa hắn đi một chút đều không thích kiểm tra, hắn cũng vẫn là thích viên trưởng. Một lần nữa từ đại con thỏ biến trở về người ngôn đông, ở ra bên ngoài quần áo. Đem chính mình thu thập đến những cái đó không khí còn có giải rắc mặt khác ngoạn ý nhi, toàn bộ đều đặt ở ngầm viện nghiên cứu trên giá. Hắn thay háo bờ lập trắng, sau đó làm hứa thu này chỉ xui xẻo đại điều tiến vào hắn lâm thời chế tác tiêu độc gian tiêu độc. Nhưng mất đi ký ức, nhưng là ở nhìn đến phòng nghiên cứu thời điểm, nôn đông vẫn là sẽ theo bản năng căn cứ chính mình trong tiềm thức tình huống đi bố trí chính mình công tác cương vị. Đem đại lượng thuốc sắt trùng toàn bộ đều để vào một cái đại thùng bên trong. Sau đó thông qua phun xương phương thức xây dựng ra một cái có thể tuần hoàn lợi dụng phun xương ống dẫn, mặc kệ là ai hiện tại muốn đi vào hắn cái này địa phương, nhất định phải tới trước tiêu độc thất đi đi một chuyến. Tại đây loại chuyện nhỏ thượng, hứa thu biểu hiện đến phi thường phối hợp. Nhưng là ở chợ giúp Tiểu Anh Vũ nằm đến trên giường lớn thời điểm, cùng ở vào có chút mất khống chế trạng thái, bộ phận lông chim sắt thép hóa ấu tể đứng chung một chỗ hứa thu, không cẩn thận bị sắc bén lông chim ven cắt ra một lỗ hổng. Chương 97 Nguyên Tửu ở bị nâng đến viện nghiên cứu lúc sau, đột nhiên lại biến trở về tới nguyên lai like bộ dáng. Hắn trung khí 10 phần ti đi 2 tiếng, ta hiện tại biến trở về tới, ta hảo. Cho nên hắn hiện tại cái dạng này căn bản là không cần lại làm cái gì kiểm tra rồi. Nay chỉ nghịch ngợm gây sự chim nhỏ run run chính mình cánh, liền phải từ đài thượng nhảy xuống đi, sau đó đã bị hứa thu một phen cấp để lại. Hiện tại nhìn không có việc gì, làm không hảo bên trong bị nội thương, làm xong kiểm tra lại đi. Luân Đông lấy ra một cái hộp Sau đó mở ra hộp, bên trong lẳng lặng nằm một quyển thoạt nhìn căng phòng màu đen bố. Tiếp lời chỗ liên tiếp địa phương bị soạt một tiếng xé mở, nam nhân ngón tay thon dài lấy phi thường lưu sướng thủ thế đem. ân không giống như là bức họa cuộn tròn giống nhau mở ra mặt trên cố định trụ, đều là các loại ống tiêm, có lớn có bé, thế giống như là cái loại này bút lông tâm như vậy thế thô, ước chừng có hứa thu ba cái, ba ngón tay thêm lên như vậy thô, này nhất nhất ống tiêm đi xuống, nó điểu mệnh còn không được trực tiếp không có Kim tiêm lập loè ngân quang, thuật nhìn lạnh leo dọa người. Đệ lại này con chim nhỏ hứa thu có thể nghe được phi thường kịch liệt tiếng tim đập, đông đông như cổ. Sao lại thế này, hắn tim đập thật nhanh. Nguyên cửu đầu đầu mắt rưng rưng, nó là bị này đó lệ sáng châm cấp dọa lạp. Đệ 189 trang. Nhưng là nam tử hắn đổ máu không đổ lệ, làm cho hứa thu mặt, nó chỉ có thể một bên phát run một bên nhắm mắt lại. Cũng may ngôn đông là cái chích quen tay, một châm đi xuống, hứa thu buông ra tay. Hảo. Nôn đông dùng chính là nhỏ nhất ống tiêm, lấy rất nhỏ một chút huyết. Hứa thu mắt lộ sầu lo, muốn hay không lại nghe một chút nó tim đập. Nam nhân liếc mắt một cái, không có việc gì, hắn thực khỏe mạnh. Chính là a, ta thực khỏe mạnh, viên trưởng ngươi không cần lo lắng, phía trước là bởi vì ta trưởng thành, đã đói bụng, trong lúc nhất thời mới đói vự. Lúc này nguyên cửu vô cùng phối hợp nôn đông nói, tuy rằng phía trước một châm một chút đều không đau, khả năng thiếu tới một châm vẫn là thiếu một châm tương đối hảo. Hành! kia chúng ta đi ra ngoài lại ăn một chút gì. Hứa thu bắt tay voi qua, khả khả ai ái chim nhỏ đi phía trước mại một bước, hai chỉ chân nhỏ đạp lên nàng trắng nón lòng bàn tay. Nàng quay đầu đối ngôn đông nói, dư lại bộ phận liền phiền tói người, thủ lao ta mang sẽ làm người đưa lại đây. Biến trở về tới nguyên cửu một hơi ăn bình thường ba phần lượng, không biết có phải hay không bởi vì rút máu nguyên nhân, nó ăn xong rồi liền ngáp Vốn dĩ thường lui tới lúc này, hứa thu đều sẽ làm nguyên cửu đi đi một chút. Rốt cuộc sau khi ăn xong trăm bước đi, sống đến 99. Nhưng lần này, Nguyên Cửu mệt mỏi, vậy sớm một chút nghỉ ngơi sao? Bất quá cá nhân vệ sinh vẫn là phải chú ý, Hứa Thu mang Nguyên Cửu đến phòng rửa mặt, vặn ra vòi nước, cấp Nguyên Cửu trong chén nhỏ phóng mãn thủy. Theo bọn họ vườn trẻ khoa học kỹ thuật không ngừng đề cao, các gấu tể bản trải đánh răng toàn bộ đều từ nhân công biến thành chạy bằng điện phiên bản. Nàng dùng ngón trỏ cùng ngón cái thật cẩn thận kẹp kia căn tiểu mấy hào bản trải điện, trực tiếp nhét vào Nguyên Cửu trong miệng tưởng tinh tế mềm nhẹ cho nó xoát hai phút nha há mồm súc miệng phun thủy có hứa thu làm mệnh lệnh nguyên cửu nhắm mắt lại đều thuận lợi hoàn thành đánh răng rửa mặt một bộ động tác chờ nó bị phóng thượng mềm như bông giường, nay chỉ mệnh cực kỳ tiểu anh vu ngáp một cái liền ngủ rồi Mặt khác hai chỉ ấu tể thập phần hâm mộ nhìn cảnh tượng như vậy hứa thu dựng thẳng lên ngón tay hừ đại gia động tác nhẹ một chút làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi Vươn trẻ nếu có ấu tể thân thể không thoải mái đều sẽ ở sinh bệnh trong lúc đã chịu ưu đãi. Mặt khác các gấu tể không có gì hảo ghen ghét. Hảo đi, vẫn là siêu cấp hâm mộ. Tiểu hồ ly nhìn ở nơi đó ngủ đến ngây ngốc chảy nước miếng mỗi chỉ ngốc điểu, cảm thấy chính mình vẫn là hảo hâm mộ nha. Mặt khác gấu tể hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa, cũng chỉ có nàng trừ bỏ biến béo ở ngoài, giống như cũng không có bất luận cái gì muốn lớn lên dấu hiệu. Phía trước tuy rằng là rụng răng răng, nhưng đó là bị đâm rớt, một chút đều không tốt đẹp. Bất quá tiểu hài tử phiền nao tới mau, đi cũng mau, nàng thực mau nhớ lại đến chính mình ở cách vách còn có mụ mụ, lý lì từ chính mình trên giường nhảy ra đi, ta đi cách vách cùng ta mẹ ngủ, hôm nay ngươi cùng nguyên cửu ngủ đi. Nàng muốn mụ mụ cũng cho chính mình mát xa. Cái tiểu chăn, giảng giấc ngủ chuyện xưa. Bạch Táp nhìn nhìn nguyên cửu nhìn nhìn lý lì không giường, chính mình yên lặng đem cái kia màu trắng áo tràng quần áo lấy ra tới, đảm đương tiểu chăn cái ở trên người. Bộ dáng này nói. Thật giống như hắn cũng có mụ mụ bồi. Các gấu tể hưng phấn ban ngày, lúc này đều có điểm mệt mỏi, thực mô liền lâm vào mộng đẹp bên trong, bao gồm hứa thu, vốn tưởng rằng chính mình sẽ kích động ngủ không được, kết quả dính lên gối đầu, nàng tiếng hít thở liền chậm rãi nhẹ xuống dưới, vườn trẻ lại một lần quay về an tĩnh bên trong. Sáng lên minh hoàng sắc đèn đều chậm rãi ảm đạm xuống dưới, chỉ có viện nghiên cứu ánh đèn vẫn như cũ lập lòe, có người máy tới tới lui lui ở hành lang bên trong tuần tra. Nôn đông đem rút ra đến máu phóng tới các loại kính hiển vi hạ, làm các loại sinh vật phân tích. Nay chỉ tiểu anh vũ trong cơ thể còn có mặt khác sinh vật máu, một con chính cống hôn huyết, lần này hẳn là cảm xúc quá mức kích động hơn nữa đã chịu nguy hiểm lúc sau, trong thân thể nào đó gen đã xảy ra dị biến, dẫn tới vẫn luôn giấu ở gen liên trung gen, từ ẩn tính chuyển vi hiện tính. Tiểu hài tử lớn lên trong quá trình bình thường phản ứng, tuy rằng là tương đối hiếm thấy trường hợp, cũng không có gì đáng giá ngôn đông đại kinh tiểu quái ở ngay lúc này Nôn Đông chú ý tới tích trên mặt đất huyết máu đã động lại đỏ tươi nhan sắc biến thành cái loại này như là rượu nho giống nhau đỏ sậm nếu hắn không có nhớ lầm nói người nọ hứa thu máu Nôn Đông cấp vườn trẻ mặt khác cấu thể đều đã làm rút máu kiểm tra cái này vườn trẻ hấu thể mỗi người đều rất đặc thù bất quá mọi người đều đặc thù Nôn Đông liền cảm thấy không có gì hào hiếm lạ hắn cũng không có cấp làm đại nhân hứa thu đã làm tương quan kiểm tra nghĩ đến cái kia thường xuyên sẽ làm hắn sinh ra một ít đặc biệt cảm giác nhân loại. Nôn đông thật cẩn thận mà quỳ một gối trên mặt đất, sau đó dùng pha lê phiến cùng với mặt khác thiết bị đem kia khô cạn máu lấy mẫu. Phòng thí nghiệm máy móc, nôn đông trong khoảng thời gian này đã dùng đến tương đương thuần thục ở làm xong kiểm tra lúc sau, đẩy ra một cái dây gói kẹo nhét vào trong miệng, bổ sung quá độ công tác thiếu hụt năng lượng. Máy móc công tác yêu cầu nhất định thời gian, chờ đến đại bạch thỏ trong miệng đại bạch thỏ kẹo sữa hơi hơi hòa tan, tản ra màu làm quang mang màn hình thượng rốt cuộc xuất hiện tương quan số liệu. Gen độ tinh khiết 100% Nam nhân đem chính mình trên mũi kính bảo vệ mắt lấy xuống dưới, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, sau đó lại lần nữa nỗ lực vô vô chính mình mặt. Không phải 0%, cũng không phải 10%, mà là hàng thật giá thật 100%. Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể sẽ có gen độ tinh khiết 100% nhân loại, liên tính là hán loại này thông qua các loại ống nghiệm chờ phương diện đào tạo ra tới, tinh luyện quá nhân loại, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 80% nhân loại gen. Kia 20% phi nhân loại máu cũng là phi thường thuần khiết, trừ bỏ thỏ bắc cực ở ngoài cũng không có dư thừa giống loại. Không giống kia 40 chỉ hamster đạo tặc, từ bọn họ màu lông còn có các loại khí quan đặc thù tới xem, toàn bộ đều là cái loại này thấp kém hôn huyết. Hiện tại thời đại, các trên tinh cầu hôn huyết đều có, bọn họ khả năng không có cách nào duy trì nhân loại hình thái, còn có một ít là, chỉ có thể duy trì nhân loại hình thái, không thể đủ biến hóa ra mặt khác thú hình. Đệ 190 trang nhưng là loại này cũng không đại biểu bọn họ chính là thuần khiết nhân loại, chính tương phản, là bởi vì bọn họ trong cơ thể máu quá tạp, thế cho nên tổ hợp lên quá mức bình thường. Loại này là gen liên nhất hạ tầng, nhìn đến giống bọn họ loại này thuần huyết loại, liền sẽ sinh ra thần phục tâm. Khẳng định là máy móc ra trục trặc Nguồn đông tuyệt không tin tưởng máy móc mặt trên chỉ tiêu, hắn trực tiếp đem máy móc cấp hủy đi, sau đó dùng tương quan tài liệu chính mình hiện làm một cái. Lúc này đây số liệu ra tới lúc sau, đại con thỏ hung hăng cắn một ngụm chính mình ngón tay Mặt trên phi thường rõ ràng dấu răng, lại còn có rất đau. Thật là gen độ tinh khiết 100%. Phi thường có nghiên cứu giá trị tồn tại, một cái thuần chủng nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Viện nghiên cứu thành viên khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện. Chờ một chút, viện nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này tới nay, nguồn đông trong đầu thường xuyên sẽ có rách nát ký ức mảnh nhỏ toát ra tới. Nhưng là bọn họ đều không nối liền thế cho nên hắn vô pháp thu hoạch hắn chân chính tin tức. Hắn nhớ lại tên của mình cũng không phải cái gì dê tiên sinh, mà là kêu nôn đông, nôn ngư nôn, mùa đông đông. Hắn ở trên mạng tìm tòi quá tên này, nhưng là cũng không có tìm tòi ra bất luận cái gì tương quan đưa tin. Làm liên bang phi thường coi trọng công nghệ cao nhân viên, nôn đông sở hữu tư liệu đều là tối cao cơ mật, đơn giản internet tìm tòi là không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Sau đó tại đây một giây, khổng lồ cơ sở dữ liệu vọt vào, nam nhân ngón tay đỡ cái bản, khớp xương rõ ràng ngón tay ẩn trắng bệnh. Ngay sau đó không chịu khống chế biến trở về con thỏ hình thái. Ở mất chi nhớ gần 3 tháng lúc sau, bởi vì đã chịu cũng đủ kích thích, nôn đông rốt cuộc khôi phục hắn sở hữu ký ức. chương 98 Hổ thẹn, tức giận, ảo não, cùng với khôi phục ký ức, là trước đây chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở nôn đông trên người cảm xúc. Này! Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đều rốt cuộc đều làm chút cái gì? Chỉ cần nghĩ đến lúc trước chính mình bị trào bao hình ảnh, còn có hướng đối phương có kẻ mặc cả những cái đó cảnh tượng. Nôn đông liền cảm giác chính mình mặt đều phải vỡ ra tới. Hắn sẽ nói ra kia một ít hoàn toàn không phù hợp chính mình khí chất nói, khẳng định là đã chịu gen ảnh hưởng. Nếu hứa thu thật là thuần nhân loại nói, nàng liền sẽ đối hắn sinh ra loại này đặc biệt ảnh hưởng. Không sai, nhất định là như thế này, trừ bỏ cái này lý do, nôn đông tìm không thấy càng thêm giải thích hợp lý. Nôn đông không tin phía trước hứa thu cung cấp tương quan máy móc, nhưng là hắn tin tưởng chính mình thân thủ làm được đồ vật. Mặt sau kiểm tra đo lường ra tới số liệu tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, tuy rằng thuần nhân loại cơ hồ không có khả năng tồn tại, nhưng đây là sự thật. Hắn đã sớm hẳn là phát hiện, mặc kệ là những cái đó hamster hoặc là kia hai cái phụ trách hậu cần kim cương tinh xuất thân cu ly, ở đối thượng vườn trẻ nội mười chỉ ấu thể thời điểm, luôn là sẽ phát ra từ nội tâm run dậy. Nay thực bình thường, chuối đồ ăn tầng dưới chốt người sẽ đối chối đồ ăn đỉnh tầng người sinh ra cái loại này sợ hãi chi tâm đặc biệt là ở đối mặt những cái đó đáng sợ manh thú thời điểm chính là làm loại kém phẩm hứa thu lại ở đối mặt đấu thể môn thời điểm không hề sợ hãi chi tâm không chỉ có như thế nàng cơ hồ miễn dịch sở hữu hấu thể dị năng tuy rằng này nhân loại nhu nhược yếu ớt chính là hắn đứng ở gen liên đỉnh tầng thật giống như là ong tộc nữ vương giống nhau những cái đó cường đại ông thợ trời sinh liền sẽ đối nhỏ yếu nữ vương sinh ra thần phục chi tâm đều là một đám bị gen liên chi phối kẻ đáng thương tử huyết tộc đồng dạng như thế. Liên tính là một ít tương đối nhỏ yếu huyết tộc, nếu máu độ tinh khiết cũng đủ cao, chẳng sợ bọn họ tuổi tác khả năng rất nhỏ, đối này đó cấp thấp huyết tộc cũng trời sinh liền có áp chế lực lượng. Rõ ràng có như vậy nhiều dị thường địa phương, chính là hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh mà xem nhẹ rất những chi tiết này. Nay tuyệt đối là 100% gen độ tinh khiết tồn tại mới có thể đủ làm được sự tình. Bởi vì khôi phục phía trước ký ức, luôn đông lúc này cũng nhớ lại tới viên tinh cầu này, lại nói tiếp hắn đối viên tinh cầu này hẳn là có ấn tượng nếu hắn không có tính sai nói, cái này chính là bị thượng tầng từ bỏ rất tinh cầu, mà kia chỉ ngưỡng pha chịu hứa thu sùng ái tiểu bạch miêu, chính là hắn cái kia chưa từng gặp mặt tiểu cháu ngoại. hắn buông trong tay tư liệu, tính toán đi ký túc xá thượng nhìn một cái bạch táp, mới vừa ở từ bên ngoài, thanh niên đi rồi hai bước lại quay lại tới, một lần nữa đem hứa thu kia một giọt máu tiêu bản thật cẩn thận phong ấn lên. cái này là phi thường chân quý nghiên cứu tài liệu, với hắn mà nói so vườn trẻ toàn bộ đồ vật đều càng có giá trị đi ra ngoài lúc sau nôn đông, nhìn trong viện những cái đó hamster còn có chồng chọn cây cối cùng với rau dừa trái cây, khỏe miệng chịu chịu. bọn họ không có đã tới cái này vườn trẻ, nhưng là cũng biết cái này địa phương khẳng định sẽ không loại mấy thứ này, không nghĩ tới nữ nhân kia có thể bằng vào chính mình bản thân chi lực, đem như vậy một cái vườn trẻ lăn lộn thành hiện tại cái dạng này. hứa thu rốt cuộc là bộ dáng gì người đâu? sau lưng là cái gì chuyên môn nghiên cứu nhân loại gen cơ cấu? hiện tại thời đại này. Căn bản là không có khả năng có hoàn toàn thuần khiết nhân loại, viện nghiên cứu, vẫn luôn ở tận sức với các hạng gen nghiên cứu, nhưng là lại như thế nào tinh luyện, cũng không có cách nào hoàn toàn chế tạo ra thuần túy tự nhiên người. Ở hứa thu phía sau khẳng định có thần bí tổ chức, trong khoảng thời gian này ở chung, có lẽ là đối phương bày ra mê trướng. Nhưng Hảo Hảo dùng đầu góc suy nghĩ một chút, hắn sẽ buông xuống đến cái này địa phương, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ sẽ mất đi ngắn ngủi ký ức cũng là vì chính hắn thân thủ chế tạo ra cái kia người máy. Bất quá bởi vì mất đi nguồn năng lượng, cái kia tiểu người máy trước mắt ở vào ngủ đông trạng thái, bị ném ở kho hàng bên trong, không người hỏi thăm. Liên tính cái kia tiểu người máy bên trong cất giữ có một ít quan trọng tin tức, nôn đông cũng không tính toán phản ứng cái kia người máy. Nếu không phải mất chi nhiều nói, hắn sao có thể sẽ nói ra những cái đó lời nói ngu xuẩn, ném đời này đều không có ném quá mặt, đều do cái kia đổ ngốc người máy. Cứ việc khôi phục ký ức, Nôn đông biểu tình cùng phía trước lại không có cái gì biến hóa, hán đại bộ phận thời điểm đều là lệnh một khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hán buông trong tay công tác, từ ngầm viện nghiên cứu đi lên tới thời điểm, đám kia hamster đạo tặc còn không có ngủ. Đệ 191 trang Ở nhìn đến hắn thời điểm, này đàn hamster đạo tặc khống chế không được chính mình, hung hăng nhìn qua liếc mắt một cái. Ở cái này trên tinh cầu nhật tử không thể nói đặc biệt khổ sở, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Ít nhất so với bọn họ phía trước tiêu giao ở trong vũ trụ nhật tử tới nói muốn khó chịu nhiều, nếu không phải ngôn đông, bọn họ mới sẽ không lưu lạc đến điếu đến loại này chim không thèm địa địa phương tới. Trước kia thời điểm ngôn đông căn bản là sẽ không phản ứng này đó hamster, nhưng là lúc này đây hắn dừng bước bước, sau đó, giống như là bọn họ hai bên nhân mã lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, dơ lên một cái lạnh lùng tới cười. Cái loại này lạnh nhạt, cao cao tại thượng, đem bọn họ coi làm con kiên cười. Chờ ngôn đông xoay người sang chỗ khác. Đi vào ký túc xá thời điểm, phía trước cùng hắn đối diện hamster, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Vẫn là hắn đồng bạn dùng sức chụp hắn một chút, làm sao vậy, sợ hắn làm gì, hắn cùng chúng ta lại không có gì xung đột, hơn nữa căn bản lại không có ký ức. Ở cái này địa phương rõ ràng là hứa thu định đoạn, bọn họ bên này ít nhất người còn nhiều, căn bản không có gì phải sợ. Không phải, ta cảm giác hắn giống như có cái gì trở nên không quá giống nhau. Có cái gì không giống nhau. Không phải là giống như trước đây thoạt nhìn thực thiếu đánh. Bọn họ này đó ngay thẳng hamster đạo tặc, ghét nhất chính là ngôn đông loại người này, mặc quần áo vĩnh viễn không chút cầu thả, nút thắt mỗi lần hệ đến kín mít, tóc chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt vĩnh viễn sạch sẽ, một bộ văn nhã bại hoại được với đám người bộ dáng. Đối phương khinh thường bọn họ tháo, bọn họ cảm thấy đối phương quá rối trá. Không phải, chính là cảm thấy hắn giống như khả năng nhớ tới cái gì, vẻ mặt của hắn cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm rất giống. Mất chi nhớ trạng thái hạ luôn đông tuy rằng cũng thực chán ghét, nhưng là đại bộ phận thời điểm đều là tránh ở ngầm viện nghiên cứu, nhìn đến bọn họ thời điểm cũng cơ bản là bỏ qua thái độ. Rốt cuộc hắn biết vườn trẻ yêu cầu bọn họ này đó hamster đạo tặc tới làm cu chỉ cần có hứa thu ở, bọn họ an toàn là có thể đủ được đến bảo đảm. Nhưng vừa mới kia liếc mắt một cái, ác liệt trình độ quả thực là chỉ số cấp bay lên. Hamster chỉ cảm thấy rét lạnh là từ chính mình cốt phùng bên trong sinh ra tới giống nhau. Vèo vèo hướng bên ngoài hứa ra hạt khí. Nhưng là mặt khác hamster đạo tặc cũng không có cùng nôn đông trực tiếp đối diện, có thể là ngươi nhìn lầm rồi, không cần tưởng quá nhiều, thật muốn là nói vậy, hắn đã sớm đối với ngươi xuống tay. Nôn đông là một cái phi thường mang thù người, muốn cướp đoạt hắn tinh cầu, hại hắn lưu lạc đến tận đây hamster đạo tặc, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Bất qua trước mắt tới nói, nôn đông cũng không tính toán trực tiếp đối hamster đạo tặc nhóm ra tay. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng làm bọn người kia tiếp tục lưu lại nơi này, hắn rời đi thời điểm, này đó hamster đạo tặc liền sẽ bị đưa đi tinh tế tòa án tiếp thu thẩm phán, tuyệt đối sẽ ở tù mặc gông, trả giá chính mình hẳn là phó đại giới. Đối hiện tại nôn đông tới nói, này đó đều xem như không quan trọng sự tình. Rốt cuộc hamster cùng hắn giao lưu hữu hạ, chỉ có hứa thu, cơ hồ đem hắn chật vật bộ dáng toàn bộ đều thấy cái biến. Nếu đối phương không phải thuần nhân loại nói, nôn đông khẳng định đều có thể sinh ra diệt khẩu tâm. Bình thường thời điểm hắn đều là ngồi trực thăng thang máy thẳng tới lầu 3 chưa bao giờ đến lầu 2 xem đám kia ấu tể. Nhưng là lúc này đây, thang máy đèn lại ở lầu 2 ngừng lại. Lốc cục, Lôn Đông ăn mặc dày đạp lên lối đi nhỏ thượng, phát ra tiết tấu tính rất mạnh tiếng vang, tiếng bước chân thanh thúy trung lộ ra vận luật cảm. Hắn tuy rằng không có đã tới nơi này, nhưng là trông cửa liền có thể biết mỗi một phòng bên trong trụ chính là ai. Cái ấu tể trụ phòng khá lớn, cửa phòng cũng rộng mở một ít. Cửa phòng thượng đều có các ấu tể giản nét bút đánh dấu. Mỗi một phòng thượng còn có một cái treo lên tới tiểu thẻ bài, một bên là xin đừng quấy rời, mặt khác một bên là hoan nghênh đến thăm. Rốt cuộc các gấu thể làm việc và nghỉ ngơi thời gian là có nhất định sai biệt, mỗi ngày ngủ thời gian đều không giống nhau. Hứa thu cái kia phòng liền tương đối đơn giản, vị trí ở vào các gấu tể phòng đối diện, nàng phòng không lưu cái gì giấu bàn tay, là bề ngoài thoạt nhìn sạch sẽ nhất một mạc kia một gian. Luôn đông bước chân không chịu không chế hướng đi hứa thu phòng, ở khoảng cách còn có 30cm địa phương ngừng lại ở biết đối phương là thuần nhân loại lúc sau, Nôn Đông có điểm muốn ly hứa thu xa hơn một chút, bởi vì gen sẽ ảnh hưởng hắn sức phán đoán, hắn sẽ nhịn không được thân cận đối phương, theo bản năng phục tùng đối phương lời nói, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu ảnh hưởng biến thành chính mình cũng không dám tin tưởng bộ dáng. Lý Chí nói cho hắn ly đối phương càng xa càng tốt, nhưng là thân thể hắn căn bản là không nghe đầu vóc chỉ huy. Lý trí cùng tình cảm cho nhau xé rách, ở ngay lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm tới, ngươi đang làm gì? Phát ra tiếng đúng là tiểu hồ Ly Ly Ly, nàng đã quên lấy chính mình thích nhất tiểu trăn, kết quả vừa ra tới, liền nhìn đến giáo Y Y nhìn chằm chằm viên trưởng cửa phòng xem. Các nàng viên trưởng xinh đẹp lại đáng yêu, là trên thế giới người lợi hại nhất. Cái này giáo Y Y, khẳng định là đối viên trưởng có cái gì ý tưởng không an phận. Xem giáo Y thì ánh mắt kia quả thực chính là mỏi mắt chờ mong, phảng phất có thể đem thật dày đại môn rung ra một cái động tới. Đừng nhìn Lý Ly tuổi con nhỏ, nàng xem qua phim truyền hình như nhiều tuổi này tiểu nữ hải trừ bỏ phim hoạt hình ở ngoài yêu nhất xem kỳ thật là cầu hết phim truyền hình rốt cuộc nàng mụ mụ là cái đại minh tinh diễn không ít cảm tình kịch liền tính là không xem mặt khác diễn viên cũng đến đem mụ mụ diễn tác phẩm cấp bộ toàn đương nhiên mỗi lần những cái đó kịch bên trong diễn viên muốn thân thân hoặc là làm mặt khác thân thiết diễn thời điểm đi theo nàng cùng nhau xem hồ ly mụ mụ liền sẽ kịp thời che lại lì lì đôi mắt tiểu hồ ly cắm eo nói phòng của ngươi lại không ở nơi này chạy đến nơi đây tới làm gì Môn Đông nhìn nàng một cái, ta muốn tới cửa bái phòng. Đang các ngươi môn. Hắn đi lên này một tầng là muốn nhìn một cái bài táp, mà không phải đi xem hứa thu. Hơn nữa đều thời gian này điểm, nữ nhân kia hẳn là ngủ rồi mới đúng. Ngươi không thấy được sao? Xin đừng quấy rầy. Tiểu Hồ li móng đuốt chỉ vào chính mình phòng môn treo cái kia tiểu thẻ bài, một bộ ngươi không có văn hóa không quan trọng biểu tình, ta dạy cho ngươi này bốn chữ, xin đừng quấy rầy, chính là ngươi như vậy không quan hệ nhân sĩ không cho phép tiến vào ý tứ. Đệ 192 trang Lý Lý, người tiểu chân còn không có lấy hảo sao Đợi một hồi lâu, còn không có chờ đến chính mình nữ nhi Kim Tinh Tinh cũng mở ra cửa phòng Mụ mụ, chính là người này, hắn nhìn chầm chằm vào viên trưởng phòng xem Tiểu hồ Ly liền kém không có đem bất an hảo tâm này bốn chữ trực tiếp treo ở ngoài miệng Kim Tinh Tinh cùng nôn đông liếc nhau, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thích nói dối Nàng kỳ thật cũng không quá nguyện ý cùng nôn đông ở chung Cứ việc đối phương có phi thường anh tuân túi ra Hôm nay loại cảm giác này gia tăng, Kim Tinh tinh tưởng, này có lẽ là bởi vì đối phương có một loại thượng đẳng người khí chất. Là một cái không có hậu trường tiểu minh tinh, ở ban đầu thời điểm, Kim Tinh tinh liền rất sợ cái loại này người. Liên tính là sau lại nàng trở nên co danh tiếng, có thể kiếm càng nhiều tiền, biết rất nhiều người truy phủng, còn trở thành một ít người tòa thượng tân, chính là đối mặt ngôn đông loại người này, nàng bản năng bài xích, đây là đến từ chính trong núi cô nương tự ti. Nàng danh khí tài phú. Toàn bộ đều là giống nôn đông người như vậy cho nàng. Bọn họ cũng có thể dễ dàng đem nàng có được hết thể cấp cấp đi. Lý Lý bị Kim Tinh Tinh nhìn như phê bình thực tế giữ gìn nói khí tới rồi. Không có, ta nói chính là thật sự. Mụ mụ ngươi thật chán ghét, ta hôm nay bất hòa ngươi ngủ. Tùy hưng tiểu hài tử vèo một chút mở ra cửa phòng, sau đó thoán đi vào, lập tức đem cửa phòng quân hảo, hơn nữa từ bên trong khóa trái. Đương nhiên, này đó phòng môn toàn bộ đều có có thể từ bên ngoài khai dự phòng chìa khóa nhưng là vài thứ kia bảo tồn ở hứa thu nơi đó, hứa thu đem bọn họ ném ở hệ thống kho hàng, bình thường không dễ dàng sử dụng. nếu không có đặc biệt chuyện quan trọng, lấy chuyện này đi quấy giày viên trưởng khẳng định là không thích hợp. là báo cáo ra tới đi, nguyên cửu báo cáo có cái gì dị thường sao? kim tinh tinh hơi hơi thẳng thắn eo, nàng hiện tại là cái này vườn trẻ lão sư, đối phương là cái này vườn trẻ giáo ý hệ, bọn họ hai người địa vị bình đẳng, không có gì rất sợ hãi. nôn đông hơi hơi gật đầu, báo cáo ra tới không có gì vấn đề. Hôm nay viên trưởng đã rất mệt, nếu không ngươi trước đem báo cáo lưu lại, chờ ngày mai buổi sáng sáng sớm ta liền cho nàng. Nàng lưu tại vườn trẻ chiếu cố này đó hấu thể cũng không có tiêu phí bao lớn sức lực, nhưng thật ra hứa thu vẫn luôn ở bên ngoài chạy, làm một cái có một ít thể chất nhược nhân loại, viên trưởng rõ ràng thực mỏi mệt. Người nói đúng. hắn muốn là muốn đi gặp chính mình cháu ngoại bạch táp, bất quá tiểu hồ ly đều khóa trái cửa, cũng không vội với này một chốc. Nam nhân đưa lưng về phía kim tinh tinh Lục cục từ thang lầu đi lên đi, hắn không có quay đầu lại quá, thoát nhìn liền cùng bình thường giống nhau lạnh như băng, không yêu thân cận người. Nghiên cứu viên sao, trên cơ bản đều là tính cách quái gở trạch nam. Kim tinh tinh ở sau lưng nhìn, nho nhỏ thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thể là nàng suy nghĩ nhiều, hẳn là không có gì vấn đề. Chờ thượng chính mình phòng, nôn đông bắt đầu nếm thử liên tiếp cái này tình cầu internet, hắn cái này kỳ nghỉ độ vài tháng, cũng là thời điểm đi trở về. Chương 99 Lúc trước bị đưa đến buồn trẻ lúc sau, trên người hắn sở hữu đồ vật đều bị những cái đó người máy còn có hứa thu cấp rỡ xuống, bao gồm lúc trước cũng không có hoàn toàn hư hao đầu cuối. Nhưng là hiện tại ngôn đông, đương nhiên không có khả năng đi hỏi hứa thu đem vài thứ kia cấp lấy về tới. Chính hắn lợi dụng trong tầm tay hiện có tài liệu là một cái lâm thời tính liên hệ trang bị, sau đó thông qua đơn giản tín hiệu gửi đi tin tức đến viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bên trong internet là không đối ngoại mở ra, ở hắn đăng nhập thượng chính mình tương quan tài khoản Hơn nữa gửi đi tương quan văn tự tin tức trước tiên, vẫn luôn đi theo hắn tiểu trợ thủ kích động một nhảy ba thước cao. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, đối phương trực tiếp nhảy tới rồi trần nhà, trên đầu đâm ra một cái đại bao, nhưng là tiểu trợ thủ lúc này hoàn toàn không rảnh lo chính mình ẩn ẩn làm đau sọ so não, kích động mà phát ra mấy chữ qua đi, tiến sĩ. Một chỗ khác cách đại khái vài phút thời gian mới có một chữ ân Biểu hiện bản thượng hiển lộ tự phụ là ngôn đông quen dùng hoa thể tự, vừa thấy liền biết là hắn bản nhân. Tiến sĩ, thật là thật tốt quá, thật là ngài, ngài ở đâu, ngài hiện tại tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian này ngài ở đâu, người đầu cuối bị mạnh mẽ cắt đứt, chúng ta hoàn toàn liên hệ không thượng. Ngôn đông đầu cuối là cấy vào định vị trang bị, bởi vì chính hắn không thích những người khác ở hắn trên người động bất luận cái gì tay chân, cho nên cái này đầu cuối cũng không phải cố định ở ngôn đông cánh tay, mà là lấy đồng hồ một loại trang trí phẩm tồn tại. Vẫn cứ là qua đại khái 6-7 phút, màn hình mới biểu hiện như cũ thập phần ngắn gọn hai chữ. Có thể, này Đức Quang liền lời nói đủ để thuyết minh tín hiệu cũng không phải thực hảo, ít nhất không đủ để chống đỡ ngôn đông cùng một chỗ khác lấy video hình thức trạng thái liên hệ. Nhưng là căn cứ ngôn đông phát văn tử cùng tương quan tin tức, bọn họ đủ để xác định ngôn đông thân phận. Rốt cuộc rất khó có người có thể đủ bắt chước ra tiến sĩ loại này ngạo mạn miệng lưỡi Đối phương tin tức Đức Quang phát lại đây, bởi vì tín hiệu cũng không phải quá hảo, sợ ngôn đông tiếp thu không đến tín hiệu, người sau một phát liền phát rất nhiều tự lại đây. tiến sĩ nếu có nguy hiểm, ngài lấy chính mình an toàn vì thượng, liên bang nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đem ngài mang về tới. Bởi vì ngôn đông ngày thường thân phận quá mức điệu thấp, hơn nữa cùng viên tinh cầu kia luôn luôn là đơn tuyến liên hệ, ngày đó hắn truy người đuổi theo ra đi. Lúc sau, băng tuyết tinh một lần nữa quy về yên lặng bên trong. tương quan tinh tế cảnh sát cũng đến thăm thống kê tổn thất, đến ra kết quả là không có gì tổn thất, cuối cùng cũng không có đương hồi sự. mà viện nghiên cứu bên này cho rằng đông phải cho chính mình phong cái nghỉ dài hạn, không dám quấy rầy. Nguồn đông tính cách vốn dĩ liền cổ quái, trước kia cũng không phải không có đã làm đem chính mình nuốt lại sự tình. Càng quan trọng là, hắn phòng ngự an toàn hệ thống cùng công kích hệ thống, đều là tương đương nhất lưu tồn tại, đại gia căn bản không thể tưởng được hắn sẽ thiệp hiểm. Liên tính thiệp hiểm, chỉ cần nguồn đông còn sống ở trên thế giới này, cho dù là ở không có Internet địa phương, hắn đều nhất định sẽ nghĩ cách sáng tạo Internet liên hệ thượng bọn họ. Đệ 193 Trang Ai có thể nghĩ đến nguồn đông sẽ mất trí nhớ đâu? Này chụp lạn đầu cũng không thể tưởng được a viện nghiên cứu những người đó lại không phải cầu hết phiến biên kịch. Không sai, cứ việc viện nghiên cứu người vẫn luôn đối ngôn đông là vừa sợ vừa lo, nhưng bọn hắn đối ngôn đông còn có mê chi tín nhiệm. Nhưng là chờ thêm mặt sau, bọn họ phát hiện căn bản liên hệ không đến ngôn đông đầu cối, mới bắt đầu sốt ruột hoảng loạn. Liên tính ngôn đông không có việc gì, nhưng bạn nhất hắn đột nhiên đầu hóc nóng lên, đầu nhập cái gì đối địch thế lực liền rất không xong Mặt sau một đại đoạn là thuyết minh liên bang trong khoảng thời gian này làm nỗ lực, bọn họ tuyệt đối không phải tìm không thấy nôn đông liền từ bỏ. Chính tương phản, bởi vì nôn đông thân phận đặc thù, bọn họ lo lắng hắn bị lòng mang ác ý người bắt được, chỉ có thể phong tỏa tin tức, ngầm điều tra. Nôn đông thực lãnh đạm trở về hai chữ. Vô nghĩa. Giải thích đều là lấy cớ, hơn nữa hắn cái này tiểu trợ thủ thật là quá mức ồn ào, lúc trước tuyển người thời điểm đều là hướng tuổi trẻ nghe lời tuyển. Rốt cuộc có chút người cho rằng chính mình có điểm tư lịch chính là không nghe chỉ huy, hiện tại xem ra quá tuổi trẻ có nhiệt huyết cũng không tốt, nói nhiều như vậy, toàn bộ đều là vô nghĩa. Hắn đã phát một đoạn số hiệu qua đi, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ. Tiếp tuyến viên kia xuyến mật mã phát nốc, quay đầu hỏi bên người người. Tìm được tín hiệu nơi khởi nguyên không có. Mang mắt kính, vẻ mặt tối tăm tuổi trẻ nam nhân bùn bùn gõ bàn phím, cuối cùng rơi lên tay, lại thật mạnh rơi xuống. Tìm không thấy, bị che chắn. Bọn họ thông minh nhân viên công tác vẻ mặt thất bại đến lăn nổi lên bàn phím, bên kia tiểu trợ thủ đem tiếp ứng nhân viên công tác đẩy ra. Tiến sĩ này đoạn hẳn là mật mã, phá dịch chúng ta là có thể tìm được hắn. Tiến sĩ có thể có cái này thời gian dối cùng bọn họ lộng cái này mật mã, thuyết minh người khác hẳn là thật sự không có gì vấn đề. Nếu là quá đến đặc biệt khó chịu, tiến sĩ đã sớm chính mình đã trở lại. Ở phát xong mật mã lúc sau ngôn đông đem tín hiệu cắt bỏ, hắn cũng không có phát ở viên tinh cầu này địa chỉ. Hiện tại cái này tinh cầu là ít người, hơn nữa giống như là vũ trụ bên trong một tòa cô đảo cùng ngoại giới trên cơ bản không có gì liên hệ. Ấu tể không cảm thấy có cái gì, nôn đông ở không có khôi phục ký ức phía trước, cũng không biết nơi này một ít đồ vật đại biểu cho cái gì. Nhưng là khôi phục ký ức lúc sau, nôn đông có thể khẳng định. Hứa thu tính cả cái này vương trẻ, nếu bại lộ ở liên bang bên kia tiếp nhận người của hàn mí mắt phía dưới, khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình. Vào lúc ban đêm... Nun Đông không có có thể ngủ ngon giấc, hắn làm một giấc mộng, tỉnh lại thời điểm trong mộng cảnh tượng liền nhớ không rõ. Trong mộng có rất lớn phong, rất lớn tuyết, giống như là hắn từ vườn trẻ chạy ra thời điểm ngày đó giống nhau. Mơ hồ còn có Hứa Thu lên sân khấu, nhưng này khẳng định không phải là một cái mộng đẹp, bởi vì hắn thức tỉnh lại đây phản ứng đầu tiên chính là trái tim bộ vị ẩn ẩn có chút khó chịu, tứ chi đau nhức. Cùng hắn chính tương phản, Hứa Thu nhưng thật ra là một cái mộng đẹp. Hiện tại tuy rằng khai học nhưng là thời tiết vẫn như cũ thực rất lạnh. Kéo ra mảnh, trong phòng nháy mắt lượng kinh người, bên ngoài trắng xóa một mảnh, thực rõ ràng, đêm qua thời điểm, còn hạ một hồi đặc biệt đại tuyết. Hứa thu một lần nữa đem mảnh buông xuống, lần đầu tiên xem tuyết thời điểm cảm thấy mới mẻ, xem nhiều lúc sau cũng liền như vậy, vẫn là hoa ở trong phòng làm một con cá mặn thoải mái. Loại này hạ tuyết thiên liền tính là người máy tiểu trợ thủ nhóm đều không tốt lắm công tác, cứ việc bọn họ có được nhất định không thấm nước công năng nhưng nhiệt độ thấp cùng băng tuyết vẫn là sẽ ảnh hưởng linh kiện vỏ mệnh. Vườn trẻ trong ngoài đều phải chú trọng có thể liên tục phát triển, không quá có thể ai đông lạnh hamster đạo tặc nhóm đều từ một ngày ban đổi thành nửa ngày ban. Ngày hôm sau vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, Hứa Thu trực tiếp ở trong phòng của mình mặt đánh răng rửa mặt ăn cơm. Cái này là người máy tiểu trợ thủ cơm hộp lại đây nhiệt khí đằng cháo bắt bảo, còn có đặt ở cửa sổ thượng, đông lạnh trong chốc lát lúc sau đào ra đông lạnh quả hồng. Quả hồng loại này trái cây thực ngọn. Nhưng là thực dễ dàng làm dơ tay cùng quần áo, không cẩn thận dính thượng lúc sau nhất định phải rửa tay, bằng không liền dính lục cục Nhưng là phong tới băng tuyết đông lạnh qua sau, nó liền rất hảo lột, hơn nữa ăn lên giống như là kem giống nhau vị. Hứa thu ở chính mình trong phòng qua một giờ lại một giờ, từ buổi sáng lên đến giữa trưa. Vườn trẻ công tác vẫn luôn đều rất bận rộn, khó được nghỉ ngơi ngày, nàng liền lấy tới thả lỏng, vừa lúc nhìn đến một quyển phi thường xuất sắc, vừa thấy liền vào mê. Sau khi xem xong, Nàng còn có một ít buồn bã mất mát, chính là cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng. Thẳng đến hứa thu cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang đông đông đông ba tiếng là phi thường có tiết tấu thanh âm, cái này tiếng đập cửa cùng các gấu thể đều không giống nhau. 008 vì hứa thu cung cấp theo dõi theo thời gian thực, xuất hiện ở nàng ngoài cửa, không phải người khác, đúng là dê tiên sinh. Đối phương thay đổi một bộ quần áo, hứa thu nhớ rõ, này quần áo thoạt nhìn hình như là nàng nhặt được đối phương đệ một thiên đối phương trên người xuyên quần áo. Kia kiện quần áo tương đối phức tạp, lại còn có nhiễm huyết cùng cho bụi. Tuy rằng có điều tổn hại, nhưng là Hứa Thu vẫn là đem kia kiện quần áo làm người máy tiểu trợ thủ rửa sạch sẽ xử lý tốt, cuối cùng một lần nữa đưa về đến trong tay đối phương. Kia kiện quần áo thích hợp ở phi thuyền vũ trụ thượng xuyên, ở trên đất bằng xuyên liền quá mức gói bức, cho nên Hứa Thu trước nay đều không có xem đối phương xuyên qua. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, đối phương hôm nay tìm nàng có thể là muốn nói chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc vị này dê tiên sinh Bình thường có thể ngốc tại ngầm viện nghiên cứu, liền vẫn luôn ngốc tại ngầm viện nghiên cứu, liền tính là phải cho hắn đưa kiểm tra đo lường báo cáo cũng hoàn toàn có thể thông qua người máy tiểu trợ thủ đưa lại đây, mà không phải tới gõ cửa. Lại nói tiếp, đối phương từ ngày hôm qua bắt đầu liền biểu hiện đến có chút không bình thường, kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiệt tình, chỉ là loại trình độ này nhiệt tình đặt ở đối phương trên người, liền có vẻ có điểm nhiệt tâm qua đầu. Người tìm ta là vì đưa nguyên cửu kiểm tra đo lường báo cáo sao? Hắn báo cáo có cái gì vấn đề? Buổi sáng thời điểm, Đại Hồ Ly Kim Tinh Tinh cũng đã cùng Hứa Thu nói nguyên cửu báo cáo không thành vấn đề sự tình. Hơn nữa Hứa Thu cũng riêng đi cách vách phòng nhìn một chút, các ấu tể trạng huống, sở hữu ấu tể trạng thái đều thực hảo, không có ai phát sốt hoặc là sinh bệnh. Đệ 194 trang Nàng cũng là biết điểm này lúc sau, mới yên tâm ở trong phòng của mình ăn đồ ăn vặt, xem kịch. Vẫn là nói, đối phương lại phát hiện cái gì dị thường. Hắn thực khỏe mạnh. Ta tới là vì mặt khác một ít chuyện quan trọng, để ý ta tiến vào cùng ngươi nói chuyện sau. Hứa thu túi đầu nhìn một chút chính mình trên người áo ngủ, nàng là thu thỏ, cho nên ở các loại trang trí phẩm thượng liền rất thích con thỏ, bao gồm con thỏ mặt dây, có chứa con thỏ vòng tay. Đương nhiên đều là cái loại này manh lộc cực phong cách con thỏ, mặc kệ là mẹ thỏ, lưu manh thỏ nàng đều thích. Nàng hôm nay trên người ăn mặc áo ngủ chính là một bộ con thỏ áo ngủ, siêu cấp thiếu nữ tâm phấn phấn nộn nộn nhăn sắc, mũ thượng có hai con thỏ trường lỗ thai hai cái túi cũng là hai con thỏ. Nay quần áo đặt ở ngày thường không có gì vấn đề, là đứng ở một con nguyên hình vì đại con thỏ người trước mặt, có lẽ sẽ làm đối phương sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm. Người chờ một chút, hứa thu phịch một tiếng, làm cho đối phương mặt đóng lại cửa phòng, nhanh chóng đem đáng yêu con thỏ áo ngủ thay thế. Dê con nhung áo vét tông, thoạt nhìn liền phi thường ấm áp màu xám nhạt váy ngắn, cộng thêm màu đen lệ gỉm, màu đen hút nhiệt, nhất thích hợp mùa đông xuyên. Hứa thu lấy thượng chìa khóa. Mở ra phòng họp môn, trong phòng không quá phương tiện, có chuyện gì đến nơi đây nói đi. Chương 100. Phòng họp một mặt tường bị hứa thu gõ rớt, sau đó đổi thành trong suốt pha lê, pha lê tường cách âm hiệu quả thực hảo, ở bên trong nói chuyện nói, chỉ cần không phải giống to kêu to, bên ngoài là tuyệt đối nghe không được một chút thanh âm. Cái này phòng họp, bắt đầu thời điểm là hứa thu dùng để cùng giáo viên đoàn thể mở họp dùng bất quá bọn họ không thường mở họp, nơi này cũng liền không thường dùng. Bất quá đặc biệt có thể làm cần lao người máy nhóm vẫn là mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đem phòng họp dọn dẹp. Hôm nay buổi sáng thời điểm bọn họ liền quét một lần. Nàng mở ra cửa phòng tới, bên trong cũng không có cái loại này cho bùi hương vị. Hứa Thu kéo khai ghế dựa ngồi xuống, sau đó nhìn về phía cửa. Chính ngươi kéo đem ghế dựa ngồi đi. Đối phương có tay có chân, chân dài tay dài, tổng không đến mức muốn nàng tới hầu hạ đi. Kéo kẹt một tiếng, Hứa Thu đối diện ghế dựa bị kéo khai, nàng phía sau cửa phòng cũng bị đóng lại từ cái bàn phía dưới mạo một cái người máy ra tới, cái đầu nho nhỏ, tròn tròn đầu, tròn tròn thân mình, hắn miệng mở ra từ bên trong phun ra giấy bút cùng vợ. nhận được hân hạnh chiếu cố, hứa thu không lưng lấy hai sách vợ tử cùng bốn chỉ bút, hai chỉ hướng bút, hai chỉ hất bút. nàng đem giấy bút phân thành hai phần, một phần đẩy đến ngôn đông trước mặt. chí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, chuyện quan trọng có thể nhớ kỹ. ngươi yên tâm, cái này người máy chỉ có quét dắc cùng trang bút chính tự, không có cùng mặt khác tiểu trợ thủ nẽo. Đều là người máy, quét rác người máy cùng những cái đó có nhân loại tương tự bên ngoài, hơn nữa trí năng tính cùng nhân loại phi thường tương tự người máy tiểu trợ thủ kém rất lớn. Hiện tại có thể nói, tìm ta có chuyện gì? Bạch Táp mẫu thân cùng ta có được 50% tương tự gen. Sở dĩ là tương tự mà không phải tương đồng, là bởi vì gen ở bị kế thừa quá trình giữa khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa. Hứa thu vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Nàng ở sinh vật học khái niệm thượng, là cùng ta cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Bọn họ loại này dựa gen đảo tạo ra tới người, đối chính mình phụ thân cùng mẫu thân kỳ thật đều không có cái gì thân tình đáng nói, bởi vì nếu đối phương căn bản là không tiếp thu bọn họ nói, rất nhiều người căn bản là không biết phụ mẫu của chính mình thân là ai. Hứa thu hỏi hắn, ngươi đây là đều nghĩ tới. Nàng liên nói đâu, nôn đông cho nàng cảm giác cùng bình thường có một ít rất nhỏ khác nhau. Cảm giác người càng thành thuộc ổn trọng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Có thể nói như vậy. Nói cách khác, ngươi là bạch táp cứu cứu. Tuy rằng hai người đều là màu trắng da lông, chính là một con là con thỏ, một con là miêu mễ. Giống loài biến hóa có phải hay không có điểm đại nha. Bạch Táp hiện tính đặc thù là kế thừa phụ thân hắn, nữ nhân kia gen quá yếu. Trong tình huống bình thường, ai gen cường, ai bộ dáng liền sẽ chiếm thượng phong. Thật giống như là kia chỉ ồn ào anh Vũ giống nhau, đã chịu nguy hiểm thời điểm hắn trong thân thể càng nhược huyết mạch phát huy tác dụng. Trên thực tế cùng loại với Phượng Hoàng giống nhau huyết mạch, so anh Vũ càng cường nhưng là về điểm này gen ở nguyên cửu trong thân thể chỉ tồn tại một chút nếu không phải gặp được sinh tử tồn vong thời điểm đối phương căn bản là sẽ không có cái loại này biến hóa hứa thu gật gật đầu để bút ở nổ tẹp tục thượng soát soát viết xuống tương quan yếu điểm kỳ thật nàng vẫn là có chút nghe không hiểu bất quá không quan hệ trước nhớ kỹ đến lúc đó trở về cha nếu đối phương là bạch táp cứu cứu nói kia hắn cùng hamster đạo tập nhóm ân oán tình thù có phải hay không chỉ là một cái hiểu lầm đâu ngươi là vì bạch táp lại đây Ngươi cũng giống kim tinh tinh giống nhau, muốn đem bạch tắp cấp mang đi. Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, giống như có chỗ nào không quá có thể đối được. Bởi vì mưa thiên thạch, đã xảy ra một ít điều khiển thượng ngoại ý muốn sự cố đến nơi này. Từ thanh thiếu niên biến thành người trưởng thành lúc sau, tư duy hình thức cũng sẽ có chút biến hóa. Thanh thiếu niên trạng thái phi thường kiêu ngạo, chết sĩ diện, kiên quyết không thừa nhận. Một ít chuyện nhỏ đều có thể đủ làm cho bọn họ tính toán chi ly hồi lâu, nhưng là đối hiện tại ngôn đông tới nói này không phải cái gì mất mặt sự tình. đương nhiên chân chính mất mặt sự tình bị hắn nhẹ nhàng bâng keo tô son chát phấn qua đi, tỉ như nói hắn trực tiếp đuổi theo hamster đạo tặc nhóm ra tới. thế nhưng không có thành công đoán trước đến phía trước nguy hiểm, lại còn có thao tác sai lầm dẫn tới thất sách đâm nhập thiên thạch đàn trung. nói cũng là, đám kia hamster đạo tặc tuy rằng không có thấy một cái khác điều khiển phi thuyền người trưởng thành bộ dáng gì, nhưng là bọn họ nhận được một khác giá ngã xuống phi thuyền. ở ngôn đông phi thuyền hải có giữa, chỉ có hắn một cái sinh mệnh thể tồn tại cũng liền không tồn tại hiểu lầm khả năng tính. Đệ 195 trang. Cho nên nói này thuần túy chỉ là trùng hợp, này thật đúng là thiên đại trùng hợp. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi cùng Bạch Táp thân thích thân phận sao? Liên Tính là đối phương gia cụ kiểm tra đo lường báo cáo, Hứa Thu cũng sẽ không dễ dàng đem Bạch Táp giao cho trước mắt người. Đối phương cùng Kim Tinh Tinh không giống nhau, vừa thấy chính là cái loại này kẻ có tiền. Kim Tinh Tinh vừa tới thời điểm cũng có tiền, nhưng là nàng là từ thảo căn giai cấp phấn đấu lên. Hơn nữa vẫn là lại gần sau lưng người đi nâng đỡ. Cái này dê tiên sinh liền hoàn toàn không giống nhau, đối phương có được một chỉnh viên tinh cầu, hơn nữa căn cứ hamster nhóm nói, viên tinh cầu kia cùng hắn này viên hoàng vũ tiểu tinh cầu hoàn toàn không giống nhau, chuyên môn chiêu đãi một ít quan to hiền quý, tinh cầu chủ bản nhân cũng phi thường giàu có. Một viên có thể quần quận không ngừng mà mang đến tài phú tinh cầu, còn chỉ là đối phương danh nghĩa sản nghiệp chi nhất, nếu đối phương không thiếu tiền nói, không đến mức nuôi không nổi bạch táp như vậy một con mèo con. Bọn họ hai người khẳng định không có gì cảm tình đang nói, cùng với đem bạch táp giao cho loại này hoàn toàn không có khả năng chiếu cố hảo hấu thể người, còn không bằng khiến cho bạch táp lưu tại cái này vừa trẻ, chờ hắn khỏe mạnh trưởng thành lại lựa chọn chính mình muốn đi con đường. Ta nhưng không có nói như vậy. Nôn Đông nói, nếu không phải bởi vì kia chàng ngoài ý muốn, ta căn bản sẽ không đến trên tinh cầu này tới. Ngươi đối ta nói này đó là làm gì? Bạch táp phụ thân, là A Tinh Hoàng thất thành viên, chuẩn xác mà nói là đương nhiệm hoàng đế. Hứa thu miệng không tự giác trương thành nhỏ hình dạng. Từ từ này như thế nào lại cùng hoàng thất nhất lên quan hệ. Tuy rằng ta không thích đứa nhỏ này, nhưng là có một chuyện cần thiết thừa nhận, hắn huyết thống cần phải so đế quốc cái kêu hoàng thái tử càng thêm thuần khiết. Ý của ngươi là nói, bạch táp là bởi vì hoàng thất huynh nhất mới có thể đến cái này vườn trẻ tới. Trong châm đoáng, hứa thu đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi ở mất trí nhớ trạng thái hạ đều đối này đó kim loại rõ như lòng bàn tay, lại còn có thành công giải trừ bọn họ chứng ngại. Ngay từ đầu ngươi liền biết bạch tắp hắn bị nhốt ở nơi này chịu khổ. Cái này viện nghiên cứu cùng ngươi có quan hệ gì? Phi, cái gì hư thỏ thỏ, có tuyết trắng túi ra lại có một viên đen thủi lùi tâm, quả thực chính là cái động vật máu lạnh, nhân ra tiểu thanh xà so với hắn đáng yêu một trăm lần. Hứa thu trong đầu mặt lập tức liên tưởng khởi hoàng thất tâm yêu, đối phương đứng thành hàng. Chỉ là có một ít huyết thống quan hệ mà thôi, không cần đem nó xem đến quá nặng. Ngôn đông nói. Trên thế giới này cùng ta có huyết thống quan hệ người có ngàn ngàn vạn vạn cái, nhưng này cũng không đại biểu ta liền phải để ý bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đều xem như dây truyền sản xuất sản phẩm, chỉ là dùng một nửa tương tự gen mà thôi, hơn nữa bạch tắp cùng hắn cũng chỉ có một phần tư tương tự gen. Mặc kệ ngươi có để ý hay không bọn họ, ta đều sẽ không làm ngươi đem hắn mang đi. Có cái gì quan trọng nói liền nói thẳng đi, không cần phải ở chỗ này đâu tới đâu đi đi loanh quanh. Nói là nói như vậy nhưng là nghĩ đến mất đi mâu thân bạch tắc đáng thương bộ dáng, hứa thu khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Tuy rằng đối phương nguyên hình phi thường đáng yêu, nhưng là hiện tại ngồi ở nàng trước mặt lại không phải đáng yêu đại bạch thỏ nhi, mà là chán ghét nam nhân. Đối lông xù xù, hứa thu có rất sâu lựa kính, đối nam nhân, hứa thu có thể trở nên ý chí sát đá. Kế tiếp ngôn đông nói càng là kinh người, hiện tại bọn họ trên người trói buộc đều giải trừ, ta hy vọng ngươi có thể mang theo bọn họ cùng nhau rời đi viên tinh cầu này Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nguồn đông nếu đem sự tình gì đều nghĩ tới, kia chính hắn đi là được, dựa vào cái gì làm cho bọn họ toàn bộ vườn trẻ đều xa rời quê hương. Giống kim tinh tinh như vậy, hứa thu còn có thể đủ tiếp thu hắn, đợi mấy năm lúc sau đem lý lì mang theo tới kiến thức càng rộng lớn thế giới, chính là mặt khác không có cha mẹ ấu tể đâu. Chờ bọn họ tốt nghiệp xong lúc sau, cần dựa theo hứa thu quy hoạch, nàng sẽ ở bên cạnh lại kiến một cái vũ trụ đệ nhất tiểu học. Mặt khác tinh cầu có đồ vật. Bọn họ cái này địa phương đều sẽ có, tỉ như nói thương nghiệp phố mua sắm, siêu thị, tiệm trái cây, chợ bán thức ăn, cục cảnh sát, bệnh viện, phòng khám. Tuy rằng bọn họ hiện tại sinh hoạt phạm vi phi thường tiểu, nhưng trên thực tế cơ bản sinh hoạt hình thức ban đầu đều có, không người siêu thị tương đương bách hóa cửa hàng loại nhỏ tiệm trái cây cùng chợ bán thức ăn công năng, ngầm còn có chuyên môn phòng khám. Thành phố lớn có càng nhiều càng phong phú cửa hàng, nhưng là bọn họ bên này người không đủ, tài liệu cũng không có nhiều như vậy. Liền trước kiến tiểu nhân sao. Hứa thu ở trên tinh vong nhịn, bọn họ có thể đặt hàng người phòng sinh. Nếu có dư thừa tiền, còn có thể thêm vào phê lượng mua sắm người máy. Đến lúc đó bọn họ có thể trước dựa theo quy hoạch xây dựng một cái đại hình một chút thành thị, sau đó làm người máy đảm nhiệm bất đồng cương vị, làm cho cả thành thị đều vận chuyển. Ở bất đồng tinh vực còn tồn tại một ít buôn bán nô lệ tình huống. Nếu là không có chọn người thích hợp, hứa thu liền tính toán nghị cách chọn lựa một ít tương đối trong sạch nô lệ cái loại này tội ác tẩy trời người khẳng định không thể muốn nhưng là bởi vì chiến tranh trời nguyên nhân bị bắt trở thành tù binh lão nhược bệnh tàn có thể suy xét chỉ cần là người hoặc là nói là trí tuệ sinh mệnh là được hứa thu một chút đều không chê mặt trên người đã sớm từ bỏ viên tinh cầu này cũng từ bỏ này đàn đấu tể. hứa thu tức giận nói kia không phải vừa lúc sao dù sao các ngươi đều không cần bọn họ ta còn muốn nàng sau lại bù lại một đốn lịch sử cùng nhân văn biết nàng lúc trước là bị hố vừa lúc Bọn họ đều là bị vứt bỏ tồn tại, có thể sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau nâng đỡ. Nang an tĩnh lại, bởi vì ngôn đông dùng một loại có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Đối những người khác tới nói, bọn họ không có giá trị, nhưng là người có. Ngôn đông thanh âm lạnh như băng, giống như là bên ngoài phiêu hồi lâu không thấy hỏa tan băng tuyết, Ngươi nhân loại gen độ tinh khiết là 100%, người biết cái này con số đối hiện tại liên bang tới nói ý nghĩa cái gì sao. Nàng là từ 3.000 năm phía trước xuyên qua người tới thân phận chẳng lẽ bị phát hiện. Phải biết rằng thời đại này cũng không có nghiên cứu phát minh ra lúc nào quan cơ, cũng liền ý nghĩa nàng phi thường có nghiên cứu giá trị. Hứa thu cả người lông tơ đều dựng lên. Đệ 196 trang. Nàng từ đối phương ngày thường biểu hiện chung, phỏng đoán quá đối phương bản chức công tác có thể là một cái sinh vật khoa học phương diện nghiên cứu viên. Hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt ưu dị, rất có thiên phú kia một loại. Điên cuồng nghiên cứu viên. Rút máu, cắt miếng. Này mấy cái từ làm hứa thu sởn tóc gáy. 008. Nàng ở chính mình trong đầu kêu gọi hệ thống. Có hay không cái gì có thể cho người nhanh chóng mất trí nhớ đạo cụ, ta muốn tạp vững hắn. chương 101. Thu thu đừng sợ. 008 nhanh chóng vì hứa thu tìm tòi ra nàng hiện tại có đồng vàng có thể mua sắm tương quan đạo cụ. Sáng long lanh đao, mọc đầy gai nhọn lang nha đồng, còn có siêu thời đại kiếm quang cùng với điện côn. Hứa thu nhìn này đó thương phẩm hỏi 008, đây đều là có thể làm người mất trí nhớ sản phẩm sao. Không thể bảo đảm trăm phần trăm mất trí nhớ, nhưng là ngươi có thể xử quyết hắn. Có một câu nói rất đúng, trên đời này liền không có không ra phong tưởng, chỉ có người chết mới có thể đủ bảo thủ bí mật. Ngươi là vườn trẻ viên trưởng, ở cái này vườn trẻ quy tắc từ ngươi định đoạn, liền tính là khắc nghiệt một chút cũng không có quan hệ, có thể lấy trộm cướp tội hoặc là xử tử hắn. Trộm cướp tội vẫn là phán xử tử hình quá nghiêm trọng. Lấy cái này tội danh cướp đoạt người khác sinh mệnh, nghe đi lên quá mức tàn nhẫn. Vậy lấy nguy hiểm phương pháp nguy hại công cộng an toàn tội luận xử, phản quốc tội. Nôn đông tồn tại đã uy hiếp đến nàng cùng các gấu thể an toàn, liền tính không vì nàng chính mình, vì các gấu thể nàng cũng nên nhẫn tâm xuống dưới. Chính là, chính là đối hứa thu tới nói, nàng liền gà đều không có giết qua. Ngay từ đầu là hệ thống xử lý sống gà, mặt sau có người máy tiểu trợ thủ ôm đồm này đó dơ sống. Tóm lại ở đối phương không có chân chính làm ra thương tổn nàng động tác phía trước, làm nàng đối một cái sống sờ sờ người xuống tay, nàng căn bản làm không được. Hứa thu hít sâu một hơi, người như thế nào biết ta là trăm phần trăm nhân loại? Có phải hay không nhân loại lại có quan hệ gì? Nhân loại biến thành hiện tại bộ dáng, vốn dĩ chính là khoa học tiến hóa kết quả, vì cái gì muốn nghiên cứu nàng đâu, nghiên cứu ra tới lúc sau, nhân loại chẳng lẽ muốn thụt lùi? Người phía trước bị nguyên cửu cánh vết cắt quá. Hứa thu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là lúc ấy, nàng quá không cẩn thận, lúc ấy hẳn là trà lau một chút dấu vết mới đối. Nàng không có xử lý tốt phía trước miệng vết thương, thật là nàng sơ sẩy, nhưng ai ngờ đến nôn đông sẽ đem nàng không cẩn thận nhỏ giọt máu đều làm kiểm tra, nàng lại không có, cũng không có chấp thuận hắn làm như vậy. Này cắn nông phu gián độc. Hứa thu ngữ khí siêu hùng, ta căn bản không có làm người kiểm tra ta máu đi, người rốt cuộc là muốn làm gì. Hứa thu nói xong lúc sau, túi đầu nhìn mắt chính mình ngón tay, Mặt trên còn dán dâu tây hình dạng bằng dán, tuy rằng huyết đã sớm ngừng, nhưng miệng vết thương muốn hoàn toàn khép lại còn muốn một đoạn thời gian. Cho nên nàng chính là như vậy một cái yếu ớt, không có đặc biệt lợi hại nhân loại, căn bản không có nghiên cứu giá trị. Tiểu con rơi nhóm nói qua, bọn họ không có cách nào đọc lấy con thỏ tiên sinh tiếng lòng, đại khái suất là bởi vì đối phương tâm trí kiên định, so chúng nó càng cường duyên cớ. Khôi phục ký ức lúc sau dê tiên sinh phòng bị tâm càng cường, thuật đọc tâm cũng vô dụng hệ thống nhưng thật ra biểu hiện luôn đông đối vườn trẻ thiện ác giá trị vẫn như cũ là không nếu không không không có vấn đề này liền ý nghĩa đối phương là một cái làm người khó có thể cân nhắc người nàng rất khó phán định đối phương sẽ làm ra cái gì lựa chọn là hảo là hương, hứa thu không thể lấy chính mình cùng các gấu tể đi đánh cuộc thời đại này khoa học kỹ thuật quá phát đạt cứ việc hoang tinh cùng mặt khác tinh cầu kém rất xa chính là chỉ cần bọn họ tưởng đám kia quân đội liền có thể đem vườn trẻ đời mình ở cương đại quốc gia vũ khí hạ Hứa Thu cùng này đàn đấu thể thật sự quá nhỏ bé. Hứa Thu đột nhiên đứng lên, hệ thống không thể bảo đảm đối phương mất trí nhớ, nhưng là hẳn là có có thể cho đối phương biến ngu dại đồ vật. Ngôn Đông nói, ngươi không cần tưởng những cái đó loạn khởi tám tao đồ vật. Tối hôm qua đã liên hệ qua A Tinh trung tâm. Ta tưởng đối A Tinh tới nói, giá trị hẳn là so một ngàn con hy vọng hào càng cao. ở Ngôn Đông xem ra, Hứa Thu kỹ thuật diễn thật sự là quá kém, cứ việc nàng ở nỗ lực che giấu, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? cơ hội đều viết ở trên mặt. Nếu ta ra cái gì ngoài ý muốn, ta tưởng hậu quả ngươi có lẽ sẽ không nguyện ý gánh vác. khi vọng hào là trước mắt đối ngoại thị giá trị tối cao đại hình phi thuyền vũ trụ lấy cái này đơn vị tới làm đo đã thực khoa trương. nôn đông còn dùng một ngàn như vậy quá mức con số. nàng nhìn chăm chăm nam nhân hình dáng đường con có thể nói hoàn mỹ ngũ quan xem, ý đồ tìm ra đối phương khoác lác dấu vết, nhưng trên thực tế từ đối phương ngự khí cùng miệng lưỡi tới phán đoán, người này nói hẳn là sự thật. đúng rồi. Giống Quỳnh cùng donan đã xem như không tồi kỹ thuật công, nhưng bọn họ căn bản làm không được nôn đông nóng nỗi. Liên tính là ở mất trí nhớ trạng thái hạ, đối phương như cũ có thể dựa vào chính mình kỹ thuật triển lộ mũi nhọn. Hứa thu ngồi xuống, vẻ mặt hề hoài, thực rõ ràng, ở nôn đông hướng ra phía ngoài bộ liên hệ thời điểm, nàng nên phát tin tức chặt lại. Phàm là đối phương thân phận bình thường một chút, đầu góc thiếu chút nữa, đều sẽ không có loại này hậu quả. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Nàng ở tối hôm qua đã bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ. Có thể, người ý tứ ta đều đã biết, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Nàng biết chính mình bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, rất khó lập tức liền trở nên rất có lòng dạ, rứt khoát túi đầu, nhìn mũi chân. Ở ngay lúc này, nhiều lời nhiều sai, nếu như bị đối phương xem thấu liền không hảo. Cũng may ngôn đông tới thời điểm, nàng đã rất ít từ hệ thống lấy đồ vật. Vườn trẻ bên trong thổ địa sinh trưởng thu hoạch, cũng đủ cung ứng vườn trẻ bên trong tồn kho. Nàng hướng vườn trẻ kho hàng cũng thả rất nhiều đồ vật, lấy cũng là từ kho hàng lấy. Trừ cái này ra, nàng còn cùng kim cương tinh có lui tới, bộ phận đồ ăn nơi phát ra có thể an đến bọn họ cùng kim tinh tinh trên người. Đến nỗi người máy công tác, lấy đều là hiện có tài liệu. Trừ bỏ nàng chính mình ở dùng tiểu cái quốc thân khí, hệ thống khen thưởng cấp các gấu thể một ít thuốc màu, mặt khác đều không phải nghèo khó biến ra. Đệ 197 trang Nàng cấp người máy hạ đạt tương quan kiến trúc mệnh lệnh. Những người khác cũng chỉ sẽ cho rằng nàng am hiểu kiến trúc ma hóa, sẽ không liên tưởng đến 008 trên người đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nàng triển lộ ra tới thực lực, kỳ thật cũng là thực thưa thất bình thường. Hứa thu đã bắt đầu quy hoạch rời đi lộ tuyến. Vươn trẻ là vốn có vật kiến trúc, nàng mang không đi, kia có thể hay không đem bên ngoài ký túc xá, phóng tới hệ thống trong không gian, trực tiếp rời đi rớt. Hệ thống không thể phóng ngoại lai vật còn sống, tỷ như nói ấu thể, nhưng là người máy tiểu trợ thủ hẳn là có thể. Nàng làm tiểu trợ thủ nhóm không cần nạp điện, trực tiếp hao hết điện, ngủ đông trạng thái liền có thể tiến hệ thống không gian. Dù sao ngôn đồng đã đem các gấu tể gông xiềng giải trừ, bọn họ trên người lại không có gì định vị trang bị. Hứa Thu đều đã biết, nàng phía trước sẽ bị chảo, hoàn toàn là bởi vì vận khí không tốt. Nàng xuất hiện địa phương, tương đối phát đạt, cho nên đối tương quan nhân viên thẩm tra thực nghiêm khắc, nàng đã bị coi làm người nhập cư trái phép. Giống cái loại này vốn dĩ liền rất hẻo lánh thực nghèo địa phương, thân phận liền hảo xếp vào nhiều. Dê tiên sinh lại lợi hại, tại đây trong vòng vài ngày, cũng không có khả năng biến ra một con thuyền phi thuyền vũ trụ tới. Không có phương tiện giao thông, hắn liền vô pháp phá tan tầng khí quyển, đuổi theo các nàng. Các nàng trộm trốn đi, đem đồ ăn đều cuốn đi, liền lưu đám kia hamster cùng dê tiên sinh đi mắt to trừng mắt nhỏ. Hứa thu quyết định chú ý, quyết định phải làm cái kiên quyết không nói lời nào vào trai, tránh cho bị đối phương nhìn ra cái gì manh mối. Nhưng xa rời quê hương nhật tử tổng không phải dễ chịu. Đặc biệt là nàng thật vất vả đem vườn trẻ kinh doanh thành như vậy. Hứa thu nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy khó chịu. Nàng là lấy dê tiên sinh sau lưng thế lực không có cách nào, nhưng này không đại biểu nàng liền phải hướng này đáng giận ác thế lực túi đầu. Trốn, các nàng cũng muốn có tôn nghiêm trốn, mà không phải sám xịt chật vật đi. Người hôm nay tuyên cáo, ta đều thu được, từ hôm nay trở đi, mang theo ngươi phô đệm chăn lăn trở về viện nghiên cứu. Không, từ hôm nay trở đi, viện nghiên cứu không đối ngoại mở ra. Xảo phụ còn làm khó không bột đấu gột nên hồ, không tài liệu nàng xem này chỉ hư con thỏ còn có cái gì hảo khoe khoang. Lúc trước đối phương đói đến muốn chết, còn không phải muốn ra tới trộm nàng cùng các gấu tể cực cực khổ khổ loại cà rốt ăn. Nàng lúc trước liền không nên nhặt người này trở về. Nàng nếu muốn đem phòng ở cùng các gấu tể cùng nhau mang đi, liền không khả năng làm luôn đông tiếp tục lưu lại nơi này. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi liền đi cùng đám kia ham sơ trụ. Hứa thu nhìn chầm chầm hắn. Làm tiểu trợ thủ nhóm cho người làm kiểm tra Đối phương trộm làm cái gì nghe lén thiết bị Hết thể đoạt lại Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trốn đi Kế hoạch bị người này phát hiện Hứa thu là một cái hành động hiệu suất phi thường cao người Lập tức liền kêu tới người máy tiểu trợ thủ Đem nàng phía trước cấp ngôn đông Làm vài thứ kia Toàn bộ đều ném ra tới Liền ném đến hamster nhóm trụ địa phương bên cạnh Bị kinh động ấu tể cùng hamster nhóm Đều sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì Nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng hamster đạo tặc nhóm xem luôn đông chê cười. Ngay sau đó là vườn trẻ ngầm viện nghiên cứu phương diện, vẫn luôn đối ngoại mở ra đại môn gắt gao đóng lại, hơn nữa trừ bỏ Hứa Thu ở ngoài mặt khác mọi người đồng, giống đều bị xóa bỏ đến sạch sẽ. Ký túc xá đại môn cũng bởi vậy đóng cửa, Hứa Thu tính toán khẩn cấp triệu khai vườn trẻ hội nghị. Nôn Đông nhìn trên mặt đất bọc nhỏ, hắn cảm giác có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm. Chương 102. Ký túc xá khu vực đối hắn đóng cửa. Thâm viện nghiên cứu cũng là như thế, hắn chỉ là hảo tâm cung cấp kiến nghị, hơn nữa báo cho đối phương sự thật. Nếu hắn cái gì đều không nói, hứa thu liền sẽ bị chẳng hay biết gì. Nữ nhân này rốt cuộc là có cái gì tật xấu, tính tình tới quả thực không thể hiểu được, hoàn toàn không thể nói lý. Tuy rằng đã biết đối phương thuần nhân loại thân phận, hắn lại không có nói muốn đem nàng cấp giao ra đi, cũng không có nói phải đối nàng làm nghiên cứu. Hamster đạo tặc nhóm đều nhìn nguồn đông có trộm từ một đống đồ vật trung thuận đi chính mình xem thập phần thuận mắt đồ vật, nhưng là đối phương mới vừa động tác, đã bị ngôn đông lạnh như băng ánh mắt trực tiếp xem rụt tay. Đồ vật rất đến trên mặt đất, lan đến nôn đông bên chân, lạnh cạch một tiếng, nắc. Cái kia là nôn đông chưa từng người siêu thị mua sắm chocolate cô cầu, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung năng lượng, bề ngoài làm kỳ thật rất đơn giản, nhưng là hương vị phi thường hảo, bên trong còn bỏ thêm sữa bò, ăn lên tơ lửa vô cùng. Thuần Châu cô lết mang theo nhàn nhạt cay đắng hơn nữa sữa bò lúc sau, khổ trung liền mang theo một chút ngọn, làm tiết kiệm sức lực và thời gian có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đầu ngọn, thực chịu nôn đồng thích. Hán tuy rằng không chán ghét ăn cái gì, thậm chí có thể nói là thực hưởng thụ mỹ thực, nhưng là đối một cái nghiên cứu viên tới nói, mỗi ngày hoa đại lượng thời gian ở ăn thượng, đó chính là ở lãng phí sinh mệnh. Châu cô lết sản lượng tương đối thấp, giá cả tương đối tới nói cũng tương đối cao a, đối với Nguyệt Thu vào chỉ có 2..000 vườn trẻ công nhân tới nói. Này xem như tương đối xa xỉ tiêu phí. Hứa Thu phía trước nói, không người siêu thị đồ vật có thể đối ngôn Đông toàn bộ miễn phí, nhưng là nàng hôm qua mới thực hiện, hôm nay không người siêu thị liền đóng cửa. Này liền giống như mới vừa hướng tiệm cắt tóc xung tiền làm thẻ hội viên, sau đó chuyển thiên lão bản liền mang theo tiệm cắt tóc quên tiền trốn chạy. Cái này đầu tư, căn bản chính là bệnh thiếu máu. Ngôn Đông không chuyên môn làm tài chính, nhưng là hắn ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình đối số tự phi thường cường đại tính toán năng lực cùng so với người bình thường cao mấy lần mẫn cảm trình độ, chưa từng có đã làm lô vốn đầu tư. Đây là hắn lần đầu tiên, để một thứ liền tải tới rồi hứa thu trên người. Choco lết đình sản, cung ứng liên bị cắt đứt, này liền ý nghĩa này đó đồ ăn trở nên càng thêm sang quý lên. Nhưng là hiện tại, này đó mỹ vị cô lết cầu, bởi vì này đàn ngu xuẩn hamster, toàn bộ đều dính vào trong viện bùn đất. Bên kia, hamster đạo tặc bởi vì cảm giác chính mình quá mức thoái nhượng, bắt đầu kêu gào. Ngươi khoe khoang cái gì nha, hiện tại ngươi cùng chúng ta là một cái đáy ngộ. Kia chỉ hamster sát Camel, mới vừa nói xong cái này lời nói, dây tiếp theo liền cảm giác được nguy hiểm, nhưng là hắn còn không kịp xúc lên, liền cảm giác một trận gió từ chính mình bên người sẽ qua, sau đó băng kỷ một chút hắn liền bay đi ra ngoài. Đệ 198 trang. Một con hai chỉ ba con, cường hữu lực móng đuốt bắt được bọn họ vận mệnh sau cổ, như là kén quả tạm như vậy, ở không chung xoay tròn 360 độ. Sau đó trực tiếp ném văng ra, ném đến cao cao tường viện bên ngoài. Bởi vì ném qua đi lực lượng quá lớn, còn kích phát vườn trẻ phòng hộ cơ chế. Tích tích, cảnh cáo cảnh cáo, có ngoại địch xâm lấn. Vườn trẻ ở trong nháy mắt phát ra điện lưu, đám kia đang thương hamster bang tơ kỷ một tiếng, rơi trên mặt đất, tứ chi run rẩy, trồng vó. Thỏ bác cực cái đầu rất lớn, bọn họ cũng không giống bình thường con thỏ dễ dàng như vậy thẹn thùng, tuy rằng bọn họ đại bộ phận thời điểm ăn chay. Nhưng là bọn họ kỳ thật một chút cũng không dễ trọng. Vì tránh né những cái đó hung mãnh động vật, đặc biệt là thiên địch Bắc Cực Lang, bọn họ hai chân chạy trốn đặc biệt mau, bọn họ móng vuốt phi thường hữu lực, tùy tùy tiện tiện đều có thể ở trên mặt tuyết bảo ra một cái hô to. Nôn Đông huyết thống thuần khiết, cũng kế thừa thỏ Bắc Cực này đó ưu điểm. Mặt khác hamster đạo tặc đều xung tới, kết quả vài chỉ bị ở phẫn nộ trạng thái hạ nôn Đông đều cấp ném bay. Bất quá xong quyền khó địch bốn tay, hung chi bọn họ có 40 đôi tay. Mắt thấy độc nhãn đạo tặc móng nuốt liền đào lại đây, một câu làm hắn đông lại tại chỗ, "Các ngươi nếu muốn ở Liên bang quân đội tiến đến lúc sau, bị phán tử hình nói, cứ việc động thủ." Lần này công phu, luôn đông bên người hamster liền đều bị ném đi ra ngoài. Chính là ngốc tử đều nghe minh bạch, nay chỉ đại bạch thỏ tử khẳng định là đem sự tình đều nghĩ tới. Hơn nữa nghe đối phương nói, đây là đã thành công liên hệ thượng liên bang bên kia người, tùy thời tùy chỗ đều khả năng đem bọn họ bắt đi. Đối phương thân phận phòng trừng thập phần quý trọng. Dựa theo các nàng trộm đạo tình huống tới nói, giống nhau cũng chính là ở tù mặt gông. Nếu hơn nữa tập kích một ít nhân vật trọng yếu tội danh, vậy có khả năng sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Ngôi tù không quan trọng, bọn họ còn có cơ hội có thể vượt ngục chạy ra, nhưng là phán tử hình, đó chính là cái gì đều không có. Ở ngay lúc này, vườn trẻ giáo công nhân viên trước ký túc xá mấy phiến cửa sổ kỳ thật là mở ra, hứa thu phòng có một gian cửa sổ là đối diện vườn trẻ bên trong. Nàng trước kia làm như vậy, Kỳ thật là vì ở các gấu tể còn không có và ở thời điểm, mở ra cửa sổ liền có thể tùy thời nhìn đến bọn họ tình huống. Ở sân vận động không có xây lên tới phía trước, các gấu tể cũng là ở vườn trẻ ký túc xá khu vực làm tập thể dục theo đài. Sau lại hamster nhóm tới, các gấu tể liền rời đi trận địa Đã từng gấu tể ký túc xá biến thành hamster đạo tặc ký túc xá, hứa thu liền rất thiếu mở ra này phía cửa sổ, quan sát này đàn hamster. Này đó hamster đạo tặc lông tóc hiện tại đều không có hoàn toàn trường hảo. Bọn họ trong tình huống bình thường đều là lấy hình người trạng thái sinh tồn. Tuy rằng nói hamster nam đoàn giữa có một ít thực đẹp mắt, nhưng là bọn họ cũng có một ít tương đương không câu nghệ tiểu tiết. Một không cẩn thận nhìn đến cay đôi mắt đồ vật, dễ dàng trường lô kim. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, vườn trẻ vừa mới ban bố tân quy, nghiêm trảo phong cách trường học giáo kỷ, này đàn hamster cũng có điều thu liễm. Hơn nữa hứa thu muốn quan sát ngôn đông trạng thái, liền lặng lẽ khai một phiến cửa sổ. Kết quả vừa lúc. Ngôn đông như thế nào cùng hamster đạo tặc nhóm đánh nhau, lại là uy hiếp lại là ẩu đả, làm chuyện xấu cảnh tượng toàn bộ bị hứa thu nhìn cái biến. Nam nhân đều là bạo lực ủng, xã hội không an phận ước số, mặc kệ là đại con thỏ hoặc là đám kia hamster, lớn lên nhân môi nhân dạng, không một cái là thứ tốt. Đối với ngôn đông ẩu đả hamster loại sự tình này, hứa thu cũng không tính toán nhúng tay đi quảng. Rốt cuộc nếu không phải hamster đạo tặc đi cướp bóc băng tuyết tình, sau đó bọn họ liền sẽ không theo ngôn đông đánh lên tới nếu bọn họ không cùng lôn đông đánh lên tới, bọn họ liền sẽ không gặp nạn, rớt đến các nàng viên tinh cầu này. Nếu bọn họ không có rớt đến này viên hoang vu tinh cầu, các gấu thể trói buộc khả năng không có nhanh như vậy gỡ bỏ, nhưng các nàng cũng sẽ không bị bắt xa rời quê hương, nàng cũng sẽ không nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp. Tóm lại hai bên đều không phải cái gì thứ tốt, một bên tham tài làm lơ pháp luật, công nhiên cướp đoạt bá chiếm người khác tài vật, hủy hoại vô số trân bảo; một bên ngạo mạn tự đại, hoàn toàn không bận tâm người khác ý tưởng liền thiện làm chủ trương nghe đi lên so hamster đảo tặc hảo một chút khá vậy không có hảo chạy đi đâu liền tính bọn họ có được một trương gương mặt đẹp cũng không đáng tha thứ hứa thu đứng ở cửa sổ bên cạnh trên cao nhìn xuống nhìn trong miệng cảnh tượng vừa lúc cùng kia chỉ đại con thỏ đối thượng, hừ cửa sổ bị nặng nề mà đóng lại ngăn cách đối phương nhìn trộm ký túc xá bên trong cơ hội luôn đông đem hamster đảo tặc nhóm đuổi đi chính mình yên lặng thu thập tiểu đệm giường cũng không ngủ hamster đảo tặc nhóm địa Mà là đi bên ngoài, biến thành có được thật dày lông tơ con thỏ, ngủ ở trong đỉnh. Hắn mặt khác đồ vật, tạm thời đặt ở vườn trẻ bên trong. Không biết hứa thu có cái gì tật xấu, là nhân loại nữ tính giống như thường xuyên sẽ có mấy ngày tính tình táo bạo. Nôn đông căn bản không nghĩ tới là chính hắn tật xấu, nhưng lúc này đây, khôi phục ký ức hắn vẫn là lựa chọn yên lặng nhẫn mại. Hứa thu đem các gấu tể triệu tập lên, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng này đàn đấu tể thương lượng. Kim Tinh Tinh cùng tiểu hồ ly bị phiết ở bên ngoài. Các nàng mẹ con hai cái đặc thủ, hứa thu chuẩn bị đơn độc căn bài. Nếu hứa thu đã chuẩn bị rời đi, kia này phân kế hoạch nàng liền sẽ không tùy ý tiết lộ cho người khác biết, liền tính là kim tinh tinh cũng không thể. Tiểu hồ ly nước mắt lưng trọng, viên trưởng ngươi là không cần ta sao. Ấu thể đối mẫu thân mong mỏi, có thể nói là trời sinh, cũng là giống tiểu hồ ly như vậy, nàng mụ mụ tuy rằng lúc trước thời điểm đã làm sai chuyện tình, chỉ là mặt sau có đặc biệt thành khẩn an năn, cũng vẫn luôn ở đền ngủ, mẹ con hai cái ở chung còn tính không tồi chính là đối tiểu hồ Ly Ly Ly tới nói, viên trưởng So Kim tinh tinh càng quan trọng. Tuy rằng nàng cũng liên tiếp mụ mụ, nhưng là tiểu hồ Ly càng thêm không nghĩ phải bị viên trưởng vứt bỏ. Tiểu hài tử vì cái gì không thể hai cái đều phải đâu? Phim truyền hình tiểu hài tử thường thường có một cái mỹ mãn gia đình, có mụ mụ, có ba ba, viên trưởng, mụ mụ, còn có những người khác, vừa lúc tạo thành một cái ấm áp đại gia đình. Hứa Thu chỉ có thể trước chân an nàng nói, Ly Ly không cần nghĩ nhiều. Là bởi vì ngươi là chúng ta vườn trẻ duy nhất có mụ mụ tại bên người cái kia Tình huống tương đối đặc thù Ta sẽ đơn độc cùng ngươi Còn có kim lão sư nói nói chuyện Đệ 199 trang Hứa thu tuyên bố nói Đã chịu phần ngoài không thể đối kháng ảnh hưởng Nguyên bản vườn trẻ học tập kế hoạch sẽ có một cái khá lớn biến động Mấy ngày nay đại gia trước đỉnh rất sở hữu văn hóa khóa Dựa theo phía trước hứng thú ban Cùng các ngươi hamster chỉ đạo trước đi học Mấy ngày nay thu thập một chút chính mình thích đồ vật Đem những cái đó bọc nhỏ đều mang lên, đặc biệt quan trọng đồ vật, nhớ mang ở trên người. Nàng không có nói muốn trốn đi, mà là hỏi các gấu thể, các ngươi nghĩ đến mặt khác trên tinh cầu nhìn xem. Các gấu thể cùng tiêu lên trả lời, tưởng, đại gia nhốt ở như vậy cái tiểu địa phương thật lâu, bên ngoài đều là hoàng hoàng hạt cắt cùng cũng đá, tuy rằng cũng có xuân hạ thu đông, nhưng là không có gì thực vật xanh, bên ngoài phong cảnh nhìn nhìn liền rất dễ dàng chán ghét. Liền tính có thể đi ra ngoài. Bọn họ cũng nhìn không tới càng nhiều mới mẻ đồ vật, chỉ có thể thông qua trong tin tức mặt hình ảnh, đi tìm hiểu bên ngoài thế giới. Cái này làm cho các gấu tể giống như là bị nốt ở trong phòng giam tiểu đáng thương, đối bên ngoài thế giới tràn ngập hướng tới. Hứa thu gật gật đầu, đại gia trên người gông xiềng đều giải trừ, liền có thể thuận lợi đi ra ngoài, chờ thêm vài ngày sau, đường cùng Quỳnh Nạp Đức bọn họ sẽ đến tiếp đại gia, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Các gấu tể phát ra tiếng, đó chính là vườn trẻ giao lưu đại hội sao giống kỳ kỳ nhạc viên như vậy. Đúng vậy, chúng ta đi bên ngoài thế giới nhìn xem nhà người khác vườn trẻ, có lẽ các ngươi còn có thể giao cho tân bằng hưu. Các gấu tể ở trừ bỏ trói buộc lúc sau, vốn dĩ liền có tư cách đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Dựa theo hứa thu kế hoạch, bọn họ kỳ thật sẽ ở mấy năm lúc sau lại rời đi nơi này. Nhưng là bởi vì ngôn đông dẫn tới ngoài ý muốn, hiện tại cái này kế hoạch bị bắt trước tiên, rất nhiều chuẩn bị công tác cũng chưa có thể làm tốt, liền có vẻ có chút vội vàng. Bất quá hiện tại cũng không có cách nào, bọn họ đã tới rồi không thể không đi nóng nỗi. Một khi chờ đến nôn đông viện quân tới rồi, kia nàng cùng này đó ấu thể liền đi không được. Các ấu thể cũng rất có thể sẽ mất đi các nàng thật vất vả đạt được tự do. Hứa Thu không biết Lý Lệ cụ thể rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là dựa theo nôn đông lộ ra những cái đó tin tức, này đàn ấu thể thân phận thực đặc biệt, khẳng định không thể tùy tiện bại lộ ở công chúng mí mắt phía dưới. Lý Lệ phụ thân, có thể là cái kim tinh tinh đều không thể tưởng được tồn tại. Nếu Kim Tinh Tinh lựa chọn làm nàng đại minh tinh, kia nàng khả năng liền sẽ nhẫn tâm làm lì lì cùng nàng tách ra. Rốt cuộc Kim Tinh Tinh giống như là một cái di động máy theo dõi, hứa thu sẽ không làm mặt khác cấu tể vì Lý lì, lì hy sinh, nàng cũng không nghĩ hy sinh lì lì. Ở sau lưng những cái đó thế lực trước mặt, bị bọn họ đẩy đến phía trước Kim Tinh Tinh thật sự là quá yếu, nàng không có cách nào bảo vệ tốt chính mình nữ nhi. Nếu nói như vậy, ít nhất nàng có thể lựa chọn, làm chính mình nữ nhi sống sót, giống như là mấy năm trước như vậy. Mà nàng phải làm, chính là làm lý lý có thể dưới tình huống như vậy, không chịu đến cái gì thương tổn. Có rất nhiều tiểu hài tử đều là ở chính mình ra gian mãi mãi bên người lớn lên, nhưng là bọn họ cũng có được rất nhiều rất nhiều ái, cũng sẽ khỏe mạnh lớn lên. Ở cùng hai bên đều khai sẽ lúc sau, các gấu tể sinh hoạt thật giống như cùng phía trước giống nhau bình tĩnh. Chỉ có hứa thu biết, này bình tĩnh dưới, là ám lưu dũng động. Nàng ngừng vườn trẻ đại bộ phận sự tình, vườn trẻ những cái đó thực vật cũng không hề gieo trồng tân đi lên. Sở hữu rau dưa lương thực trái cây chờ thu hoạch toàn bộ đều bị thu hoạch, hamster đạo tặc nhóm sống vẫn cứ tiếp tục làm, lại còn có muốn so với phía trước càng thêm vất vả. Hứa Thu tăng lớn hamster nhóm lao động lượng, sau đó cung cấp đối ứng thức ăn, tránh cho bọn họ đói chết. Nang tinh chuẩn không chế lượng cơm ăn, làm này đàn hamster không có đủ sức chiến đấu làm phá hư. Đến nỗi nghỉ học lý do, Hứa Thu cấp ra chính là vườn trẻ yêu cầu cải tạo thăng cấp, sửa chữa, cho nên phòng học chờ khu vực toàn bộ đều tạm dừng đối ngoại mở ra. Đến nơi hứa thu chính mình, nàng khai thượng chiếc xe kia, mỗi ngày mang lên tam cơm chuẩn bị đồ ăn, sáng sớm liền ra cửa, sau đó buổi tối thời điểm trở về, nàng đi ra ngoài là vì cấp 008 tìm kiếm sung túc nguồn năng lượng. Viên tinh cầu này rất lớn, rất nhiều địa phương đều có được 008 có thể sử dụng nguồn năng lượng, nhưng là bởi vì 008 hấp thu phạm vi hữu hạn, cần thiết hứa thu đứng ở kia phiến thổ địa thượng, 008 mới có thể đủ tiếp thu tương ứng phạm vi năng lượng, hệ thống tăng trưởng tốc độ liền tương đối chậm hứa thu phía trước không có cố định an toàn nơi nếu chính mình một người ở bên ngoài ban đêm thời điểm liền lại lãnh lại đói khả năng sẽ bởi vì báo tuyết cùng báo cắt dẫn tới đã chịu thương tổn phải cho nàng khai phòng hộ cháo là yêu cầu không không tám thêm vào tiêu hao đại lượng năng lượng nếu cùng ngày nàng không có tìm được nhưng tiêu hao nguồn năng lượng lại chi ra tuyệt bút năng lượng liền đặc biệt mất nhiều hơn được Rốt cuộc hứa thu nếu là dựa vào nàng kia hai cái đùi ở bên ngoài đi liền tính là đem nàng chân đi chặt đức kia cũng đi không được nhiều xa khoảng cách cứ như vậy qua đại khái bảy tám thiên cách bọn họ gần nhất kim cương tinh khách nhân rốt cuộc lại một lần đến vườn trẻ hứa thu đánh chính là các gấu tể đi thấy việc đổi cơ hiệu tổ chức một hồi vượt tinh cầu dạo chơi ngoại thành mãi cho đến phi thuyền như là sao băng giống nhau biến mất ở phía chân trời nôn đông mới ý thức được không đúng hắn mạnh mẽ mở ra vườn trẻ cùng ngầm viện nghiên cứu sau đó phát hiện bên trong đồ vật toàn bộ đều biến mất vườn trẻ trang trí phẩm bao gồm trong phòng học tiểu hương hoa sở hữu vật kỷ niệm đều không có Ở cuối cùng, nôn đông Tử trong phòng bếp tìm được rồi một đống lớn áp súc thực phẩm, là thực nổi danh một cái thẻ bài, hứa thu làm Donan nan cấp mang lại đây. Hương vị rất khó ăn, nhưng là lượng nhiều để no, không có gì dinh dưỡng giá trị, nhưng là có thể bảo đảm ngắn hạn trong vòng, hắn cùng kia 40 chỉ hamster tuyệt đối sẽ không đói chết. Nôn đông cùng hamster đạo tặc nhóm đều ý thức được một cái tàn khốc sự thật, viên trưởng hứa thu, mang theo nàng ấu tể, còn có toàn bộ đáng giá đồ vật, cùng những cái đó mỹ vị đồ ăn. Ở trải qua mấy ngày tỉ mỉ chuẩn bị lúc sau, có dự mưu trốn chạy. Chương 103 Kim cương tinh đương nhiên chỉ là một cái cơ hiệu, hứa thu căn bản là không có nghĩ tới muốn ở thuộc về Quỳnh cùng Đô Nan bọn họ trên tinh cầu lưu lại. Đô Nan cùng Quỳnh bị nàng ném ở một cái tinh cầu chạm chung chuyển thượng, hứa thu ở kiểm tra lúc sau, còn riêng đêm này hai cái kẻ xui xẻo đánh vững lúc sau ném ở công kiểm pháp bộ môn phụ cận. Nàng lợi dụng hamster đạo tặc nhóm những cái đó tín vật, ngụy trang hamster đạo tặc nhóm đánh cướp hiện trường. Đương nhiên hứa thu thủ pháp làm tương đối vụ về, chỉ cần nhìn kỹ nói, người khác liền sẽ phát hiện đây là bắt trước hamster đạo tặc nhóm một hồi gây án. Dựa theo dê tiên sinh cách nói, đám kia hamster đạo tặc lại qua một thời gian lúc sau liền sẽ bị mang đi. Bất luận cái gì phạm tội, quá mức hoàn mỹ ngược lại có vẻ cố tình, loại chuyện này chỉ cần làm ba phải cái nào cũng được, nơi nơi tràn ngập lỗ hổng, ngược lại sẽ có người dùng bọn họ quá mức thông minh đầu hỗ trợ viên thượng lo di. Tuy rằng Quỳnh cùng Donovan không có cách nào dùng chính mình tích tụ đi bồi thường một chiếc phi thuyền, nhưng là thuê phi thuyền người vẫn là thượng kết xù bảo hiểm. Làm bị đánh cướp người bị hại, bọn họ có thể được đến một bút phong phú bồi thường. Đến nỗi hai người kia trên người Di Lưu nguyền rủa vấn đề, Hứa Thu cũng có suy xét đến. Mùa xuân lại lần nữa trải qua lột da Thanh Sa, có được càng cường đại năng lực, căn cứ hắn được đến truyền thừa, Thanh Sa đã tìm được rồi hoàn toàn giải trừ nguyền Dùa biện pháp. Thanh Sa chủng tộc rất kỳ quái. Chúng nó thi chú không cần trả giá đại giới, giải chú nhưng thật ra sẽ suy yếu. Bất quá chỉ cần hảo hảo dưỡng mấy ngày, có cũng đủ sung túc đồ ăn, cũng sẽ không có cái gì gì chứng. Thanh xa ở hứa thu yêu cầu hạ, lặng lẽ giải trừ hai người kia trên người nguồn rùa. Đến nỗi hai người kia lúc sau sinh hoạt phải làm sao bây giờ, có thể hay không tìm được thích hợp công tác, những việc này cùng hứa thu liền không có quan hệ. Bọn họ hai người chỉ là hứa thu sinh mệnh khách qua đường, đều là người trưởng thành rồi. Đô nan vẫn là muốn gánh khởi gia đình gánh nặng người, hẳn là học được chính mình thành thuốc điểm, tổng không thể cả đời đều an vạ nàng trên người. Lại nói tiếp, hai người kia còn tưởng đối hứa thu ra tay, hứa thu làm như vậy đã tận tình tận nghĩa. Hứa Thu đem đoạt tới phi thuyền ngắn ngủi dừng lại ở hoang tinh phủ cận một viên tiểu hành tinh, lợi dụng các nàng từ vườn trẻ kéo tới tư liệu đối phi thuyền bề ngoài tiến hành cải trang. Cải trang sau khi chấm dứt, Hứa Thu liền mang theo các gấu thể lại một lần bước lên vũ trụ lữ đồ. Vì ngài hướng dẫn chung, Chủ nhân của ta Khoang điều khiển thượng màn ảnh hiện ra một chương khả khả ái ái quần cuốn mặt Nó dùng ngọt ngào thanh em hướng hứa thu phát ra nhắc nhở Ngài đang ở đồng cỏ xanh lá trong tinh vực Ly ngài gần nhất có trí tuệ thể tinh câu có Lá con tinh, đại diệp tinh, thảo ngọt tinh Không có gì so đã từng thiên não một bộ phận càng hiểu biết tinh tế vũ trụ phân bố Chứ bỏ hứa thu ở vườn trẻ lưu lại thủ công nghệ phẩm Nàng còn mang đi trầm miên với vườn trẻ ai tinh linh Đang ở vì ngài kiểm tra mục tiêu chung. Căn cứ ngài nhu cầu, vì ngài đề cử dưới mục đích địa Hứa thu trong khoảng thời gian này tới nay cùng gặm lịch sử, nàng đã không phải cái kia vừa tới đã bị bắt đi đối tương lai thế giới hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Nàng hiểu biết đến, rất nhiều trên tinh cầu đều có một ít không hộ khẩu, có chút tinh cầu, bần cùng lạc hậu, ngăn cách với thế nhân. Có chút tinh cầu hỗn loạn, bần phú trên lệch thật lớn, khả năng gần cách một cái phố, chính là bình dân phố cùng người giàu có khu khoảng cách. Những cái đó đặc biệt giàu có đối dân cư chảo đặc biệt nghiêm khắc tinh cầu là không thể. tuy rằng vô chủ nhưng là hoàn cảnh đặc biệt tác liệt, căn bản không thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu cũng không thể. trên bản đồ thượng chọn chọn lựa lửa, hứa thu rốt cuộc lâm thời gõ định rồi một cái tinh cầu. dù sao nếu là trụ không thích hợp, có trong tay phi thuyền ở, các nàng còn có thể chuyển nhà. hứa thu ở trên hư không trung nhẹ nhàng một chút, liền đi nơi này đi. đang ở vì ngài quy hoạch lộ tuyến, phi thuyền đem đi trước phụ cận trùng động xuyên qua điểm, thỉnh hành khách cột kỹ đai an toàn hiếu nghị nhắc nhở xuyên qua sẽ mang đến choáng váng cảm kiến nghị trong khoảng thời gian ngắn không cần ăn cơm phi thuyền sắp xuyên qua mời ngồi ổn đỡ hảo hà mã tinh hệ đại danh đỉnh đỉnh hắc tinh vũ trụ chung có không ngừng một viên gọi là hắc tinh tinh cầu Hắc tinh cái này danh từ ở từ điển chung giải thích là vô tự hỗn loạn tinh cầu ở nào đó phương diện cũng là chỉ không phục tổng liên bang quản thúc tinh cầu liên bang cũng không có khả năng đã chịu sở hữu tinh cầu ủng hộ mà vì trương hiển chính mình chính nghĩa Chúng nó cũng sẽ không vận dụng chính mình lực lượng vũ trang đi đả kích sở hữu có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu. Một phương diện là sẽ đã chịu dân bản xứ trong cự, tổn thất thật lớn khả năng sẽ làm bọn họ mất nhiều hơn được, về phương diện khác là quá mức mất đi nhân tính, vi phạm người đạo nghĩa. Nhưng là này một viên hắc tinh, là ở hắc tinh tương đối nổi danh kia một viên, cũng là liên bang nhân sẽ nghiến răng nghiến lợi nhắc tới cùng tuổi trẻ tiểu hỏa nhóm hướng tới một ngôi sao. Dung vệ tinh tới xem, đó chính là một viên hàng thật giá thật màu đen tinh tinh. Nếu muốn trình bày hắc tinh lịch sử, kia viết thượng 100 vạn tự cũng nói không xong. Ngoại lai khách nhân chỉ cần biết rằng một chút, trừ bỏ bề ngoài hắc ở ngoài, hắc tinh người trên cũng là tay lòng dạ hiểm độc hắc. Nơi này là kẻ phạm tội cùng tinh tế đạo tặc cùng làm giàu bất nhân giả thiên đường, bởi vì không tán thành liên bang cùng đế quốc, là hoàn toàn cô lập tinh cầu. Nhưng bởi vì sau lưng che giấu mấy thế lực lớn, còn có cường đại vũ lực hệ thống, cứ việc bị vô số người sợ chán ghét, lại ngoan cường tồn tại rất nhiều năm. Bởi vì sẽ có rất nhiều người từ ngoài đến, hắc tinh hộ tịch quản lý thập phần hỗn loạn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền có thể ở chỗ này có được hợp lý thân phận. Ở đại biểu cho người giàu có thượng đông khu cùng tràn ngập nguy hiểm hắc phố chi gian, lặng lẽ nhiều một đống phong cách độc đáo tân kiến trúc. Có thường xuyên đi ngang qua người đi đường đi qua này đường phố, bị kia phấn phấn nộn nộn sáng ngời nhan sắc hấp dẫn, nghỉ chân vừa thấy, kia kiến trúc bên ngoài treo một cái vừa thấy liền rất tính trẻ con tên, Vũ trụ đệ nhị vườn trẻ. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Hứa thu mang theo các gấu tể rời đi đệ nhất vườn trẻ tới gặp việc đời, nhưng các nàng sớm hay muộn vẫn là sẽ trở về. Tích cốc đến càng nhiều tiền, càng nhiều nhân mạch, đi thành lập càng tốt tinh cầu. Vườn trẻ môn dùng chính là thượng đông khu người giàu có nhóm dùng tài liệu, mặt trên còn bỏ thêm khóa, bên cạnh viết, có điện nguy hiểm, xin đừng vượt qua. Cảnh cáo bài thượng trừ bỏ tự ở ngoài, còn có mấy bức tranh vẽ, mặt trên họa tia chớp ỉ còn nhỏ, cùng với một cái vượt qua vách từ người. Đệ 200 linh một trang người vượt qua vách tường người bị điện bộ xương khô còn có vượt qua vách tường người mặt trên dùng hồng nét bút một cái đại đại tranh vẽ phi thường sinh động hình tượng cấp gia nghiêm trọng cảnh cáo tránh cho có xem không hiểu tự người tùy ý vượt qua vách tường ở hứa bạch bạch dưới sự trợ giúp hứa thu các nàng không tốn một xu liền lấy được hắc tinh mồ khối để đó không dùng đất hoang khu vực quyền sở hữu trừ cái này ra ấu thể cùng hứa thu đều có có được tân thân phận hứa thu tên này là ký lục ở hồ sơ cho nên hứa thu dứt khoát cải biến một chữ Tiêu chính mình hợp đi. Các gấu tể tạm thời không cần sửa tên, nhưng là các nàng hình tượng có rất lớn biến hóa. Những cái đó bị vứt bỏ hoàn, giống như là mở ra các gấu tể trên người cái gì kỳ quái chốt mở giống nhau. Đại bộ phận ấu thể đều ở xuyên qua trùng động lúc sau học xong biến ảo hình người. Hiện tại hấu tể đối ngoại hình tượng, chính là một đám khả khả ái ái nhân loại tiểu hài tử. Đương nhiên, chúng nó biến hóa cũng không phải thực hảo, tỉ như nói trắng ra tác, hắn rốt cuộc thành công đem chính mình thai mèo biến không có. Chính là cái đuôi vẫn như cũ không nghe sai xử, cảm xúc kích động liền sẽ toát ra tới. Lý lý còn lại là hồ ly lỗ thai cùng đôi cáo đều giữ lại. Từ vũ cái đuôi rốt cuộc có thể biến thành nhân loại hai chân, ở trên đường hành tẩu. Nhưng hắn biến hóa là có khuyết tật, nếu gặp được thủy, hắn vẫn là sẽ biến trở về đi. Hơn nữa hắn liền tính là hình người, cũng không thể rời đi thủy lâu lắm. Một đích làm học tập thượng đệ tử tốt, biến thành người cư nhiên là hoàn mỹ nhất cái kia, chỉ là ngẫu nhiên cảm xúc kích động lên. Nàng dư thừa cánh tay sẽ toát ra tới, giống như là na cha giống nhau, có ước chừng sáu chỉ tay. Châu nương biến hóa đảo không phải rất lớn, nhưng hắn trên đầu lục lũa mang từ thiện lục biến thành màu lục đậm. Đến nỗi thanh sa, nó là số lượng không nhiều lắm còn không có học được biến thành hình người hấu tể. Đóng lại vườn trẻ môn, thanh sa cùng mặt khác gấu tể cùng nhau đi học. Vườn trẻ đối ngoại mở ra thời điểm, nó liền sẽ ẩn thân giấu đi. Khả năng bởi vì tuổi quá tiểu nhân duyên cớ, nguyên kiểu cũng không có biến thành hình người nhưng là nó có thể từ anh vũ biến thành mặt khác một loại hình thái, hơn nữa là tương đối thời gian dài biến hóa. Nhưng là biến thành mặt khác một loại hình thái lúc sau, nó trở nên càng tiểu khí, vì thế, hứa thu chuyên môn ở vườn trẻ di tải một cây đại đại cây ngô đồng, liền ở phòng học bên ngoài. Các ấu tể ở phòng học đi học thời điểm, nguyên cửu liền ở trên cây đi học. Vườn trẻ cái thứ ba không có biến thành người, là hoa lan. Hoa lan cùng nguyên cửu giống nhau, trực tiếp đem thân thể truyền ở cây ngô đồng cành khô thượng. Mười chỉ ấu tể. Nếu hình tượng cùng số lượng đều đối tượng nói, liền quá chói mắt, cho nên chúng nó muốn tận khả năng thay đổi hình tượng. Hoa lan trên đầu hoa khai một chút, nói chuyện thanh âm cũng thay đổi, từ tinh tế biến thành trầm thấp, thô thô thanh âm. căn cứ hoa lan chính mình cách nói, nó trên đầu này đóa giống như là hoa đực, nó rất có thể không phải căn nữ đẳng mà là căn nam đẳng. Đinh Đinh Đông Đông huynh đệ hai cái cũng biến thành hình người. Song Bảo thai nhân loại bộ dáng cũng phi thường đáng yêu, tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt bạch bạch nụn nụn. Hơn nữa trở nên siêu cấp thích ăn mao huyết vượng. Trừ bỏ các gấu tể ở ngoài, Hứa Bạch Bạch cũng có được chính mình tân hình tượng, Hứa Thu định chế một cái làn da thứ bạch, thoạt nhìn đặc biệt văn nhã phong độ trí thức nam tính người máy phòng sinh, làm Hứa Bạch Bạch thân thể mới. Hắn hiện tại ở vườn trẻ đảm nhiệm phó viện trưởng cùng nhiều khoa lao sư. Nguyên bản Kim lão sư, Kim Tinh Tinh cũng không có xuất hiện ở Hắc Tinh Thượng, mà là một lần nữa về tới nàng cư trú tinh cầu. Ở đưa Kim Tinh Tinh trước khi rời đi, Hứa Thu cùng nàng ước định hảo Chờ Lý lỉ trưởng thành, có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nàng sẽ trở lại Kim Tinh Tinh bên người. Hơn nữa cách một đoạn thời gian, nàng sẽ lợi dụng một ít con đường, hướng đối phương gửi Lý lý sinh hoạt video cùng các loại hình ảnh. Kim Tinh Tinh là một cái mụ mụ, chính là nàng cũng là một cái có chính mình ý tưởng người. Nàng làm tốt vì nữ nhi hy sinh rất nhiều chuẩn bị, nhưng cũng không tính toán vì nữ nhi hy sinh hết thảy, nàng vẫn là có chính mình mộng tưởng, còn có mặt khác người nhà, có sinh nàng dưỡng nàng mụ mụ. Đây là nguyên nhân trí nhất, một cái khác rất quan trọng nguyên nhân, là kim tinh tinh mặt, tương đối có công nhận độ. Nếu kim tinh tinh bại lộ vị trí, hứa thu cùng mặt khác gấu thể cũng sẽ lộ hãm. Vì mặt khác gấu thể cũng là vì lý ly an toàn, kim tinh tinh nhịn đau lựa chọn tạm thời chia lịa. Nhưng mặc kệ là kim tinh tinh, vẫn là lý ly, mọi người đều sẽ có một lần nữa tương lộ một ngày. Này đống tân kiến trúc xuất hiện ở hắc tinh thượng, nhưng lui tới người lại trước nay không có gặp qua bên trong người ra tới. Tinh tế lịch 1920 năm 9 nguyệt một ngày, vườn trẻ môn rốt cuộc bị người từ bên trong mở ra, đi ra một cái ăn mặc váy dài, áo choàng tóc dài nhân loại nữ tính. Đối phương ở kiến trúc trước cửa một cái thẻ bài thượng dán tờ giấy, quay đầu lại lần nữa vào đại môn. Có xem náo nhiệt người tiến đến thẻ bài trước mặt, chỉ thấy hút sờ tơ thượng viết, vườn trẻ chiêu sinh kế hoạch. chương 104. Vì làm các nàng vườn trẻ không như vậy thu hút, cũng là vì làm các gấu thể càng tốt dung nhập địa phương xã hội. Hứa thu ở tới thời điểm liền làm tốt chiêu sinh kế hoạch trừ bỏ các gấu tể ký túc xá ở ngoài hứa thu trực tiếp vòng một miếng đất ở địa phương kiến cái tân vườn trẻ nguyên bản ký túc xá là 3 tầng lúc này đây hứa thu thêm kiến một tầng đem đại gia trụ địa phương trực tiếp đổi thành 4 tầng tiểu lâu tiểu lâu bên ngoài còn mang theo một cái có mặt cổ đại hoa viên hắc tinh hoang vắng bộ dáng này có hoa viên phòng ở thực thường thấy 4 tầng lâu tầng thứ nhất vẫn cứ là hoạt động thất tầng thứ hai là sân vận động Hứa thu đem nguyên bản 4 tầng sân vận động áp súc thành 1 tầng, liền trở nên tương đối mini, tầng thứ 3 mới là hứa thu cùng bạch tắc bọn họ sinh hoạt địa phương, tầng thứ 4 là chế tác xưởng cùng kho hàng. Hứa thu phía trước đảo cái gì đồ gốm, đồ sứ linh tinh không dùng được, nhưng là chế tác xưởng nàng vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Nay một tầng nàng thượng hóa, giống nhau không cho các gấu tể đi lên. Này đóng 4 tầng tiểu biệt thự cách cục chính là dập khuôn phía trước phòng ở, liền trang trí phẩm vị trí đều không có cái gì biến hóa. Đệ 202 trang. Bất quá vì bồi thường, Hứa Thu còn cấp các gấu thể nhiều lộng thu đông, giống Nguyên Cửu, nàng còn cấp làm lớn hơn nửa giường, còn có một cây mini cây ngô đồng, không có căn, là dùng ngô đồng mộc chế tác đầu gỗ mô hình. Cây cối lực lượng là thật lớn, ở trong nhà khả năng sẽ đem sàn nhà thọc xuyên. Ký túc xá cùng vườn trẻ là tách ra tới, đại khái chính là cách một cái phố khoảng cách. Các gấu thể từ đại gia cùng nhau sinh hoạt phòng ở xuất phát, hướng bên phải phương hướng thẳng đi 100m khay đầu chính là phân phấn nộn nộn tân vườn trẻ. Trước kia bọn họ ở tại vườn trẻ ngoại, mở cửa là có thể đến, nhưng tổng cảm giác không có nghi thức cảm, thật giống như vẫn luôn là đãi ở vườn trẻ, không có ra cùng trường học khác nhau. Hiện tại thay đổi địa phương, đi học vẫn là rất gần, nhưng ít ra có thực rõ ràng đi học nghi thức cảm. Vườn trẻ chiếm địa đại khái 1.000 mét vuông, có một cái mini sân thể dục, một đống 4 tầng khu dạy học. Giáo viên văn phòng, các cấu tể đi học phòng học, nghỉ trưa địa phương, rèn luyện sân vận động. Thực đường tất cả đều kiến ở cái này khu dạy học. Còn có vườn trẻ tiêu xứng, hoặc thang trưởng, tiểu ngựa gỗ, chạm bao xe, cùng với mấy khối liền ở bên nhau đồng ruộng cùng một cái hồ nước. Mới vừa đến viên tinh cầu này thời điểm, hứa thu đầu tiên là lấy mà, lấy các loại giấy chứng nhận, giữ lại, còn lại là an bài vườn trẻ phòng cháy, cùng với các loại giấy chứng nhận. Nàng mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, đều sẽ mang mấy chỉ ấu tể, còn có hai cái người máy bảo tiêu. Ai tinh linh tham thính đến tương quan người bí mật lợi dụng tin tức kém lửa gạt, uy hiếp bọn họ, nàng cơ hồ là nhanh nhất thời gian liền bắt được hợp pháp thủ tục chiếu. ở hắc tinh cái này địa phương, chủ yếu là phân thành hai bát thế lực, tuy rằng nơi này thập phần hỗn loạn tà ác, nhưng cũng xem như tà ác thủ tự trận doanh, hứa thu muốn lưu lại, là muốn giao tiền. nay bộ phận tiền, đại khái liền tương đương với nộp thuế. đương nhiên, các nàng là tư nhân sáng lập vườn trẻ, không phải chính phủ phúc lợi cơ cấu, khẳng định là muốn lợi nhuận. ở kết thúc giai đoạn trước chuẩn bị công tác lúc sau. Thứa thu mới bắt đầu chiều sinh. Nàng đồng bộ địa phương giáo dục cơ cấu, hơi chút điều chỉnh một chút khai giảng thời gian. Tân học kỳ thời gian ở tháng 10, từ 9 Nguyệt Một Hào bắt đầu, có một tháng thời gian. Ở cái này trên tinh cầu, có rất nhiều tân sinh nhi. Không phải mọi người đều là từ gen dây truyền sản xuất thượng Trung Giáng sinh, ít nhất ở Hắc Tinh Thượng, đại gia sinh hải tử phương thức vẫn là tương đối nguyên thủy. Đây cũng là Hắc Tinh cùng liên minh bên kia đối kháng nguyên nhân. Bất quá bởi vì bên này có rất nhiều di dân. Hơn nữa bắt đầu ở nơi này người vốn dĩ chính là hôn huyết, xem như tự nhiên điều kiện giảm xuống sinh hài tử cũng đều một đám lớn lên hình thù kỳ quái, huyết thống cũng không thuần khiết. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ thượng là đủ loại bề ngoài trí tuệ sinh vật, có đuôi mèo cùng đuôi cao các gấu thể lận vào đám người giữa cũng sẽ không có vẻ có bất luận cái gì đột nột. Suy xét đến các gấu thể yêu thích, hứa thu đối tân chiêu gấu thể tiến hành rồi nhất định điều kiện thiết trí. Chiêu sinh danh ngạch 30 người. Tuyển nhận vườn trẻ mẫu giáo bé lớp trồi đại ban, ba cái ban học sinh. Mỗi cái ban 10 người, không phải nói đi tinh anh lộ tuyến, chủ yếu là nhân số quá nhiều nói tương đối ồn ào, hơn nữa dễ dàng quản lý bất quá tới. Rốt cuộc bọn họ vũ trụ đệ nhị vườn trẻ là làm phân hiệu tồn tại phân hiệu không có tương ứng quản lý trường học kinh nghiệm, vẫn là trước nếm thử nhìn xem, nếu thích đứng nói, vườn trẻ lại tiến hành quách chiêu. trừ bỏ chiêu sinh ở ngoài, nàng còn chiêu vườn trẻ lao sư. Vườn trẻ không cần sinh hoạt lao sư. Người máy tiểu trợ thủ nhóm có thể gánh vác đại bộ phận sinh hoạt công tác suy xét đến bất đồng ngấu tể sinh hoạt tập tính không giống nhau ăn đồ vật cùng bọn họ cũng có chút khác nhau nếu muốn định chế mỗi một học sinh ăn uống nói phòng bếp nhỏ lượng công việc liền quá lớn phía trước các gấu tể sẽ không đến vườn trẻ ăn cơm sáng trưa chiều đều sẽ ở hứa thu tu sửa kia đóng 4 tầng tiểu dương lâu ăn hứa thu cũng không tính toán thống nhất ôm nồm tân chiêu sinh tăng cơm nếu dùng nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn tới chế tác bán quá quý Một ít bẩn cùng gia trưởng không đủ sức, bán quá tiện nghi, hứa thu thực có hại, bởi vì nàng không tính toán đi xa hoa vườn trẻ lộ tuyến, học phí thu rất ít. Thực đương là khai cấp hứa thu cùng với thông báo tuyển dụng lao sư ăn, trừ bỏ cơ bản tiền lương ở ngoài, còn có đồ ăn trợ cấp, đồ ăn trợ cấp này bộ phận đâu, giao cho này đàn lao sư. Bọn họ có thể dùng này trương tạp ở thực đường ăn cơm, cùng với thực đường phụ cận quầy bán quà vật mua sắm tương ứng vật phẩm, tỉ như nói giấy, bút, vở, còn có một ít đồ ăn vặt nếu này đàn lão sư không có đem tiền dùng xong, này bộ phận tiền hứa thu cũng là sẽ không trả về. này xem như cưỡng chế tính kéo động vườn trẻ nội cần, làm vườn trẻ trướng mặt đẹp lên. thực đường không đối ngoại giới xã hội nhân viên mở ra, quay bán quả vật thực phẩm không nhiều lắm, có cũng trên cơ bản đều là hứa thu từ Hắc Tinh Thượng bán xỉ thị trường tiến vào hàng hóa, nàng không bán chính mình sản, chỉ cần bất quá kỳ, xảy ra vấn đề khiến cho bọn họ đi tìm sinh sản thương phụ trách. giáo dục ở Hắc Tinh tới nói là một kiện hàng xa xỉ chỉ có thượng đông khu người giàu có mới có tư cách tiếp thu giáo dục, hứa thu không giống thượng đông khu thiết như vậy thái quá, nhưng cũng sẽ không quá mức giá rẻ. miễn cho có chút gia trưởng đem nàng nơi này trở thành giá rẻ nhà giữ trẻ, bỏ lỡ những cái đó chân chính coi trọng hài tử giáo dục, nỗ lực muốn thay đổi hài tử cùng gia đình vận mệnh gia trưởng. ở bần cùng lạc hậu khu vực, không phải tất cả mọi người muốn ham hở tiến lên, dùng chính mình cần lao vất vả đôi tay đi đổi lấy tiền tài. bọn họ chỉ nghĩ nằm ăn cơm, chiếm tiện nghi, quá xa đoạn sinh hoạt. Nếu là liền hứa thu giả thiết kim ngạch đều lấy không ra, tiêu loại này gia đình ra tới hài tử, ngày sau phỏng trừng vẫn là không có biện pháp thay đổi nguyên lai like sinh hoạt. Suy xét đến một ít thật sự phi thường khó khăn, nhưng là lại rất ít là tưởng tiếp thu giáo dục hài tử, hứa thu thêm vào giả thiết 10 cái danh ngạch, chuyên môn làm một cái đặc thù lớp. Cái này lớp hài tử muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm tiền, bọn họ có thể vì hứa thu đánh một ít khả năng cho phép công, dùng chính mình lao động đổi lấy học phí cùng tiền cơm. Hứa thu sẽ không cho bọn hắn thêm vào tiền, học phí cùng tiền cơm là từ tiền lương trực tiếp để khấu, tránh cho này đó hải tử bị áp bức. Hứa thu kỳ thật cũng không phải như vậy vĩ lại người, nàng chỉ làm chính mình cảm thấy chính xác sự. Đệ 203 Trang Nàng chấp thuận những cái đó học sinh ra trưởng giữa chưa thời điểm thống nhất đưa cơm ăn, ăn bọn họ chính mình đồ vật, liền không tồn tại cái gì thực đường không sạch sẽ, dẫn tới các gấu tể sinh bệnh vấn đề. Hắc tinh thượng có tiểu cửa hàng, bánh hóa cửa hàng còn có đại siêu thị. Vườn trẻ liền tắt đi, không người siêu thị, hứa thu gieo trồng những cái đó mới mẻ rau dưa à, trái cây linh tinh, dư thừa ra tới đổ vật, nàng đều lấy một loại khác phương thức cầm đi đến địa phương chợ bán thức ăn thượng tiêu hoa rớt. Ở Hắc Tinh thượng, này đó mới mẻ rau dưa trái cây cũng không khả năng đã chịu mọi người thích, nhưng là chúng nó no chân quý tính, vẫn là quyết định mấy thứ này đều bán ra xa xỉ giá cả. Ở thông báo tuyển dụng thể lệ thượng, hứa thu đơn giản viết một chút vườn trẻ lão sư phúc lợi đãi ngộ. Thuê địa phương một ít hài tử tán phát mấy ngày truyền đơn, sau đó liền chờ đợi vườn trẻ các gia trưởng tới cửa. Bạch Tắc bọn họ liền xen lẫn trong đám tia hấu thể trùng, thay đổi không quá thu hút quần áo mới, ở phụ cận đã phát một ít truyền đơn đi ra ngoài. Ở Ai Tinh Linh cùng 008 dưới sự trợ giúp, hứa thu cấp các gấu thể một lần nữa đều làm một đám tân vòng tay. Vòng tay bên trong có vào định vị trang bị, còn thêm tái mới nhất hướng dẫn, tránh cho các gấu thể ở tân hoàn cảnh trung đi lạc. Vòng tay còn có phòng ngự công năng. Sẽ không đối các gấu tể sinh ra cái gì thương tổn, nhưng là có thể đối ngoại phóng thích điện năng, đem ý đồ thương tổn bọn họ người điện vượng. Phát xong rồi mấy ngày truyền đơn lúc sau, mấy ngày đều không có nhìn đến có gia trưởng tới cửa, các gấu tể có điểm lo lắng. Mục chức hỏi, viên trưởng, thật sự sẽ có người tới sao? Cái này là bá đạo chim nhỏ, không có người tới kia không phải càng tốt, ta mới không nghĩ muốn lung tung rối loạn người tiến chúng ta vườn trẻ đâu. Châu Nương trọng điểm không ở tới hay không tân nhân? mà là tân nhân có thể hay không cấp đi thuộc về bọn họ sủng ái, nếu là không có chiêu đến cũng đủ lao sư nói, kia viên trưởng cũng muốn dạy bọn họ sao. Hứa thu lắp đầu, ta chỉ dạy các ngươi không dạy bọn họ, yên tâm đi, sẽ chiêu đến. Liên tính là hứa thu chính mình, cũng quyết định về sau liền đem trọng tâm đặt ở quản lý vườn trẻ thượng, nàng cũng có chính mình mộng tưởng phải làm. Nàng muốn thu thập 008 yêu cầu các loại động vật cùng thực vật sách tranh, sau đó tận khả năng vì 008 tìm được cũng đủ năng lượng, vì chính mình trở lại thuộc về nàng thế giới của chính mình làm nỗ lực. Viên trưởng về sau còn quản chúng ta sao? Hứa thu thực khẳng định trả lời, quản, đương nhiên quản. Vườn trẻ trương trình học, nàng khẳng định vẫn là sẽ quản, lại còn có muốn định kỳ tổ chức toàn vườn trẻ hoạt động, sở hữu đại hình hoạt động, nàng đều sẽ tham dự. Kỳ thật nàng giảm bớt đi học trương trình học, còn có mặt khác một phương diện nguyên nhân, này đàn các gấu thể học đồ vật càng ngày càng cao thâm, học tập tốc độ còn thức mau Nàng cái này người trưởng thành ngược lại có chút cố hết sức, có điểm theo không kịp bọn họ chương trình học tốc độ. Chính mình đều học thứ không tốt, như thế nào có thể đi giáo hấu tể đâu. Chuyên nghiệp sự tình, nàng an bài cấp chuyên nghiệp người thì tốt rồi. Vạn nhất không có chiêu đủ cũng đủ số lượng học sinh, kia cũng không quan trọng, bọn họ liền không dựa thứ này kiếm tiền. Nhận thấy được các gấu tể vấn đề hạ che dấu lo lắng, hứa thu sờ sờ các gấu tể đầu. Ái loại đồ vật này, sẽ không bởi vì gia tăng rồi những người khác liền nhất định sẽ biến thiếu Nga. Tình yêu là khó nhất tính thêm giảm đồ vật, cũng không nên dùng đơn giản con số đi cân nhắc nó. Vườn trẻ có khác lao sư lúc sau, bọn họ cũng sẽ giống ta giống nhau ái các người, các người cũng yêu bọn họ nói, tất cả mọi người sẽ có nhiều hơn ái. Hứa thu nói, làm các gấu tể trong lòng tràn ngập chờ mong. Ở vườn trẻ phát xong truyền đơn ngày thứ bảy, rốt cuộc có người tới cửa. Đối phương căn cứ ỉ cổn chỉ dẫn, ấn vang lên chung cửa. Chung cửa video hình ảnh thượng Là một trương thoạt nhìn có chút tang thương nữ tính mặt. Nơi này là vũ trụ đệ nhị vườn trẻ sao, ta là tới cấp trong nhà hải tử báo danh. Trương 105 Bởi vì là vườn trẻ tới cái thứ nhất ra trưởng, hứa thu rất coi trọng, hắn chắc đối phương đối vườn trẻ không có bất luận cái gì ác ý lúc sau, đại môn liền hướng tới đối phương mở ra. Khuôn mặt có chút sầu khổ nữ nhân bị hoảng sợ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, lúc này mới thật cẩn thận mà nhón chân đi vào đi. Thỉnh ngài cùng ta đến bên này. Vì nàng làm chỉ dẫn chính là vườn trẻ tân một đám người máy. Nguyên bản nhất hào đến số 12 hứa thu đều lưu tại các nàng trụ trong phòng, gánh vác đại bộ phận việc nhà cùng với chế tác xương sống. Vừa đến 12 tháng, còn lại là từ từ vũ, tự mình động thủ, cho bọn hắn một lần nữa chế tác tân gương mặt. Việc đời bộ phận người máy ngoại hình cũng không có quá lớn sai biệt, chính là mặt lớn lên không quá giống nhau, hướng thống nhất vườn trẻ chế phục bên trong một bộ, đó chính là mới tinh mới tinh tân người máy. Vừa đến 12 tháng cũng một lần nữa sửa lại tên, dựa theo 3 cái tiểu tổ phân tổ, phân biệt là 4 mùa tổ, thực vật tổ, văn phòng phẩm tổ. Bọn họ tân tên là Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Trúc Cúc, Cùng Giấy và Bút Mực. Số lượng quá nhiều cũng không tốt, chỉ là cấp này đó người máy lấy tên thật sự là một kiện vất vả sự tình, hứa thu cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Vườn trẻ trang hoàng đi cũng là xí bở tủ kết hợp cổ văn hóa đa nguyên phong cách, có đôi khi đi vào tới sẽ có một loại thời không thác loạn cảm giác. Nữ nhân này ngay từ đầu có điểm sợ hãi, sợ chính mình bị nhốt lại, bất quá nhìn xem cái này vườn trẻ đồ vật, nàng lại thoáng yên tâm xuống dưới. Bọn họ trên phố này là có theo dõi thiết bị, ra tới thời điểm nàng còn riêng đã nói với chính mình người trong nhà, hiện tại thoạt nhìn có thể là nàng suy nghĩ nhiều, so với nàng này một cái mệnh, nơi này thật nhiều đồ vật đều so nàng đáng giá. Giống này đó như vậy linh hoạt người máy, giá trị chế tạo phi thường sang quý, chỉ có thượng đông khu người giàu có mới có thể dùng đến khởi. Nữ nhân đầu dùng khăn trùn đầu bao đầu, cả người đi tới đều có một loại sợ hãi rụt rẻ khí chất. Đi đến văn phòng thời điểm, người máy tiểu trợ thủ ngừng lại. Chúng ta viên trưởng liền ở bên trong, lần này là nàng cùng phó viên trưởng cùng nhau phụ trách đối ngoại chiêu sinh. Nga, tốt tốt cảm ơn. Nữ nhân dùng sức không lưng, không lưng cái gần 180 độ cung. Không cần khách khí như vậy, tiến vào ngồi đi. Đệ 204 trang, người máy tiểu bí thư cấp khách nhân đổ một ly trà. Hứa thu văn phòng cũng từ phía trước phòng nhỏ biến thành đại đại viên trưởng văn phòng. Suy xét đến riêng tư tính, sau này chiêu sở hữu tân lão sư đều sẽ không cùng nàng ở bên nhau làm công. Viên trưởng văn phòng phân thành hai bộ phận, một bộ phận là nàng cá nhân bàn làm việc cùng làm công ghế. Đơn độc một cái bàn mang một phen ghế dựa, sau đó thả cùng loại với quang, lao giống nhau tồn tại, bên cạnh là chữ vật ngoài phong hắn bình thường thường xuyên sử dụng đồ vật. Cách bình phong một cái khác lớn hơn nữa một chút không gian. Là một chương thật dài ra sofa, có thể cung hứa thu ngày thường nghỉ ngơi. Ra sofa phụ cận là một trương có thể cất chứa gần 10 người vòng tròn lớn bàn. Cái bàn đều là tân đánh, dùng chính là cái loại này tương đối có khuynh hướng cảm xúc nhựa thủy tinh. Bên trong thêm chút hy tói sáng lấp lánh đồ vật, ở ánh đèn hạ phiếm ngũ thải ban lăn hắc. Ngồi đi, ngồi. Hiện tại tiếp đại tân sinh ra trưởng hứa thu liền an bài ở tiếp khách địa phương. Xem đối phương ngây ngốc mà đứng, hứa thu thái độ vẫn cứ thập phần ôn hòa. Nàng thật sự là dài quá một chương thực thân thiết mặt, cho người ta một loại thực hào ở chung cảm giác. Cái này gây yếu phụ nhân rất là câu nệ ở ghế trên ngồi xuống, nhưng là tay chân cũng không biết hướng nơi nào dọn. Ngươi tưởng cho ngươi hài tử báo vương trẻ, hắn như thế nào chưa từng có tới đâu. Cái này phụ nhân vội vàng nói, hắn ở hắn thúc thúc trong nhà hỗ trợ, không cùng ta cùng nhau lại đây. Ta ở truyền đơn thượng viết vài thứ kia, ngươi đều lộng minh bạch có ý tứ gì sao. Phụ nhân thận trọng gật gật đầu. Ta nhà của chúng ta hàng xóm đều đem mặt trên nói, ngươi mặt trên viết vườn trẻ tuyển nhận vừa đến 10 tuổi hải tử, thu phí là một cái học kỳ 1500 lục đồng vàng, một cái học kỳ 3 tháng, bao sách vở phí. Ở Hắc Tinh thượng lưu thông tiền chia làm Hắc kim tệ, tử kim tệ, lục đồng vàng. Trong đó lục đồng vàng giá trị thấp nhất, một cái bình thường gia đình, một tháng sinh hoạt phí đại khái 12000 lục đồng vàng không đợi. Suy xét đến giống loài đa dạng tính, hứa thu đem tuyển nhận tân sinh tuổi phóng đến liền tương đối rộng thùng thình. Tuy rằng nói các nàng nơi này là vườn trẻ, nhưng là nguyên bản đấu tể, tuổi chiều ngang liền khá lớn, tiểu học chương trình học các nàng cũng có thể giáo thụ. Hứa thu tính toán đem vườn trẻ phân thành cấp thấp ban trung cấp ban cùng cao cấp ban, thấp niên cấp nói chủ yếu vẫn là giáo một ít nhập môn tri thức, cao niên cấp liền phải suy xét cùng tiểu học nối đường dây, thậm chí là vượt mức quy định giáo thụ càng nhiều đồ vật. Thật giống như hứa thu tiểu học thời điểm, sẽ có một ít cái gọi là đặc tiêm ban, trừ bỏ bình thường tiểu hài tử học đồ vật còn muốn học một ít cái gì Olympic, ngữ văn, toán học. này đó Hải Tử đi đâu cái lớp, cũng không hoàn toàn là xem bọn họ tuổi, chủ yếu vẫn là xem bọn họ học tập năng lực. Hứa Bạch Bạch nói, đúng vậy, chúng ta nơi này không bao tam cơm, nhưng là cung cấp miễn phí sách giáo khoa, đương nhiên sách bài tập cùng văn phòng phẩm muốn gia trưởng chính mình giải quyết. tri thức ở Hắc Tinh Thượng Kỳ thật là thực sang quý, tránh cho có chút Hải Tử đem sách vở cầm đi buôn bán hoặc là bị không liên quan người hủy hoại, Hứa Thu quyết định áp dụng sách vở miễn phí chế độ. Mỗi ngày đi học cấp này đó hài tử phát sách vở, nhưng là sách giáo khoa chỉ có thể đặt ở trong phòng học, có thể mang ra vườn trẻ phân ngoài. Chờ đến thấp niên cấp học sinh thăng nhập cao niên cấp liền có thể dùng tới một lần học sinh đảo thải xuống dưới cũ sách giáo khoa. Tiểu 2 từ sau, đọc sách thời điểm đều là dùng bút chỉ, thật sự là tương đối khó khăn nói, có thể dùng bút trì nhẹ nhàng viết, sau đó dùng cục tẩy lau, lại lặp lại lợi dụng. Hứa thu vườn trẻ quậy bán quà vật bên trong, sẽ bán cái loại này tương đối giá thấp. Nhưng là chất lượng không tốt lắm của tẩy, đồng thời cũng ban cái loại này tương đối chất lượng hảo, hoa hỏe loẹ loẹt, giá cả thập phần ngẩn cao cục tẩy. Làm tương đối nghèo khổ ra cảnh hài tử có thể dùng được với, lại có thể từ nhà có tiền tiểu hài tử trong túi bỏ tiền. Hảo, tốt, ta đây là ở chỗ này giao tiền sao. Ở hài tử giáo dục vấn đề thượng, nữ nhân vẫn là rất coi trọng. Bọn họ cái này địa phương, đọc thư, có thể tìm được càng tốt công tác, liền tính không thể vượt qua giai tầng biến thành cách vách khu vực người giàu có, nhưng là hài tử có cơ hội kiến thức đến càng rộng lớn thế giới. Tuy rằng nói tiểu hài tử không có khả năng giáo quá nhiều đồ vật, nhưng biết chữ liền không giống nhau. Hiện tại không cần, khoảng thời gian trước đều là báo danh, sàng chọn. Hứa Thu nói, vườn trẻ có thể tuyển nhận nhân số hữu hạn, chúng ta cũng không phải người nào đều chiêu. Nữ nhân đôi mắt liền ảm đạm xuống dưới, hiển nhiên đối nhà mình hài tử tuyển thượng cũng không có nhiều ít tin tưởng. Bất quá làm vườn trẻ cái thứ nhất tới cửa bái phòng gia trưởng. Chỉ cần ngươi hải tử phù hợp chúng ta vườn trẻ nói điều kiện, chúng ta sẽ thu Vườn trẻ nhằm vào nghèo khó học sinh còn có tương quan giúp học tập chính sách Một bên phó viên trưởng hứa bạch bạch đệ thượng một phần danh sách Đây là về nghèo khó học sinh giúp học tập chính sách, trở về hảo hảo xem xem đi Cùng những cái đó bình thường giấy chất truyền đơn không giống nhau Này mấy phân danh sách, là bọn họ phát hiện tương đương một bộ phận người căn bản là không biết chữ lúc sau làm có thanh phiên bản Ta hải tử thực oan hắn còn thực thông minh nhất định sẽ phù hợp các ngươi điều kiện. Ở hứa thu trước mặt, cái này đầu chăn khăn bọc nữ nhân vẫn luôn biểu hiện đến phi thường kinh sợ. Nói đến chính mình hài tử thời điểm, nàng lại cảm xúc kích động lên, đem sợ hãi cảm xúc toàn bộ ném tại sau đầu. Hứa thu biểu tình vẫn là cười tùng tỉm mười lăm thiên lúc sau chúng ta sẽ thông chi toàn bộ gia trưởng thỉnh ở cùng ngày mang hài tử lại đây, chúng cử danh sách sẽ ở cùng ngày ráng ra. Nàng hỏi đối phương, ngày hài tử tên gọi là gì đâu? A-Các, hắn kêu A-Các. Hứa thu hỏi, là cắt tường cắt sao? Đối phương gật gật đầu, đúng vậy. Hứa thu dùng bút xoát xoát trên giấy viết xuống này hai chữ, đây là tên của hắn, người đem nó lấy hảo. Đến lúc đó chúng ta sẽ công khai nhập vây, dựa theo này mặt trên tự tới tìm thì tốt rồi. Đến lúc đó nộp phí thời điểm cũng là bằng này trương đơn tử đến cách vách. Tốt. Người sau xoa xoa chính mình tay, thật cẩn thận đem nó nắm tới tay. Bởi vì còn có công tác phải làm, nàng cũng không có dừng lại lâu lắm liền đi ra ngoài. Đệ 205 trang. Có người đi theo cái này mẫu thân đi rồi một đoạn đường, bởi vì là cái loại này lạnh như băng điện tử người máy cũng không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái cho nên sẽ không làm đối phương có bị nhìn trộm cảm giác. Hình ảnh thượng, đối phương cầm kia trương tấm cạn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không quá yên tâm, lại đem trên đầu khăn trùn đầu cấp gỡ xuống tới, dùng sạch sẽ một mặt bao bọc lấy tấm cạt này. Vị này mẫu thân trên đầu, toát ra hai chỉ tròn tròn lô thai nhỏ. Nàng thực đi mau tới rồi chính mình cửa nhà, di động có chút rách nát căn nhà nhỏ, nhưng là so với những cái đó chân chính xóm nghèo người tới nói, cũng coi như là cái tương đối ổn định ăn cư lạc nghiệp chỗ. a các, đối phương kêu gọi, sau đó từ trong phòng, ra tới một nữ nhân có cùng khoảng lỗ thai tiểu hải tử, đối phương có một cái thật dài lông xù xù cái đuôi Cái loại này mang sọc cái đuôi kia hắc hắc vảnh mắt, nâu đậm sắc tướng gian lông tóc. Tiểu song có thể rứt khoát mặt, nhìn đến màn hình nguyên cựu lớn tiếng kêu Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là bọn họ tiểu siêu thị bán mì ăn liền đồ án. Dứt khoát mặt hương hương ăn rất ngon, nhưng là viên trưởng không cho bọn họ ăn rất nhiều. Nếu đối phương vào vườn trẻ, bọn họ có phải hay không có thể trực tiếp làm tiểu đối phương đem dứt khoát mặt bán cho hắn? Hứa thu sửa đúng hắn, là tiểu dạ cùng lạc. Gây yếu nữ nhân thật cẩn thận mà đi vào, bình bình an an ra tới, như là một cái màu xanh lục đèn tín hiệu, ý bảo mặt khác quan vọng người, nơi này là an toàn, không có vấn đề. Bởi vì danh ngạch hữu hạn, thời gian hữu hạn, vừa vào vườn trẻ học sinh gia trưởng rốt cuộc nhiều lên, chỉ có 30-10 cái danh ngạch, lại đạt tới gần 200 đợt người báo danh. Chuẩn bị trong lúc công tác phi thường mau, tựa hồ là nháy mắt, ở chư vị gia trưởng chờ đợi hạn, rốt cuộc tới rồi bắt đầu gia trưởng các gấu thể phỏng vấn ngày này. Chương 106 Bên trong có gia đình là một cái gia trưởng mang một cái hài tử, còn có không ít là hai cái gia trưởng mang một cái hài tử, có tương đối coi trọng. Bảy đại cô tám gì cả đều đi theo cùng nhau tới Bọn họ hiện tại là không cái kia yêu cầu Nhưng là tương lai có hải tử Hải tử muốn thượng nhà trẻ tuổi tác Cũng tưởng trước nhìn xem Đánh giá một chút tương lai có thể hay không đem người hướng Cái này địa phương đưa 200 hào gia đình Gần 6 700 người đều vào vườn trẻ Minh mông quần quận mà chiếm đầy toàn bộ sân thể dục Vườn trẻ cùng gia trưởng chi gian là một cái song hướng lựa chọn Bất quá vì triển lộ bọn họ vũ trụ đệ nhị vườn trẻ thực lực Hứa thu riêng cấp này đó ra trưởng an bài một đoạn vườn trẻ tham quan phân đoạn. Bởi vì tân học kỳ còn không có khai giảng, các gấu tể cũng không có đi học, liền tránh ở vườn trẻ các góc, quan sát những người này. Hứa thu ở tổ chức tân vườn trẻ thời điểm, liền nói qua muốn chuẩn bị tiếp thu một ít tân đồng học, tân đồng học trên cơ bản sẽ không cùng phía trước các gấu thể cùng nhau đi học, an trụ nghỉ ngơi đều không ở cùng nhau. Nhưng là suy xét đến những người này liền tính là ngày thường cùng bạch tắc bọn họ ở bất đồng lớp cũng sẽ có cùng nhau ra tới chơi đùa sau khi học xong thời gian. Các ấu tể cũng sẽ muốn giao tân bằng hữu, cho nên, bọn họ ý kiến trọng yếu phi thường. Ở hai ngày trước, hứa thu liền cùng sở hữu hấu tể khai một lần loại nhỏ hội nghị, nói cho bọn họ, chọn lựa tân sinh thượng, bọn họ có được trọng yếu phi thường quyền phủ quyết. Bởi vì mỗi cái ấu tể tình huống đều không giống nhau, hứa thu cũng không chuẩn bị cho bọn hắn cái gì một phiếu quyền phủ quyết. Nếu tuyệt đại bộ phận ấu tể đều không đồng ý bọn họ sàng chọn người, Hứa thu liền sẽ vô điều kiện đem đối phương từ danh sách bên trong hoa rớt. Nếu chỉ có cá biệt ấu tể không đồng ý, kia bọn họ liền phải trình bày không đồng ý lý do. Hứa thu sẽ tham khảo này đó lý do, tới tổng hợp quyết định cuối cùng danh sách. Nay cũng chính là rõ ràng không phải khai rằng ngày, các ấu tể căn bản không có tất yếu lại đây hỗ trợ, nhưng không có một con ấu tể vắng họp nguyên nhân. Hoa lan nguyên bản là chiền ở trên thân cây, lúc này liền vèo vèo bò tới rồi trên cây, sau đó đem chính mình mấy cây đằng đều treo ở chỉnh cây thượng. Làm bộ thành chính mình là ở trên cây một cây ký sinh thực vật. Nó còn lộng mấy đóa giả hoa, cho chính mình trên đầu thật hoa làm ểm hộ. Tới vườn trẻ hấu tể cùng đại nhân thật sự là quá nhiều, luôn có như vậy mấy cái nghịch ngợm gây sự, nếu là không bỏ đến cao một chút, vạn nhất có người thấy được nó tiểu hoa hoa, cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, đối nó động thủ làm sao bây giờ. Hoa lan trên đầu hoa nhưng chỉ có một đóa, không có cách nào tái sinh. Nguyên kiểu tắc biến thành cái loại này tương đối thường thấy anh vũ hình thái liên đứng ở hoa lan đầu bộ phận phụ cận nhánh cây thượng như vậy, bọn họ hai người còn có thể cùng nhau nói nhỏ, giống biến thành người một trước, cùng vốn dĩ chính là hình người châu đương, các nàng làm vườn trẻ bề mặt đảm đương, gánh vác khởi tiểu dẫn đường trách nhiệm, hai cái văn nhã tú khí tiểu hải tử, giống một đôi kim đồng ngọc nữ, một tấc cũng không rời đi theo phó viện trưởng hứa bạch bạch, cùng người sau cùng nhau tiếp đại những cái đó gia trưởng, hai người kia là phi thường tốt vườn trẻ sống quảng cáo, có lễ phép, giảng lọt học tập ưu tú. Nói chuyện đó là một bộ một bộ. Đặc biệt là Châu Nương, Hứa Thu đều thừa nhận có đôi khi nàng đều giảng không thăng đứa nhỏ này. Bạch Táp kỳ thật cũng là cái loại này thực ưu tú hai tử, bất quá làm động vật họ mèo, hắn xem như chối đồ ăn thượng tương đối cao tầng cái kia, không rất thích hợp trực tiếp đối mặt này đó gia trưởng. Nhưng là lúc này đây, ở đại gia cộng đồng thông báo tuyển dụng trong quá trình, hắn cũng có thể đủ sẽ phát huy một chút lực lượng của chính mình. Từ nhỏ sân thể dục xuất phát, Châu Nương, một chiếc ở phía trước dẫn đường Trực tiếp lao tới khu dạy học, trong phòng học trước mắt đều là trống không, có mấy cái phòng học có một ít bàn ghế, nhưng bộ phận đều không có cái gì đẹp. Lão sư văn phòng cùng viên trưởng văn phòng không đối ngoại mở ra, cũng không cho phép tham quan. Duy nhất có thể tham quan, chính là học sinh nghỉ ngơi phòng, còn có sân vận động. Sân vận động hôm nay kỳ thật cũng là không đối ngoại mở ra, nhưng là vườn trẻ sân vận động, riêng làm thành cái loại này cửa kính thiết kế. Đối với đại môn mở miệng này một mặt tường, tất cả đều là pha lê chế tạo. Từ phần ngoài có thể phi thường rõ ràng nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hứa thu chuẩn bị đại khái 6 chương binh bảng cầu bàn, còn có tennis nơi sân. Phần ngoài có thể nhìn đến bên trong có hai cái phòng nhỏ, một cái là phòng các loại thể dục thiết bị kho hàng, một cái là VLOOKER. Đệ 206 trang. Suy xét đến bóng rổ cùng với bóng đá đều không rất thích hợp trong nhà hoạt động. Hứa thu đem này hai cái đồ vật liền đặt ở sân thể dục thượng. Này đó ra trưởng vốn dĩ chính là từ sân thể dục lại đây cho nên tiểu người hướng dẫn nhóm chính là miệng thượng nhân tiện nói một chút, không có một lần nữa vòng trở về dẫn bọn hắn đi xem ý tứ. Châu Nương dùng ngọt ngào thanh âm giới thiệu nói, này hai cái chính là chúng ta vườn trẻ thể dục tuyển thủ hạng giống, bọn họ hai người, ở chúng ta vườn trẻ tỉ mỉ dạy dỗ hạ, chỉ dùng không đến một năm thời gian, liền từ vận bóng đều sẽ không sở trạng thái, đạt tới hiện tại trình độ. Các gia trưởng nghe đến đó thời điểm, còn có loại không hiểu ra sao cảm giác. Bởi vì hôm nay cũng không phải khai giảng, Sân vận động cũng không đối ngoại mở ra, đại gia ở bên ngoài nhìn xem là được, các ngươi có thể xem tới được, chúng ta các hạng phương tiện đều phi thường hoàn thiện. Tuy rằng cách mấy ngàn năm văn minh, này mấy hạng cầu loại ngoại hình cùng chơi pháp đều có nhất định biến hóa, tên cũng có điều thay đổi, nhưng là này đó đơn người cùng nhiều người thể dục cạnh kỹ, ở các đại học giáo cùng với thành nhân thế giới giữa còn là phi thường được hoang nên. Hai chỉ ấu tể giờ này khắc này tiến hành hạng mục, chính là đánh bóng bàn. Chỉ thấy ăn mặc màu trắng quần áo tiểu thiếu niên cao cao nhảy lên, hắn phía sau cái đuôi theo thân thể đồng đưa cũng đi theo động một chút. Bạch Ý di phục thiếu niên trực tiếp tới một cái hung manh cấu cầu, tiểu cầu cao tốc xoay tròn, sau đó một cái phi thường xảo quyệt góc độ rơi xuống, mắt thấy muốn bay ra đi, hắn đối diện cái kia diện mạo phi thường xinh đẹp tiểu thiếu niên, lại dùng một loại phi thường duyên dáng tư thái vững vàng tiếp được, trở tay dùng vật bóng đánh qua đi. Tương đương kịch liệt lại lưu loát qua lại. Quả thực muốn so TV thượng thể dục kinh tiếp sóng thi đấu còn làm người cảm thấy kích thích cùng nội tâm mê ngông. Xinh đẹp. Có cá biệt nhiệt ái xem cầu người mê bóng ra trưởng, đôi mắt đều xem đến đăm đăm. Hai chân dịch bất động ước, liên thanh gieo họ. Thật sự không thể đi vào nhìn một cái sao, chúng ta đi vào nhìn một cái nói, có thể xem đến càng rõ ràng. Một chức ôn ôn nhu nhu, lại rất kiên định nói, không thể Nga, bọn họ hai người hiện tại là ở huấn luyện, cho nên không cho phép có người ngoài quấy rầy chờ đến khai giảng lúc sau, Tân Sinh có thể đến sân vận động tới rèn luyện, bất quá bọn họ huấn luyện cường độ sẽ không như vậy cường, còn có thể lựa chọn chính mình thích vận động. Nói không thể vậy không thể đi, cái này vườn trẻ các hạng phương tiện đều so này đàn gia trưởng tưởng muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng hắn thu phí không tính là đỉnh tiện nghi, thỉnh những cái đó dị thường nhân gia nhà giữ trẻ tới nói khẳng định là quý, chính là đi dạo như vậy một vòng, bọn họ liền sẽ cảm thấy cái này vườn trẻ tính giới so đặc biệt cao. Các quý tộc có chuyên môn giáo dục cơ cấu khẳng định là trướng mắt cái này đột nhiên ở trên đường toát ra tới tân vườn trẻ. Nhưng là tới nơi này xem náo nhiệt người giữa, cũng có một ít ra cảnh cũng không tệ lắm. Tính một chút viên trưởng thu giá, liền rất có đem nhà mình hài tử cấp chuyển qua tới xúc động. Bất quá phần cứng đúng chỗ, phần mềm còn không biết thế nào, cũng không biết vườn trẻ có thể hay không đem hài tử giáo hảo. Bọn họ trong lòng bàn tính đánh bùn bùn rung động, vẫn là quyết định trước quan vọng một đoạn thời gian. Những cái đó tương đối nhược thế một ít ra trưởng càng thêm sẽ không có ý kiến đến gì, vườn trẻ bên này nói cái gì đó chính là cái gì bái, hiện tại là vườn trẻ muốn ít người, bọn họ người nhiều, cái này địa phương nơi trốn đều thực sạch sẽ sạch sẽ, dạy dỗ ra tới tiểu hài tử cũng rất lợi hại bộ dáng vừa thấy liền không phải có thể la lối khóc lóc sỏ lá địa phương. Một chức bọn họ chưa nói, trên thực tế hôm nay sân vận động không đối ngoại mở ra một nguyên nhân khác là, cái này thoạt nhìn thập phần vô hại tiểu cầu nếu là không cẩn thận bay ra đi làm không hảo sẽ trực tiếp nháo ra mạng người. Lúc trước hệ thống không không cấp bạch táp cùng Từ Vũ bình xét cấp bậc đều là kim sát tạp, bởi vì bọn họ hai người tiềm lực cùng năng lực đều tương đương. ở thoát khỏi đuôi cá cực hạn lúc sau, Từ Vũ cường đại một mặt liền triển lộ ra tới. hắn ở vẽ tranh nghệ thuật phương diện phi thường có thiên phú, có một cái rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì nhân ngư cánh tay lực lượng kỳ thật rất cường đại. bởi vì điểm này sinh lý ưu thế, Từ Vũ mặc kệ là viết chữ hoặc là vẽ tranh, đặt bút đều phi thường ổn. Yêu cầu hứa thu cái kia thời đại tiểu hài tử, vì luyện tập một tay hảo thư pháp, còn riêng cột lấy quả cân đi rèn luyện lực cánh tay. Hiện tại Tử Vũ đem này phân lực lượng đặt ở thể dục cạnh kỹ thượng, đồng dạng quá được tương đương thành tích ưu tú. Hắn xuất sắc động thái thị lực còn có chi trên lực lượng cường đại cùng với phi thường nhanh chóng phản ứng năng lực, một chút đều không thua kém với Bạch Táp. Toàn bộ vườn trẻ, trước mắt cũng chỉ có Tử Vũ có thể tiếp được trụ Bạch Táp đánh lại nơi cầu. Nói là bóng bàn, Nhưng là hứa thu cho bọn hắn đều là dùng cái loại này đặc thù tài liệu chế tác mà thành tiểu cầu, phân lượng đặc biệt trọng. Các gấu thể vợt bóng cũng là đặc chế, nói cách khác hai người kia đánh một lần cầu, đổi một lần vật bóng, lại đánh một lần cầu, lại đổi một lần vật bóng. Liên tính là vườn trẻ hiện tại đã không tính đặc biệt bẩn cùng, đồ vật cũng chịu không nổi như vậy tạo. Thỉnh các ngươi hướng bên này, kế tiếp chúng ta muốn đi tham quan chính là vườn trẻ thực đường cùng quay bán qua vật. Nếu các ngươi hài tử không có gì cấm kỵ, thả không kén ăn nói cũng là có thể ở chúng ta thực đường tiến hành đi ăn cơm. Đương nhiên thực đường đồ vật yêu cầu tự hành trả phí, vườn trẻ cũng không cung cấp miễn phí ăn uống. Hứa thu thực đường là dựa theo sạch sẽ, sạch sẽ, hiện đại hóa phong cách chế tạo. Hoàn cảnh này có thể thỏa mãn tuyệt đại gia trưởng yêu thích, có chút ngoại tinh sinh vật liền thích dơ hề hề, nao dính dính hoàn cảnh, ngượng ngủng, loại người này vườn trẻ không hầu hạ. Liên thu như vậy điểm tiền, vườn trẻ phương diện là sẽ không thỏa mãn bất luận cái gì không hợp lý yêu cầu. Chờ tham quan xong rồi này đóng bốn tầng tiểu lâu, chỉ dẫn bọn họ người lại đi tham quan một chút vườn trẻ giải trí phương tiện, cùng với rau dưa trái cây đào tạo căn cứ. Hứa bạch bạch cười tủm tìm nói, tham quan kết thúc, nếu còn có muốn báo danh, liền thỉnh mang theo ngài cùng ngài hài tử, phân biệt đến 12 cái lao sư bên kia xếp hàng giảng thuật tình huống, hơn nơi triển lãm chính mình hài tử tài nghệ. Không cần ý đồ nói dối Nga, chúng ta có chuyên môn máy phát hiện nói dối khí. Viên trưởng đâu? Hôm nay viên trưởng như thế nào không có tới? Hứa Bạch Bạch vẫn như cũ cười ôn hòa có lễ, khỏe miệng độ cung cùng phía trước một chút biến hóa đều không có, rốt cuộc hắn là một cái hàng thật giá thật trí tuệ nhân tạo, phi thường am hiểu buồn bán giả cười, viên trưởng hôm nay có chuyện quan trọng muốn đi làm, nếu ngài hài tử bị chọn trúng lời nói, tương lai có rất nhiều cơ hội đều có thể nhìn đến viên trưởng, lúc này đây chiêu sinh công việc ta có thể toàn quyền phụ trách. Đệ 207 trang. Hứa Thu liền đãi ở viên trưởng văn phòng, một bên nhìn theo dõi, đang âm thầm quan sát, thường thường còn phân tâm Xoát xoát các nhà truyền thông lớn tin tức, ở khỏe mắt dư quang quét đến một cái tin tức thời điểm, nàng bị sặc. Chương 107 Tin tức đầu đề xứng một chương đặc biệt rõ ràng đồ, 40 đạo tặc toàn bộ chống võng là án là thế nhưng kích động rơi lệ, đại tán cảnh sát là thân nhân. Hình ảnh bối cảnh tuy rằng có đánh mô sải, nhưng là hứa thu vừa thấy liền biết đây là bọn họ vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. 40 chỉ hamster bị dài hơn bản xiềng xích bó ở bên nhau, liền tính là dùng rất lớn trang báo phóng ảnh trụ. Chụp ảnh chung cũng có vẻ thập phần trên chúc. Bọn họ trên mặt có phi thường rõ ràng tươi cười, đặc biệt chân thành tự nhiên, chút nào nhìn không ra tới bị người hiếp bức dấu vết. Hứa Thu lại tiếp theo xem phía dưới xứng văn tự, loại này tin tức nói như vậy tương quan đưa tin đều sẽ có lạc hậu tính, nhưng là mặt trên có biểu hiện bắt được thời gian. Bắt được địa chỉ là ở Mộ Không người tinh cầu, thời gian đại khái liền ở nửa tháng phía trước. Hứa Thu bọn họ tới cái này tinh cầu, đại khái cũng có gần 2 tháng thời gian, trên đường di chuyển liền hoa đi nửa tháng. Sau đó là tuyển chỉ xây dựng nhà mới cùng tân vườn trẻ, bắt được tương quan giấy chứng nhận đến bây giờ lại chỉ hoán một ít thời gian. Như vậy tính nói đối phương bị bắt giữ thời gian đại khái chính là bọn họ rời đi vườn trẻ một tháng rưỡi lúc sau. nay đàn người từ ngoài đến đi vào thuộc về bọn họ địa bàn, lại làm hại bọn họ phải bị bách rời đi, là cá nhân đều sẽ có tính tỉnh. Hứa thu thu đi rồi sở hữu mới mẻ đồ ăn, không người tiểu siêu thị đồ vật cũng cướp đoạt đến sạch sẽ, liền một cái trứng gà đều không có cho bọn hắn lưu nhưng là nàng cũng không như vậy hư. cấp đám kia hamster còn có đại mạch thỏ để lại gần có 2 tháng thức ăn, những cái đó đều xem như thời gian chiến tranh cứu cấp thực phẩm, gửi thời gian có thể dài đến nửa năm đến hai năm. Loại đồ vật này khẩu vị càng tốt giá liền càng sang quý, cho nên hứa thu đều là tuyển cái loại này tiện nghi đại lượng hương vị không thế nào ăn ngon. nhưng là trừ bỏ thứ này ở ngoài, nàng còn có để lại cho đối phương một ít thực vật hạt giống, đều là kim cương tinh bản thổ hạt giống. tuy rằng hạt các loại không thành nhưng là vườn trẻ có thể sống. Vườn trẻ điều kiện tuy rằng không có phía trước như vậy hảo, nhưng là rất nhiều mang không đi đồ vật, hứa thu đều không có mang đi, thì như nói kia chỉ đại con thỏ quần áo à, bọn họ ăn cái gì nổi chén gáo buồn, còn có 40 chỉ hamster bếp lò, cùng với phía trước chia bọn họ một ít đồ ăn, hứa thu đều không có đậu quá. Chỉ cần căng qua kia một ngắn ngủi thời gian, này 40 chỉ hamster là có thể đủ hoàn toàn tự do, ở cái này trên tinh cầu xương vương xương bá. Một tháng rơi mà thôi, còn không đến mức làm đám kia hamster đạo tặc vui vẻ thành như vậy. Rốt cuộc dựa theo báo chí đưa tin thượng nói, hamster đạo tặc nhóm kế tiếp muốn phán xử trung thân giam cầm. Biết chính mình sẽ phán đến như vậy kết quả còn có thể cao hứng thành như vậy, không phải đầu góc khái hỏng rồi chính là kia chỉ đại con thỏ không biết đối bọn họ làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. 40 đối một đều đánh không lại nhân ra, này đàn hamster đạo tặc cũng là đủ phế. Chứ bỏ này tin tức ở ngoài, còn có lệnh người càng thêm hút người trong mắt tương quan đưa tin. 40 đạo tặc xa lưới, kết sủ tiền thưởng đoạt huy chương lại là ngày xưa việc xấu nghệ sĩ. Nghệ sĩ rốt cuộc là ai? Ngươi liền nhìn đến tương quan đưa tin thượng đều là đánh mô xã̉i, nhưng là nàng vừa thấy gương mặt kia, liền có thể nhìn ra tới, mặt trên hẳn là chính là Kim Tinh Tinh. Quả nhiên phía dưới rất nhiều lẩn hổ e suy đoán ra trận tướng, sôi nổi đánh thượng Kim Tinh Tinh hoặc là Kim Anh tử tên. Lúc trước Kim Tinh Tinh lợi dụng vườn trẻ internet báo án, nhưng là tương quan nhân viên cũng không có xuất động, lúc này đây người bắt đi. Tương quan tiền thưởng rơi xuống nàng trên đầu, nhưng là trên thực tế Kim Tinh Tinh cũng không có lấy đến nhiều như vậy, bởi vì một cái khác tương đương quan trọng nhân vật, cũng chính là Dê Tiên Sinh, sở hữu tin tức đều bị phía chính phủ nhân viên che giấu lên. Kim Tinh Tinh trở về cái kia trong vòng, nhưng là lúc này đây nàng hẳn là chuẩn bị bắt được mục tiêu của chính mình lúc sau liền lựa chọn rời đi, bởi vì Kim Tinh Tinh lựa chọn cùng phía trước công ty đoạn rất hiệp ước, hơn nữa chính mình một lần nữa thành lập cá nhân phòng làm việc, tiêu lập tinh phòng làm việc. Không có sau lưng người ở phía sau hộ thống, Kim Tinh Tinh cùng chính mình ngày xưa lão chủ nhân xé một đoạn thời gian, tương quan báo chí đưa tin, ở phía trước một đoạn thời gian nháo đến ồn ào huyên áo. Lần này cử báo này đó đưa tin sự tình ra tới lập tức làm hắn nắm lấy cơ hội vì chính mình biện đừng tẩy trắng, đem phía trước công ty hắt ở trên người nàng một ít hư vô hắc liêu đều cấp béo rớt. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người, mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ thói quen tính âm lưu luận, không tin trước sau không tin. Nhưng là ít nhất phía trước Kim Tinh Tinh cởi ra những cái đó fans đã trở lại không ít, còn gia tăng rồi rất nhiều tân fans. Hơn nữa nàng rời đi này hơn nửa năm tới mất đi nhiệt độ, lập tức lại lần nữa về tới nàng trên người. Việc này kỳ thật là hảo chút thiên cũng đã phát sinh quá, chỉ là hứa thu vẫn luôn đều ở thao tân vườn trẻ sự tình, cũng liền không có quan tâm này đó trên mạng mưa mưa gió gió. Nhìn đến đối phương quá đến không tồi, nàng trong lòng hơi chút yên tâm xuống dưới. Cương đại công cụ tìm kiếm đều sẽ liên hệ một ít tương quan tin tức. Phía dưới nhảy ra một hàng tự, đệ 49 giới giờ FDI phong sẽ. Giống loại này nhảm chán tin tức, luôn luôn không phải hứa thu đồ ăn. Hơn nữa theo Lý mà nói, này hai cái tin tức thoạt nhìn cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, lại trực tiếp ở thượng một cái tin tức tương quan để cử phía dưới. Ma xui quỷ khiến, hứa thu vẫn là điểm đi vào. Sau đó vừa cớ lật mở, chính là video liên tiếp, bìa mặt dừng hình ảnh mọi người chụp ảnh chung hình ảnh, nàng thấy được một chương nàng hết sức quen thuộc mặt. Video ngắn phía dưới. Sao vừa thấy, tất cả đều là thủy làm gà, bởi vì bình thường lồng sắt căn bản quan không được. A a a, Lão công chính diện tượng ta. Hôm nay ta từ trong nhà tìm được một hộp băng ghi hình, chuyên phát tin vừa thấy, lúc trước luôn đông ở trên đài trao giải, sau đó ta ở dưới đài nhìn hắn, liền đặc biệt rơi lệ, đặc biệt cảm động, lúc này, Lão công đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta, hai từ mẹ nó, lúc trước ta cầm cút, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngươi. Còn có một ít thật sự lộ liễu, phá trên đường loạn lái xe LSG Hứa Thu đều không đành lòng nhìn kỹ. Hứa Thu rốt cuộc đã biết Dê Tiên Sinh đại danh, Nôn Đông. Đệ 208 trang. Đối phương xưng chính mình vì Dê Tiên Sinh, mà không phải Y Đề Tiên Sinh, đại khái là bởi vì có chút địa phương tên họ cùng Hứa Thu chính là trái lại, Đông Nôn. Bị trên đỉnh tới nhiệt bình đệ nhất, văn tự đặc biệt trường, không giống như là những cái đó bình luận ngắn giống nhau, liếc mắt một cái là có thể bị Hứa Thu nhìn đến. Bình luận chủ yếu là nhiệt tâm vong hưu bái ra tới cụ thể tình huống Bởi vì giống loại này tương đối lánh phong sẽ, đặc biệt là cái loại này tính kỹ thuật tương quan cường, trừ bỏ người trong nghề ở ngoài, người thường căn bản là không quan tâm. Hứa thu cũng từ bình luận giữa biết vì cái gì cái này video sẽ cùng phía trước tương quan, bởi vì ở 40 đạo tặc kia bức ảnh giữa, có người dùng dùng kính lúc không ngừng phóng đại chi tiết, sau đó nhìn đến nào đó phản quang kiến trúc thượng nôn đông sơn mặt. Đối phương nháy mắt kinh vi thiên nhân, sau đó tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được rồi tương quan đưa tin. Nôn đông. Chỉ là vong hữu tìm ra giải thưởng liền có mấy chục cái, đều là đặc biệt có danh tiếng kia một loại, sau đó này đó thưởng thật nhiều đều được rất nhiều lần. Người thường đến một cái loại này thưởng liền rất lợi hại, hắn thế nhưng còn phải nhiều như vậy thứ. Sau đó chính là phát minh độc quyền, bọn họ ở rất nhiều dược vật độc quyền mặt sau đều tìm được rồi ngôn đông tên. Tuy rằng cũng tồn tại nhân vật trọng danh tình huống, nhưng có thần bí người trong nghề ra tới lộ ra, kỳ thật này đó dược vật đều là hắn nghiên cứu phát minh. Nghe nói tùy tiện hạng nhất độc quyền, ngôn đông mỗi năm liền có thể nằm thu rất nhiều rất nhiều tiền. Ngôn đông không tham gia bất luận cái gì tiết mục, cũng không lộ mặt ở đại chúng giữa, liên bang ngày thường không tuyên truyền, cho nên người bình thường cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lưu ẻn hồ ẻ vong hữu liền rất thần kỳ, theo này đó tư liệu một đường bái, còn bái ra tới ngôn đông khi còn nhỏ tham gia một cái tổng nghệ. Đó là ấu tể kỳ ngôn đông, trên môi giá một bộ năm đó đặc biệt lưu hành kính đen. Rõ ràng là cái loại này hơn người ảnh hưởng nhan giá trị trang trí phẩm, nhưng là vẫn là có thể thấy được tới, hắn có phi thường tình xảo thanh tú ngũ quan. Kỳ thật tiết lộ ra tới những cái đó trong video, đại bộ phận cái loại này rất mơ hồ thấy không rõ lắm màn ảnh, làm khó vong hưu thần thông quang đại, đem cái này thời xưa video đều cấp tìm ra tới. Hứa thu kia chỉ đại bạch thỏ ở chung như vậy lớn lên thời gian, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này hẳn là chính là đối phương khi còn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ mang theo điểm trẻ con phì, trên người ăn mặc màu trắng quần áo, chân thẳng dài, tinh tế, mặt banh đến gắt gao, tuổi còn trẻ liền rất nghiêm túc bộ dáng. Cái này game show gọi là khiêu chiến không có khả năng, hứa thu tìm tòi một chút, phát hiện là một cái thỉnh các loại ngưu bức rầm rầm người lên đài biểu diễn tiết mục, những người này giống nhau đều sẽ đếm thử ở trong tiết mục khiêu chiến đột phá chính mình tự mình. Tuổi nhỏ liền có được một đôi chân dài ngôn đông khiêu chiến chính là Hoàng Nguyên Khối Du Đối phương đồng thời ở không trung tung ra ba cái ngũ giai khối rủ bịp, sau đó gần ở 3 phút trong vòng, liền đem năm giai khối rủ bịp toàn bộ hoàn nguyên. Hứa thu biết trên thế giới này có rất nhiều người chơi khối rủ bịp, đặc biệt lợi hại, giống nàng nghiệm thư thời điểm, khối rủ bịp ở học sinh giữa liền rất lưu hành. Lớp học có mấy cái nam sinh, một cái tam giai khối rủ bịp, bọn họ một phút trong vòng là có thể linh hảo. Bất qua hứa thu không được, tuy rằng nàng ở nghệ thuật sáng tắc mặt trên tỉ như nói cắt dây dán cửa sổ linh tinh cắt rất không tồi nhưng là nàng không gian cảm cùng toán học mô hình đều rất kém cỏi vừa thấy liền sẽ một học liền thế nhưng là xem cái này video đương đối phương ánh mắt dừng lại ở cái bàn trước mặt khối dù bịt thời điểm hứa thu bởi vì đối đại con thỏ ác cảm trong lòng còn nghĩ cũng liền như vậy mai cho đến đếm hết bắt đầu đứa nhỏ này liền đem khối dù bịt ở không trung vứt lên hứa thu liền ba cái đồ vật vẫn luôn ở không trung ném đều làm không được nôn đông ngón tay còn ở tương đương tinh vi bay nhanh chuyển động chính mình trong tay ngũ dai khối dù bịt Đương đối phương đem khối rũ bịt vứt lên trong nháy mắt kia, hứa thu hút khẩu khí lạnh, là một người bình thường nhìn đến loại này video luôn là có một loại thực chấn động hơn nữa ra đầu tê dại cảm giác. Đặc biệt là đối phương ở video giữa, còn có một chương đặc biệt tuổi trẻ, ngây ngô mặt, đại khái cũng liền 6-7 tuổi tiểu hài tử như vậy đi. Màn ảnh quét đến quanh thân người chủ trì, còn có ký lục nhân viên, cùng với dưới đài người xem trên mặt, tất cả mọi người thực khẩn trương, nhưng là biểu diễn tiểu bạch thỏ, biểu tình lại phi thường chấn định mãi cho đến hắn thành công, mọi người đều hoan hô lên, vì hắn chúc mừng. Tiểu Bạch Thỏ mới hơi hơi nhấp khởi môi, sau đó bởi vì mỉm cười, không chịu khống chế lộ ra một đoạn trắng tinh thỏ nha. màn ảnh quét đến hắn chạy nhanh nhấp khởi miệng, đem chính mình hàm răng cấp háp xuống đi. liền liền siêu cấp đáng yêu hảo sao? ấu thể kỳ Tiểu Bạch Thỏ như vậy đang yêu, trưởng thành lại trở nên như vậy chẳng ghét. ai? hy vọng vườn trẻ đại gia cũng trở nên đáng yêu, cao lãnh bạch tấp không cần học hắn cứu cứu, cũng biến thành như vậy. Nghĩ đến bách tác, hứa thu cuối cùng nhớ lại tới ở chiêu sinh sự tình, năng lực chú ý từ trên màn hình dịch khai, chuyển qua bọn học sinh trên người. Hứa thu thấy được các gấu tể lông xù xù lỗ thai đột nhiên toát ra tới một cái vật nhỏ, lập tức sắc mặt đại biến. chương 108, từ mỗi chỉ ấu tể toát ra tới cái kia tiểu ngoạn ý nhi, thực mau lại biến mất ở hắn nồng đậm lông tóc giữa, nhưng là hứa thu cả người đều lâm vào đến độ cao để phòng trạng thái. Nàng đem máy theo dõi rừng hình ảnh. Sau đó một lần nữa triệu hồi đến phía trước trạng thái, đem cái kia hình ảnh phóng đại, lại không ngừng phóng đại, phi thường khẳng định xác định, cái kia lớn lên, cái đầu nho nhỏ, hắc hắc vật nhỏ, là một con sâu. 3.000 năm phía trước, sâu liền vẫn luôn là nhân loại bối rối tồn tại, 3.000 năm lúc sau, chúng nó vẫn cứ thập phần lệnh nhân loại cảm thấy chán ghét. Có một viên trên tinh cầu, tồn tại trùng tộc đại bộ phận đều yêu chiến, hơn nữa có lực sát thương, nhưng cái đó là đại hình sâu, là nhân loại liên minh thống nhất công địch. Nhưng là còn có vô số tiểu sâu, chúng nó ở nhân loại không có ra đời thời điểm liền sống ở trên thế giới, sống ấy trăm vạn năm đều không có quá lớn biến hóa. Hứa thu phía trước sinh hoạt trong hoàn cảnh mặt, tuy rằng các gấu tể trên người rất nhiều đều rất dơ, nhưng là bọn họ nơi đó cũng không có thêm vào nảy sinh vi rút cùng sâu địa phương. Ở xây dựng trong quá trình, hứa thu cũng phi thường chú ý thanh khiết công tác, bọn họ ở bên ngoài xây dựng thời điểm, trên tinh cầu trừ bỏ cắt vàng ở ngoài liền không có bất luận cái gì sinh vật bao gồm lung tung rối loạn sâu. Đệ 209 trang. Mặt sau lại tới nữa một cái dê tiên sinh, thói ở sạch lệnh người giận sôi mỗi lần đến ngầm nơi thời điểm mỗi người trên người còn sẽ trải qua một cái phòng cháy thông đạo tiêu độc, hứa thu cơ hồ đều đem cái này đáng sợ nguy hại vức chi sau đầu. Nhưng là nàng hiện tại ý thức được, loại này sinh vật kỳ thật cũng không có biến mất. Các nàng vườn trẻ trồng trọt những cái đó đóa hoa nhiều, ông mật thụ phấn, ngẫu nhiên còn sẽ có con bướm bay qua tới. Hấp dẫn mèo con lực chú ý phiên thổ địa thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến con run, có óc mật, chuồn chuồn, con bướm, liền có ruồi bọ, con gián, muỗi ối, còn có cái gì trùng hút máu, tỷ trùng, các loại đáng sợ sâu. Bọn họ thường xuyên xuất hiện ở kém hoàn cảnh giữa, hư thối đầu gỗ, ở mức âm u mặt tường. Vườn trẻ tới rất nhiều người, đều là phụ cận tương đối bình thường người. Vì làm chính mình ấu có thể bị vườn trẻ tiếp thu, ở hiện có điều kiện hạ Này đàn ấu tể ba ba mụ mụ đều đem chính mình hài tử trên người tận lực làm cho sạch sẽ. Nhưng liền tính là như vậy, còn có tương đương một bộ phận người, đối sạch sẽ vệ sinh cái này danh từ gần lưu với mặt ngoài, bọn họ chỉ lo mặt ngoài ngăn nắp, không có chú ý tới chính mình hài tử trên người này đó tiểu ngọn ý. Đương nhiên, có lẽ bọn họ cũng không để ý, rốt cuộc rất nhiều hoang dại động vật trên người, đều sẽ tồn tại rất nhiều ký sinh trùng. Nhân loại bản thân chính là một loại cao cấp động vật, Này đó hồn huyết hồn đến lung tung rối loạn hài tử liền càng thêm. Hứa thu tiếp theo xem video, phát hiện có chút hài tử cào trên người mình, giống như cảm thấy ngỡ, sau đó bang một chút liền đánh chết một con tiểu sâu, thập phần không thèm để ý ở chính mình trên người lao lao. Không được, nàng là quang nhìn đến cái này hình ảnh, liền cảm thấy hít thở không thông. Có chút đồ vật, đưa ngươi nhìn đến một con thời điểm, này thuyết minh che giấu địa phương khả năng có rất nhiều. Lông xù sù lông tóc. Bản thân chính là này đó đáng giận sâu sinh sôi nảy nở hảo nơi. Hứa thu phía trước nghĩ tới, hài tử tuy rằng nghèo chút, nhưng là chỉ cần người chịu nỗ lực có thể làm, kia không quá quan trọng. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy chính mình tưởng quá đơn giản. Liên tính cấp này đó hài tử tiến hành trừ trùng kế hoạch, chính là bọn họ về đến nhà vẫn là sẽ đem này tiểu sâu nhóm mang lại đây. Chính là bọn họ về đến nhà vẫn là sẽ đem này tiểu sâu có thể mang về tới. Vườn trẻ không có khả năng mỗi ngày đều là một lần đại quy mô tiêu sát. Hứa thu cấp các gấu để đặt làm những cái đó các loại lông xù xù thu đông, thảm, nơi nơi đều có thật nhỏ khe hở món đồ chơi phòng, đều có khả năng bị loại này khủng bố đồ vật ba chiếm. Những người này còn ở bọn họ vườn trẻ tham quan cả ngày, cũng không biết mang theo nhiều ít đồ tồi tiến vào. Còn hảo nàng cũng không có hướng đối phương toàn diện mở ra tham quan lộ tuyến. Hứa thu có chút sốt ruột ở vườn trẻ đi tới đi lui, nàng hệ thống thương thành mua sắm đuổi trùng nước thuốc, trước tiên ở trong văn phòng phun một lần chính mình trên người cũng nhiều phun phun vài cái. Loại này đuổi trùng nước thuốc không có gì hương vị, có một loại thực thanh đạm cam quyết hương khí. Hứa thu khẩn cấp cấp hứa bạch bạch hạ đạt thông chi. Người đều đã chụp được tới, chứ không cần nơi nơi làm cho bọn họ tham quan, biểu diễn tốc độ cũng nhanh hơn, mỗi người liền cấp 2 phút biểu diễn thời gian, thống nhất gian bài nơi, muốn cho những người này loạn đi, sau khi chấm dứt dẫn bọn hắn từ đại lộ trở về. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển thật giày nổ Dùng màu đen bút nặng nghề mà viết xuống kế hoạch hai chữ. Đại khái ở hai cái giờ lúc sau, sở hữu hài tử tình huống đều thu phục vườn trẻ đại môn lại lần nữa đóng lại. Hứa thu nhanh chóng triệu khai vườn trẻ hội nghị khẩn cấp, nàng điều ra phía trước video, sau đó la bút tiểu điểm đỏ, chỉ hướng về phía phía trước bị nàng dừng hình ảnh hình ảnh. Các ngươi xem cái này, cái này. Đối mặt viên trưởng khẩn trương, các gấu tể sôi nổi an ủi nàng. Tiểu mục trước nói, đừng sợ. Viên trưởng ta có thể ở trong phòng nhiều dệt mấy cái võng, đem chúng nó đều ăn luôn. Không cần, không được, không thể. Hứa thu liên thanh cự tuyệt. Một cái trắng non sạch sẽ tiểu nữ hài nói ra nói như vậy, hình ảnh phi thường khủng bố hào sao. Bất quá nàng đảo nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, ta hôm nay trên người khí vị, sẽ không làm người cảm thấy ghê tởm, choáng vắng đầu, tưởng phun. Một chức giống như cũng là côn trùng, là tiểu con nền tới, tuy rằng phong cách cùng hứa thu sợ hai cái loại này không quá giống nhau. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là côn trùng, có lẽ còn có thể là cái gì trùng tộc cùng nhân loại hôn huyết. Nghĩ đến cái kia viện nghiên cứu nghiên cứu một chức, khả năng chính là bởi vì cái này. Một chức lắp đầu, không có Nga, viên trưởng trên người rất dễ nghe, có một loại ngọt ngào hương vị. Hứa thu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kia hẳn là đối mục chức hiệu quả không lớn, bất quá cái này vẫn là muốn đo lường một chút. Còn có chính là cái loại này đối nhân thể độc tính rất mạnh dự thể, cũng không thể loạn dùng. Đến nỗi một chức đặc thù tình huống. Phía trước đại bạch thỏ dưới mặt đất viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới những cái đó máy móc, tất cả đều bị nàng cùng nhau dọn tới rồi trong không gian, sau đó phóng tới nhà mới. Bên trong có một cái kiểm tra đo lường dị ứng công năng, hẳn là có thể dùng thượng. Không chỉ là một chiếc mặt khác gấu tể cũng nói, ta cũng có thể giúp viên trưởng đuổi đi sâu, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó đổ tồi tiếp cận người. Tiểu thanh xà sung phong nhận việc nói, ta có thể vẫn luôn ngốc tại viên trưởng trên tay, đuổi đi chúng nó. Hơn nữa ta còn có thể gần thân, như vậy viên trưởng xuất hiện ở những người khác trước mặt cũng không quan trọng. Ngay cả cao lánh bạch táp cũng cố tình sáng lên chính mình mong bước, viên trưởng là một cái nhỏ yếu nhân loại, động tác chậm gì gì, nhưng là bạch táp không giống nhau, hắn ra chảo chảo tốc độ nhưng nhanh. Chỉ có hoa lan, biểu hiện đến cùng hứa thu lúc trước nhìn đến sâu thời điểm giống nhau hoàng sợ. Không cần sâu, ta chán ghét sâu. Làm một cây đẳng, hoa lan không sợ bạch táp không sợ nguyên cửu không sợ mục trước. Nhưng là phi thường sợ hãi các loại sâu. Rốt cuộc rất nhiều sâu, chính là sẽ đem chúng nó này đó thực vật, ăn đến tinh quang quang. Hứa thu thực cảm động, cảm ơn đại gia. Nhưng là ta hôm nay muốn triệu tập đại gia lại đây, không chỉ là bởi vì cái này. Nàng có thể lợi dụng các loại đồ vật đem chính mình vệ sinh công tác làm tốt, nhưng là đám kia tân ấu tề đâu, bọn họ sẽ quẩn quẩn không ngừng đem tiểu sâu mang tiến vào, Đệ 210 trang. Vậy không cần tuyển nhận tân sinh hảo, dù sao chúng ta đi ra ngoài chơi lời nói cũng giống nhau có thể tìm được tân bằng hữu Hứa thu lắc đầu, chúng ta đều đối bên ngoài làm ra hứa hẹn, nói muốn chiêu liền nhất định phải chiêu, làm người muốn giảng thành tín, giữ chữ tín. Như thế nào có thể bởi vì như vậy điểm nho nhỏ khó khăn liền lùi bước đâu. Nàng nghĩ kỹ rồi, vườn trẻ trải qua hôm nay chuyện này, khẳng định muốn từ người máy phân đội nhỏ xuất phát, vườn trẻ trong ngoài từ trên xuống dưới làm một lần đại tiêu độc. Vườn trẻ cửa cũng muốn thành lập tiêu độc thông đạo, Phía trước luôn đông dưới mặt đất viện nghiên cứu thời điểm kiến một cái cùng loại tiêu độc thất, tuy rằng bên ngoài người đều sẽ cảm thấy hắn phiền toái, nhưng là vì vườn trẻ sạch sẽ vệ sinh, hứa thu cần thiết cảm thấy nàng cũng cần thiết ở cửa làm một cái. Chỉ là loại này tiêu độc còn giải quyết không được vấn đề, sự tình trung tâm ở chỗ sạch sẽ, vệ sinh. Bọn họ tuyển nhận rất nhiều hài tử, trên người kỳ thật đều dơ. Chúng ta vườn trẻ phòng tắm muốn xây dựng thêm, nếu là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, đến đem lông tóc cắt rớt Đám kia thành niên hamster nhóm bị cắt rất lông tóc lúc sau, đều thập phần hâm hực, hướng chi ấu thể. Nhưng là vì sạch sẽ, nàng lại không thể không làm như vậy. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Châu Nương dẫn đầu nhấc tay, ta cảm thấy có thể làm dừng chân chế, chính là làm cho bọn họ tiến vào lúc sau liền không cần đi trở về, hoặc là nói một cái học kỳ trở về một lần. Dù sao trong trường học có thể ngủ đến hạ. Từ vũ gật gật đầu bổ sung nói, sau đó cũng không cần những cái đó đại nhân đưa ăn. Đem tân sinh cấm kỵ cùng thói quen biết xuống tới, chúng ta có thể mở nấu nướng khóa, không sai biệt lắm chủng tộc người có thể đi học, làm những cái đó tương đối tuổi lớn một chút hài tử, chiếu cố điểm nhỏ, như vậy bọn họ liền có thể chỉ ra một chút nguyên liệu nấu ăn tiền. Tiểu hồ ly ly lì nói, đúng vậy, bộ dáng này lông tóc cắt rất lúc sau, cũng sẽ không bị những người khác cười nhạo gì đó. Nàng phía trước dụng răng răng đều thương tâm muốn chết, nếu là thật sự cắt rất lông tóc nói, kia đến nhiều sâu à. Này đó có thể suy xét. Này đó đều chỉ là trị ngọn không trị gốc, không chỉ có là các gấu tể trên người vấn đề đại, đám kia học sinh gia trưởng cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là bọn hắn ở không song hoàn cảnh hạ sinh sống hồi lâu, đã sớm chết lặng không đệ bụng. Còn có một phương diện, này đàn gia trưởng trên người dơ hề hề, trên mặt nhìn còn hảo, nếu là nhảy vào trong nước tắm rửa một cái, phòng trừng một bể bơi thủy đều có thể trở nên đen tùy lùi. Các tân sinh trong nhà hoàn cảnh mới càng muốn mệnh. Hứa thu nói. Ngươi còn nhớ rõ ta cho các ngươi giảng quá lục hoa hồng chuyện xưa sao? Nguyên cửu lắc đầu, đứa nhỏ này trí nhớ không tốt, giảng quá rất nhiều chuyện, trên cơ bản tan học, cũng liền đều còn đến lao sư trong tay. Một chút nói, ta nhớ rõ, là cái kêu bà cố nội miễn phí đưa hạt giống chuyện xưa. Nghe được hạt giống, Nguyên cửu lập tức nói, cái này ta biết, ta nhớ ra rồi, chính là có một cái bà cố nội, trăm cây ngàn đắng dượng a dượng dưỡng ra trên thế giới đẹp nhất lục hoa hồng sau đó nàng đặc biệt hào phóng mà đi đem hạt giống cho người khác. nói tới đây thời điểm, nguyên cửu miệng thèm, hoa hướng dương hoa thật xinh đẹp, hạt giống ăn rất ngon. trong truyền thuyết lục hoa hồng như vậy xinh đẹp, cũng không biết hạt giống đến có bao nhiêu ăn ngon đâu. cái kia chuyện xưa chính là nói cho đại gia, hoàn cảnh là sẽ cho nhau ảnh hưởng, bà cố nội đem hạt giống đưa cho những người khác, là bởi vì ông mật sẽ cho nhau thụ phấn, cách vách hàng xóm ra hoa lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nàng mới có thể đủ đào tạo ra càng ngày càng tốt chủ loại. Hác phố hoàn cảnh, chính là có tiếng rơ loạn kém, rất nhiều đống rác ở trong góc, bị gõ lạn mặt đất, tùy ý sinh trưởng cỏ dại, âm ú ẩm ướt hỗn loạn. Bọn họ cái này phụ cận, ly xóm nghèo càng gần, đại gia đối vệ sinh, khả năng liền không như vậy để ý, chính là hứa thu để ý. hắc tinh cũng không thiểu, ở chỗ này sinh hoạt người cũng có rất nhiều, giống như vậy, có tiền địa phương cùng bẩn cùng người đều rất nhiều. Hứa thu có rất nhiều địa phương đều quản không đến, nhưng là nàng ít nhất có thể quản đến bên người địa bàn. Đại gia nhật tử đều không xong, sau đó cùng nhau không xong, vị kia với trung tâm vườn trẻ cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Hứa thu nói, chúng ta tới ngẫm lại biện pháp, như thế nào mới có thể làm vườn trẻ phụ cận đường phố đều trở nên sạch sẽ lên, làm đám kia đáng sợ sâu biến mất. Các nàng không thể cưỡng bách trên đường phố những người khác làm cái gì, rốt cuộc người đều là có nghịch phản tâm lý, các nàng vườn trẻ lại không phải cái gì đặc biệt cường đại thế lực, không có khả năng buộc hàng xóm nhóm quét tước vệ sinh linh tinh. Trước mắt các nàng vườn trẻ dạy dỗ nhân số năng lực hữu hạn cũng không có khả năng đem sở hữu học sinh nhận lấy. Sau đó lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng đi ảnh hưởng các gấu tể cha mẹ. Hiệu ứng cửa sổ vỡ. Châu Nương đột nhiên nói ra mặt khác các gấu tể không nghĩ tới một cái từ. Trên đường phố đỗ một chiếc xe, nếu có người đem cửa sổ tập lạ, kia nó thực mau liền sẽ trở nên càng phá. Làm ngược lại, phương diện nào đó tới nói cũng có thể hành đến thông. Đường phố vẫn luôn dơ hề hề, chúng ta đây liền phải làm nó biến sạch sẽ, biến xinh đẹp. Bọn họ không có cách nào làm sở hữu trong phòng chủ nhân quét tước vệ sinh, cũng không có khả năng xông vào trong nhà người khác, nhưng là các nàng có thể thanh khiết đường phố. Hứa thu trên mặt lộ ra tươi cười, cái này ý tưởng thực hảo. Nàng nói, tuy rằng không nhất định sẽ thành công, nhưng là chỉ cần có hy vọng nói, chúng ta có thể đi thử xem xem. Hứa thu quyết định, vườn trẻ tân sinh mau chóng chiêu tiến bào, cái này hoạt động, vườn trẻ toàn thể trên giới đều phải tham gia. Cho dù là các gấu tể thoạt nhìn có chút nhỏ bé lực lượng, Đoàn kết lên, kiên trì đi làm cái gì sự, cũng có thể thay đổi đại nhân ý tưởng, là hứa thu tưởng dạy cho các tân sinh chuyện thứ nhất. Nàng cũng muốn nỗ lực, lợi dụng phần ngoài điều kiện, làm câu chuyện này, có thể có một cái cũng đủ tốt đẹp kết cục. Trừ bỏ vườn trẻ tân sinh, còn có thể dùng này đó kẹo cùng tiểu điểm tâm, đem phi vườn trẻ học sinh, cũng hấp thu đến trong đội ngũ tới. Hứa thu trà sắt tay, chế tác xưởng vận chuyển lên, nàng xem ra muốn chuẩn bị rất nhiều rất nhiều kẹo cùng tiểu điểm tâm. Chương 109. Ở một cái thành lập ở tương đối ở mức bên dòng suối nhỏ thượng trong phòng, có màu trắng lỗ thai nam nhân hỏi, danh sách ra tới không có. Đệ 211 trang. Vẫn cứ bao khăn trùm đầu nữ nhân lắc lắc đầu, không có. Nam nhân lộ ra một bộ, ta liền biết là cái dạng này biểu tình, ta cảm thấy ngươi liền không cần tưởng loại chuyện này, vườn trẻ là nhà có tiền hài tử mới đi thượng, nhà của chúng ta điều kiện này, nơi nào có tiền đi học mấy thứ này, còn không bằng làm hắn nhiều làm điểm sống. Ôm một chậu đỏ rực tiểu quả tử tiến vào Nam Hải nặng nghề mà đem chậu rửa mặt đặt ở trên bàn, ta chính là muốn đi vườn trẻ. Nơi đó so với chúng ta trong nhà sạch sẽ nhiều, hơn nữa đưa đường cũng ăn rất ngon. Đường là hứa thu là trước đó liền chuẩn bị, cái loại này tương đối đơn giản kẹo, nàng phía trước vốn dĩ nghĩ tới làm cái loại này đại khối kẹo mạch nha, sau đó làm người máy cắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm kẹo sữa, đậu phộng kẹo hành nhân. Phía trước chữ hàng xuống dưới sữa bỏ cùng sữa dê số lượng đều phi thường nhiều nhưng là phía trước làm đường giấy vẽ không quá đủ rồi hứa thu liền linh cơ vừa động nghĩ tới đầu phòngng đường rốt cuộc thứ này các gấu thể còn không có ăn qua mấu chốt là cắt thực phương tiện có thể căn cứ thể tích đại khái tính ra muốn sử dụng nguyên vật liệu bởi vì đại bạch thỏ hình dạng là cái loại này tròn xoe hình trụ đầu ph vọngng chất chắt đường liền không giống nhau là cái loại này vương vức khối Vông cái đầu lớn hơn một chút còn có thể trộn lẫn một ít đầu phòng thoái đi vào càng thêm có trình tự cảm những cái đó tới phỏng vấn tiểu hại tử Mặc kệ bọn họ rốt cuộc có thể hay không đủ phỏng vấn thượng, hứa thu làm người máy tiểu trợ thủ cho mỗi cá nhân đều đã phát một cái. Là lấy tiểu thẻ bài thời điểm dựa theo số lượng phát, xếp hàng tới, lãnh xong lúc sau sẽ đăng ký, tránh cho có người đục nước béo cỏ, nhiều cầm người khác phân. Trong nhà lại không phải không có người đường ăn, người nếu là không thượng cái này học, đều có thể tiết kiệm được nhiều ít khối đường. Cái kia đường hương vị căn bản không giống nhau. Giống bọn họ hoàn cảnh này ra tới hai tử. Mỗi cơm đều có thể đủ ăn no bụng liền rất không dễ dàng, kẹo mấy thứ này đều xem như hàng xa xỉ, tuy rằng cũng không phải ăn không đến, nhưng là thực chân quý. So với bọn họ có thể ăn đến cái loại này mang theo một chút đường vị cái loại này thấp kém thô rác kẹo, hứa thu chia bọn họ đường thật sự siêu cấp ăn ngon. A cắt liền rất thích ăn cái này đường, hắn ở ăn phía trước đem đường bỏ vào trong nước rửa rửa, nhét vào trong miệng thời điểm sau đó liền dùng chính mình đầu lươi liếm một liếm, liếm liếm, đường liền hòa tan không có. Nếu là về sau đi vườn trẻ, khẳng định có thể bắt được càng nhiều đường. Hắn còn không có thượng quá học, cũng không biết chi thức là thú, nhưng là làm một con nấu tể, nhưng là bình thường thập phần ổn trọng giống cái tiểu đại nhân giống nhau A các, cũng căn bản là không có cách nào chống cử kẹo mị lực. Một nhà chi chủ lại cấp A cắt bắt nước lạnh, hành hành hành, ngươi nếu có thể đủ bị tuyển thượng, ta đập nổi bán sắt đều cho ngươi thượng, ngươi nếu là không biết cố gắng, thượng xong cái này học kỳ liền không thượng. Ta nhất định có thể thượng. Tiểu nam hài hai tay đều gắt gao nắm thành quyền, hắn miệng thượng nói như vậy, trong lòng kỳ thật thực không có đế. Thẳng đến lúc này, cách vách ra thanh dung hoa lại đây gõ cửa, A Cát, danh sách ra tới ngươi mau đi xem. A Cát lập tức liền nhảy dựng lên, A Hoa, ngươi nói thiệt hay giả? Ta mụ mụ nói nàng vừa mới nhìn không có A. Ta lừa ngươi làm gì, ta mụ mụ vừa mới từ bên ngoài trở về chính là mới vừa dán ra tới không lâu. Thật nhiều người đều rung đi qua, cái kia danh sách dán ở bên ngoài cái kia đại đại chiêu bài thượng. Bọn họ nơi đó tế đến tràn đầy. Đối đi học chuyện này, A Hoa không có gì ý tưởng, trong nhà cha mẹ cũng chưa nói muốn cho nàng đi, bất quá giống bọn họ loại này quê nhà hàng xóm, cũng không có gì bí mật đáng nói. Ngày hôm qua A Cắt mang theo đường trở về, trả lại cho nàng một tiểu khối, A Hoa đối chuyện này liền đặc biệt để bụng Ở hứa thu triệu khai hội nghị khẩn cấp lúc sau, vườn trẻ học sinh danh sách thực mau liền phê xuống dưới, sau đó trước tiên rắn ở vườn trẻ bên ngoài cái kêu biển quảng cáo mặt sau. mẹ Ta đơn tử ở nơi nào? Ngươi mau cho ta. Chờ một chút ta giúp ngươi tìm xem, ta hẳn là đặt ở hộ. Nữ nhân biểu tình cũng thực kích động, loại này rất quan trọng đồ vật, nàng sợ sâu chú rớt, riêng lấy cái loại này trong suốt túi trăng lên, sau đó tắt vài cái đóng gói nhét vào chính mình phóng tương đối chân quý vật phẩm hộp gỗ bên trong. Trên thực tế kia mặt trên con số, bọn họ ở trong lòng bối rất nhiều biến, liền tính là sợi ném cũng nhớ rõ. Nam nhân kia vẫn luôn ở làm trái lại, Nhưng là lúc này cũng đi theo chính mình thê tử cùng nhi tử cùng nhau đi ra ngoài, quả nhiên, chờ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài nhân số lượng cũng rất nhiều. Có chút người ở bảng đơn thượng tìm tới tìm lui đều không có tìm được tên của mình, hủ rũ cụp đuôi tránh ra. Còn có người đặc biệt có tự tin, phát hiện không có chính mình lại có một cái chính mình trướng mắt người thời điểm, miệng thượng hùng hùng hổ hổ, chuyện này không có khả năng, cái gì rắc rưởi vườn trẻ, căn bản chính là ánh mắt có vấn đề, nhà ta hải tử như vậy ưu tú không tuyển thượng. Cái loại này hạ đẳng người loại liền coi trọng. Loại này khó nghe nói, đương nhiên là đã chịu chung quanh một đám người trợn mắt giận nhìn. Đối này đó ra trưởng tới nói, mắng bọn họ chính mình có thể, mắng bọn họ hài tử không được. Không cái gì hung. Người kia miệng thượng còn ngành thực, nhưng là ở mọi người trong ánh mắt thanh âm càng ngày càng nhỏ, sám xịt đẩy ra đám người chạy. Ba ba, ta có phải hay không tuyển thượng? Ta xem này mặt trên cùng tên của ta giống nhau như lúc. Một cái ngồi ở chính mình phụ thân trên đầu hài tử. Rốt cuộc thấy được tên của mình, cao hứng vô cùng. A, đoạt ta đơn tử. Tiểu nữ hài nói âm vừa ra, trong tay đơn tử đã bị người ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi. Cái này tiểu nữ hài đương trường liền khóc, nhưng là cướp đi các nàng đơn tử người, là phụ cận một cái rất có thế lực gia hỏa. Lúc này đây không có người đứng ra cho các nàng hỗ trợ. Có chút người trộm đem đơn tử giấu đi, sợ chính mình cũng giống cái này tiểu nữ hài giống nhau bị cướp đi đơn tử. Cái kêu kiêu ngạo đoạt đi rồi nhà người khác chúng cử đơn tử nam nhân đi ấn vang trốn cửa, mở cửa, xem này trương đơn tử không có, ta phải cho ta nhi tử giao tiền. Ôm lấy tiểu nữ hải phụ thân đôi mắt đỏ lên, trên trán gân xanh cố lấy, vốn dĩ liền có điểm hướng ra phía ngoài phiên tròng mắt giống như đều phải trường ra tới. Đệ 212 trang, môn lại không có mở ra, xin hỏi, ngài là thật đẹp Mỹ ra trưởng sao? Không sai, ta nhi tử chính là kêu thật đẹp Mỹ. Dù sao chỉ là thượng mấy năm vương trẻ, đến lúc đó tốt nghiệp lúc sau đem tên sửa lại là được. Gắt ngươi, hắn căn bản là không phải thật đẹp mỹ, ta mới là thật đẹp mỹ. Tiểu nữ hải trực tiếp bị cái này không biết xấu hổ người cấp khí khóc. Là cái dạng này đâu, kiểm tra đến ngài cung cấp tin tức cùng đơn tử đối ứng tân sinh hình tượng không hợp, thì ngài không cần mạo dùng người khác thân phận.